Chương 695, đặc Chiến Doanh chương 695, đặc chiến doanh mưa to như là một vị vô tình bạo quân, tại tùy ý dày xéo mảnh đất này về sau, vừa rồi mang theo mệt mỏi rời đi. Đặc trùng tác chiến quân doanh tại đây tràng mưa to tàn sát buổi bãi dưới, có vẻ đặc biệt buồn bụt. Nước mưa mặc dù đã ngừng, nhưng này nặng nề khí ẩm lại như là một tấm trầm trọng màn che, gắt gao bao phủ tại quân doanh vùng trời, cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đang vào một chỗ, ngưng kết thành một loại khiến người ta ngạt thở ngột ngạt không khí. đặc chiến doanh doanh trại ngoại, nước động tại ổ ga lợm chấm trên mặt đất hội tụ thành từng cái vũng bùn đầm nước mấy đĩa khẩn cấp đèn tại cuộn phong tàn sát bờ bãi hạ lung lay sắp đổ, kia mở nhạt vòng sáng vặt bẹo lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giật tát. Cho này nguyên bản đều âm trầm tràng cảnh tăng thêm mấy phần thê lương. trong doanh phòng, kia đĩnh như chết làm cho người không rét mà run, chỉ có thương binh kia yếu ớt tiếng rên rỉ. trong góc mịt mở quanh quẩn, như cùng đi từ mình giới bài ca phùng điếu, nói chiến tranh ta gốc. các chiến sĩ thân ảnh co quắp tại riêng phần mình góc, những kia ngày bình thường như như sắt thép kiên nghị khuôn mặt, giờ phút này cũng bị kín một tầm cho tàn, ánh mắt trống rông giống bị rút khô linh hồn sâu. Ánh mắt của bọn hắn vô thần nhìn qua phía trước, nhưng lại giống như không thấy gì cả, chỉ có kia lòng tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng tại trong bóng tối vô tận lan tràn. Không lâu, một tiếng thấp giọng khóc nức nở phá vỡ này khiến người ta ngạt thở yên tĩnh. Một cái chiến sĩ trẻ tuổi, thập kia chưa rút đi ngây nô gương mặt thượng tràn đầy nước mắt, trong ngực ôm thật chặt một thanh tàn phá trường thương. Trường thương thân súng hiện đầy vết máu cùng vết cắt, không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Đầu của hắn trôn sâu ở dưới đầu gối, thân thể theo kia đè nén tiếng khóc lóc run không ngừng, kia yếu đốt bả vai giống như gánh chịu toàn bộ thế giới trọng lượng. Tiểu công tử, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng khóc. Nghe lão tử tâm phiền. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quay nón nam tử trung niên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nửa người trên của hắn bọc lấy giày của băng, hiện nhiên là mới từ tử thần trong tay giày rùa quay bể. Hắn trợn mắt nhìn, hướng phía trẻ tuổi chiến sĩ lớn tiếng quát mắng, kia khàn khàn mà thu kệ đâm thanh tại đây yên tĩnh trong doanh phòng có vẻ đặc biệt trói thay. Hu lão vương đầu, ta nhớ tới doanh trưởng, doanh trưởng nếu không phải vì cứu ta, cũng sẽ không chết ở chỗ nào chỉ tứ tí hải thú lao hạ trẻ tuổi chiến sĩ khóc sụt sùi, âm thanh tuy nhỏ, lại như là một cái lưỡi dao sắc bén. Tại đây liên tĩnh trong doanh phòng bạch ra từng đạo vết thương, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, tùy ý mà chảy xuôi trên mặt của hắn, thấm ướt vạt áo của hắn. Nghe được trẻ tuổi chiến sĩ lời nói, Lão Vương đầu thân thể hơi chấn động một chút, kia vẫn nổ ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, đạm xuống. Hắn trầm rãi mà cúi thấp đầu, ảo não một đấm đập vào trên giường, bay một tiếng vang thật lớn, ván giường phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gì, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy. Nắm đấm của hắn năm thật chặt nội gân xanh, kia lòng tràn đầy bi thống cùng tự trách tại đây y mắng vẫn nội trong lặng yên một lộ. Hành động lần này rõ ràng chính là một cái bẫy, chúng ta lục soát khắp tất cả mịch la đảo cũng không có phát hiện cái gọi là long huyết lôi văn mục, Phòng tình báo cho ra vị trí căn bản cũng không đúng. Một tên một mực trầm mặc lau sạch lấy trường đao chiến sĩ, đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, lại khó nén vẫn nội trong lòng cùng thất vọng. Trường đao lưới đao tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra lạnh lẽo hàn băng, tỏa ra cái kia trường tràn đầy mọi mệnh cùng kiên nghị gương mặt. Nếu không phải ở trên đảo siêu tầm thời gian quá dài. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp đám kia hải thú vây kín trước, rời khỏi hòn đảo nhỏ kia. Này tất cả đều là phòng tình báo sai. Chúng ta nhiều người như vậy, đều là bị phòng tình báo hại chết." Một tên khắc chiến sĩ lòng đầy căm phẫn nói. Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận đau buồn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cũng phát tiết ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, ngọn lửa kia chiếu sáng cái kia trường tràn đầy vết thương cùng nước mắt khuôn mặt, vậy chiếu sáng giờ phút này trong doanh phòng mỗi người trong lòng bi thống cùng tuyệt vọng. Đặc chiến doanh, tên đầy đủ là đặc chủng chiến đấu doanh, đây là một chi trong quân đội tiếng tâm lửng lấy lực lượng tinh nhuệ. Toàn doanh do 500 tên chiến sĩ tạo thành, mỗi một vị chiến sĩ đều là từ vô số trong tinh anh lan truyền ra người nổi bật. Bọn hắn đều không ngoại lệ đạt đến tiên tiên cảnh thượng phẩm tu vi, chuyện này ý nghĩa là thân thể của bọn hắn tố chất, tốc độ phản ứng cùng kỹ xảo chiến đấu đều đã đạt đến phạm nhân khó mà với tới độ cao. Này 500 tên tiên tiên cảnh thượng phẩm chiến sĩ, tăng thêm 2 tên thần thông cảnh doanh trưởng, có thể đặc chiến doanh thực lực trong quân đội có thể xưng đỉnh tiêm. Bọn hắn là một thanh sắc bén không thể đỡ lời dao, là một chi lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật thiết quân nếu như là ở chính diện trên chiến trường đối mặt với mênh mông quần quân quân địch, cho dù là dùng ít được nhiều, dù là thương vong lại thảm trọng, đặt chiến doanh các chiến sĩ cũng sẽ không như thế sĩ khí xa sút bọn hắn sớm thành thói quen tại mưa bom bao đạn trong trùng phong hám trận, tại giữa lần danh sinh tử chém giết, mỗi một lần thắng lợi đều là dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. nhưng mà lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt. lần này bọn hắn không phải ở chính diện trên chiến trường cùng địch nhân chính diện giao phong, mà là tại một hồi tỷ mị bày kế trong âm ưu lâm vào địch nhân nặng nghề vây quanh. đây là một hồi không hề phòng bị tai nạn, là một hồi để bọn hắn trở tay không kịp phục kích. Khi bọn hắn bước vào kia phiến đã sớm bị địch nhân bố trí cạm bẫy khu vực lúc, bọn hắn mới ý thức được mình đã ham sâu hiểm cảnh. Bốn phía địch nhân giống như nước thủy triều bao tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, mà bọn hắn lại không hề có lực phản thủ, biến cô bất thình lình. Những đặc chiến doanh các chiến sĩ cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng cùng bất lực. Chúng ta đây là thế nào? Một tên chiến sĩ âm thanh tại trong doanh phòng quân quẩn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê man cùng phẫn nộ. Chúng ta đặc chiến doanh khi nào như thế bất qua? Đúng vậy à? Chính diện trên chiến trường thương vong, chúng ta đều có thể tiếp nhận vì chúng ta hiểu rõ đó là vì thắng lợi nhất định phải trả ra đại dối. Nhưng lúc này đây, chúng ta là bị người mưu hại. Một tên khác chiến sĩ tiếp lời đầu, trong âm thanh của hắn mang theo một tiếng nghẹn ngào, chúng ta là bị trở thành quân cờ, bị người lợi dụng, hoặc là hải tộc dùng tình báo giả, lừa qua phòng tình báo để cho chúng ta một đầu đâm vào bẫy dập của bọn họ. Một tên chiến sĩ trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi nói, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, đốt ngón tay cũng trắng bệnh, những kia hải tộc rất dào hoạn, bọn hắn sớm liền nghĩ xong như thế nào đối phó chúng ta, mà chúng ta lại vẫn chưa hay biết gì. Hoặc là, chính là phòng tình báo nội bộ có người xảy ra vấn đề. Một tên lão luyện chiến sĩ trầm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, "Có người cùng địch nhân thông đồng, đem hành động của chúng ta lộ tuyến tiết lộ cho hải tộc. Nếu không, hải tộc làm sao có khả năng hiểu rõ kế hoạch của chúng ta, làm sao có khả năng trước giờ ở đằng kia chờ lấy chúng ta." Lời này vừa ra, trong doanh phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Các chiến sĩ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ, bọn hắn khó có thể tin nhìn lẫn nhau, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Phong tín báo, đó là bọn họ một mực tín nhiệm địa phương, là bọn hắn thu hoạch thông tin, chế định kế hoạch nơi mấu chốt. Nếu như phòng tình báo nội bộ thật sự xuất hiện phản đồ, như vậy bọn hắn cho tới nay chỗ nỗ lực nỗ lực, chỗ lưu huyết cùng mồ hôi chẳng phải là cũng vô phí. Không thể nào. Một tên chiến sĩ đột nhiên đứng dậy, trong âm thanh của hắn mang theo một tia dữ dội, người của phòng tình báo đều là trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, làm sao có khả năng có phản đồ? Có thể sự thực đều bày ở trước mắt. Một tên khác chiến sĩ phản bất nói, nếu như không phải tình báo xảy ra vấn đề, chúng ta làm sao có khả năng lâm vào dạng này thối cảnh. Trong danh phòng tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, các chiến sĩ tâm tình vậy ngày càng kích động trong lòng của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính mình vậy mà sẽ vì tình báo sai lầm mà gặp thảm trọng như vậy thứ bị thiệt hại. trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, phàm phất muốn đem kia ẩn tàng tại trong hắc cám phản đồ đốt thành cho bụi. chuyện này không phải chúng ta có thể tham dự. một tên chiến sĩ đột nhiên đứng lên nói ra, chỉ có chờ mới tới doanh trưởng cùng trại phó, chỉ có bọn hắn mới có thể thay chúng ta ra mặt, là huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. hư, chúng ta đặc chiến doanh không cần thứ hè nhát, nếu như lần này mới tới doanh trưởng cùng trại phó không thể cho chúng ta một câu trả lời. Không thể chết thay khó khăn các minh đệ báo thủ, hắn đều không xứng lãnh đạo chúng ta. Một tên chiến sĩ oán hận nói. Đúng, lần này chúng ta muốn xem xét, quân bộ cho chúng ta phải tới lãnh đạo chất lượng, nếu là không năng lực thế các minh đệ báo thủ, chúng ta đều không nhận bọn hắn. chương 696, báo thủ chương 696, báo thủ đặc chiến doanh trên dưới giới, theo chiến sĩ may mắn còn sống sót đến các cấp quan chỉ huy, không một không lòng đầy căm vẫn, trong lòng tràn đầy bị phản bội phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. 500 người đội ngũ. Xuất phát lúc khí thế như hồng, từng cái đều là trong quân tinh anh, ôm trong lòng hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm cùng đình quang đạt vào hành trình. Nhưng mà, làm gói bùi tan hết, mọi chuyện lăn xuống, cuối cùng có thể còn sống trở về không đủ 50 người. Mà hai tên thần thông cảnh chính phó doanh trưởng, vì cho các chiến sĩ tranh thủ cuối cùng sinh cơ, đoạn hậu hy sinh, thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường hóa thành vĩnh hằng, biến thành đặc chiến doanh bệnh viện đau nhức. Có thể nói, đây là đặc chiến doanh từ trước tới nay bị thương nghiêm trọng nhất một lần, sĩ si khí vậy xa suốt tới cực điểm. Tại thứ 19 trong quân Trang hai nạn này đã dẫn phát sóng to gió lớn, điều tra nghiêm ngặt việc này mệnh lệnh như là như gió bao mưa rào cuốn theo tất cả, đặc biệt phòng tình báo dường như tất cả mọi người bị tạm thời cách chức, tiếp nhận điều tra. Tổ điều tra như con chó săn tại phòng tình báo mỗi một cái góc tìm bòi, cố gắng tìm ra kia ẩn nút trong bóng tối lỗ thủng. Chỉ là theo mặt ngoài nhìn xem, tất cả quá trình dường như không hề sơ hở, mỗi một cái phân đoạn đều giống như trải qua thiết kế tỉ mỉ, nhưng lại hoàn mỹ không một tì vết. Ban đầu tình báo là do một tên nhân viên tình báo một lần tình cờ tại trên chợ đen đạt được, đó là một cái ấm ú ở mức góc, tràn đầy nguy hiểm cùng không biết. Nhân viên tình báo tại một lần bí mật hành động bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một cái tin tức liên quan tới Long Huyết Lôi Văn Mục. Thông tin nơi phát ra là một đám nhân loại thám hiểm giả, bọn hắn tại trên Mịch La đảo một lần thám hiểm trong, ngoài ý muốn phát hiện này gốc chân Quý Lôi Văn Mục. Nhân viên tình báo cầm tới không chỉ có bức ảnh, còn có một đoạn thám hiểm giả quay được video. Trong video, Lôi Văn Mục dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng kỳ dị, bao quanh lấy thần bí quang hoàn, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà ngay tại Lôi Văn Mục bên cạnh có một đầu to lớn thần thông cảnh hải thú thủ hộ lấy, cái này khiến thám hiểm giả nhóm không công mà lui chỉ có thể đem tin tức này bán ra. Theo nhân viên tình báo đạt được tình báo, đến quyết định điều động đặc chiến doanh thu thập này gốc Long huyết lôi văn mục, tất cả quá trình nhìn lên tới không hề sơ hở, không, có một tia không hợp lý địa phương. Tình báo trải qua tầng tầng xét duyệt, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị lặp đi lặp lại nghiệm chứng, cuối cùng bị cho rằng tin tệ. Đặc chiến doanh tiếp vào nhiệm vụ về sau, nhanh chóng chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến, chuẩn bị tại hải thú thủ hộ dưới, hoàn thành lần này độ khó cao thu thập nhiệm vụ. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, này đúng là một hồi tỉ mị bảy kế âmưu. Bây giờ trước đây bán tin tức này nhân loại đội thám hiểm đã không thấy bóng dáng bọn hắn tựa hồ tại nhận được tin tức về sau trước tiên thoát đi tòa thành thị này rốt cuộc chuyện lớn như vậy bọn hắn rất dễ dàng bị coi như dê thế tội nhận thẩm phán bất kể bọn hắn có hay không có tham dự vào trận này trong âm mưu đào tẩu đều là lựa chọn tốt nhất đặc chiến doanh doanh trưởng trước còn chưa xác định tất cả doanh trại giống như mất đi trụ cột lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng mê mang trong Hàn lâm là trại phó giờ phút này không thể không một thân một mình tiến về quân doanh gánh lên ổn định tình hình trách nhiệm vừa tiến vào đặc chiến doanh quân doanh Hàn Lâm cũng cảm giác được tất cả doanh trại cũng tràn ngập một cố khiến người ta ngạt thở tử khí cùng bi phân tâm tình. Trong không khí dường như ngưng kết một loại áp lực vô hình, để người hô hấp không thoải. Hàn Lâm bước chân tại doanh trại trên hành lang tiếng vọng, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt nặng nề. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, nhìn thấy các chiến sĩ thân ảnh co quắp tại riêng phần mình góc, những kia ngày bình thường như như sắt thép kiên nghị khuôn mặt, giờ phút này cũng bị kín một tầng cho tàn, ánh mắt trống rỗng giống bị rút khô linh hồn giếng sâu. Bọn hắn hoặc cúi đầu trầm mặc, hoặc qua lại ăn ủy, nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy bi thống cùng phẫn nộ làm Hàn Lâm bước vào đặc chiến doanh doanh trại lúc một cỗ không khí khẩn trương trong nháy mắt tràn ngập ra trong doanh phòng bốn là đè nén không khí bởi vì hắn đến mà càng biến đổi thêm nghiêm trọng đặc chiến doanh các chiến sĩ những kinh nghiệm này qua vô số thử thách sinh tử tinh luyện trước tiên tiến vào tình trạng báo động ánh mắt của bọn hắn sắc bén như lao bắp thịt toàn thân căng cứng giống như mỗi một dây thần kinh đều đã kéo đến cực hạn tùy thời đều có thể bước vào trạng thái chiến đấu tay của bọn hắn không tự giác mà sờ về phía bên hông vũ khí thân thể hơi nghiêng về phía trước chuẩn bị ngay đầu tiên làm ra phản ứng nhưng mà ngay một khắc này bọn hắn nhìn thấy Hàn Lâm trên người côn trang kia quen thuộc đồ giản dị, kia lấp lánh quân hàm ký hiệu, trong nháy mắt để bọn hắn ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này thân phận. Dường như trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng nghiêm đứng vững, cho dù là những kia trên người còn mang theo thương chiến sĩ, vậy từng cái ưỡn thẳng sống lưng, đứng thẳng được giống thanh tùng đồng dạng. Động tác của bọn hắn đều nhịp, không có một tia kéo dài, thể hiện ra đặc chiến doanh các chiến sĩ như sắt thép kỷ luật. Trong doanh phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú Hàn Lâm. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo xem ký cùng hoài nghi, phản phất đang dùng ánh mắt đối với Hàn Lâm tiến hành chính mình bình phán. Hàn Lâm nhìn lên tới còn quá trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi mà đặc chiến doanh các chiến sĩ, hiện đại đa số đều muốn so với hắn lớn tuổi. Trong mắt bọn hắn, Hàn Lâm tuổi tác dường như cùng thân phận của hắn không hợp nhau, rất khó để bọn hắn tin tưởng người trẻ tuổi này có thể trở thành trưởng quan của bọn hắn. Hàn Lâm đứng ở trong doanh phòng, ánh mắt đảo qua ở đây 47 người đặc chiến doanh chiến sĩ. Trong lòng của hắn hơi chấn động một chút, những thứ này chiến sĩ tố chất, thậm chí so với hắn tại đệ lục đặc chủng trong trại huấn luyện tuyển nhận những học viên kia còn cao hơn một ít. trong doanh trại học viên đã là binh trung chi vương, mà trước mắt những binh lính này không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết chiến thần, bọn hắn toàn thân tản ra một loại thấy chết không sợ khí thế, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác cũng để lộ ra một loại ý chí chiến đấu bất khuất cùng kiên định tín niệm. Hàn Lâm ánh mắt tại các chiến sĩ trên mặt một vuốt qua qua, hắn nhìn thấy kiên nghị, nhìn thấy bất khuất, nhìn thấy đối với thắng lợi khát vọng, cũng nhìn thấy đối với tương lai mê man. những thứ này các chiến sĩ, mỗi một cái cũng tại trạng thai nạn này trong mất đi chiến hữu, mất đi huynh đệ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đứng thẳng, không có bị hạ gục. bọn hắn thế đứng thẳng như tùng, phảng phất đang nói cho Hà Lâm, bất kể gian nan gì nào, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi ta gọi Hàn Lâm, là đặc chiến doanh tân nhiệm trại phó. Hàn Lâm ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua mọi người, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, quanh quẩn tại doanh trại mỗi một cái góc. Mọi người đã dự liệu được Hàn Lâm thân phận, nghe được hắn như vậy tự giới thiệu, trong doanh phòng một mảnh yên lặng. Không ai lên tiếng chất vấn, nhưng cũng không có người biểu hiện ra chút nào chào mừng hoặc tín nhiệm. Các chiến sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng xem kỹ, phản phất đang dùng ánh mắt đối với Hàn Lâm tiến hành cuối cùng xác định. Loại trầm mặc này áp lực, nhưng Hàn Lâm cũng cảm nhận được một tia nặng nề. Hàn Lâm đứng ở trong doanh phòng, ánh mắt một quét qua qua ở đây 47 người đặc chiến doanh chiến sĩ bọn hắn thê đứng thẳng như tùng, dù là sĩ khí xa suốt đến đáy cốc, ánh mắt bên trong vậy để lộ ra một loại ý chí chiến đấu bất khuất cùng kiên định tín nhiệm. Xem ra, mong muốn khiến cái này vừa mới lọt vào thảm bại các chiến sĩ quy tâm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn có hơi ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, những thứ này các chiến sĩ vừa mới đã trải qua đả kích cực lớn, tinh thần của bọn hắn xa suốt, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Bọn hắn cần không mẹn mệt là một cái mới chạy phó, càng cần nữa một cái có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra khố cảnh, tìm về lòng tin người lãnh đạo. Ta nghe nói qua các người đặc chiến doanh các chiến sĩ, mỗi một cái đều là trong quân tinh anh. Giọng Hàn Lâm vang lên lần nữa, phá vơ trong doanh phòng trầm mặc, "Ta biết, các ngươi vừa mới đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu, mất đi rất nhiều chiến hữu. Nỗi thống khổ của các ngươi, ta cảm động lây. Nhưng xin tin tưởng, ta tới nơi này, không phải đến chỉ huy các ngươi, mà là đến cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu, cùng nhau là huynh đệ của chúng ta báo thủ." Hàn trại phó, "Ngươi thật có thể là đặc chiến doanh huynh đệ đã chết nhóm báo thủ sao?" Một cái thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại trong doanh phòng vang lên, Hàn Lâm theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy chính là một tên toàn thân đánh lấy băng, chỉ lộ ra một đôi mắt của miệng. Nhìn lên tới tựa như xác gươm loại chiến sĩ. "Ta Hàn Lâm, nói được thì làm được." Hàn Lâm kiên định nói, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Chương 697, cùng chung mối thủ chương 697, cùng chung mối thủ Hàn trại phó, lần này chúng ta đặc chiến doanh tổn thất nặng nề, đây đều là tình báo bộ môn sai lầm đưa đến nhà. Bọn hắn nhất định phải là đặc chiến doanh chết đi mấy trăm tên các huynh đệ phụ trách." Một tên chiến sĩ tâm tình kích động lớn tiếng nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, âm thanh trong không khí run nhẹ nhẹ, giống như có thể đem không khí trung quanh cũng nóng lửa. phong tình báo khẳng định có hạn thế. Bọn hắn nhất định là cùng hải tộc thông đồng, cho chúng ta bố trí mai phục. Nếu không, chúng ta làm sao lại như vậy chết nhiều như vậy huynh đệ?" Một tên khắc chiến sĩ bi phân nói, trong âm thanh của hắn mang theo tiếng khóc nước nở, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ gành, nhưng lại cố nén không cho nó chảy xuống. Hắn gấp nắm quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, dường như mong muốn đem tất cả phẫn nộ đều ngưng tụ ở kia trên một điểm, dùng cái này để phát tiết trong lòng bi thống cùng phẫn hận. Hiện tại tất cả đặc chiến doanh các chiến sĩ, trừ ra đối với hải tộc khắc cốt kỷ hồn ngoại, nhất nhất chính là phòng tình báo nhân viên công tác. Trong lòng bọn họ Người của phòng tình báo chính là lần này thảm bại kẻ cầm đầu. Các chiến sĩ tin tưởng vững chắc, nhất định là phòng tình báo để lộ thông tin, thậm chí hoài nghi người của phòng tình báo trực tiếp cùng hải tộc thông đồng, bán bọn hắn. Tiểu này hoài nghi giống như gián độc, chăm chú quấn quanh ở các chiến sĩ trong lòng, để bọn hắn đối với phòng tình báo tràn đầy phẫn nộ cùng không tín nhiệm. Hàn Lâm sắc mặt nghiêm túc được như là trời đông giá rét băng sương, hắn mắt sáng như đốc, quét mắt ở đây mỗi người, trầm giọng nói, các người có chứng cứ gì năng lực chứng minh là phòng tình báo nhân viên công tác xảy ra vấn đề, mới đưa đến nhiệm vụ lần này thất bại sao? Thanh âm của hắn cao, lại mang theo một loại chân thật đáng tin vui nghiêm, giống như một tòa núi lớn loại đặt ở chúng nhân trong lòng. Hàn trại phó, ngươi nói gì vậy? Này còn cần gì bằng chứng? Một tên chiến sĩ tâm tình kích động đứng ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy đau buồn, phẫn nộ cũng có hiểu. Nếu như không phải thông tin trước giờ để lộ, những kia hải tộc làm sao có khả năng trước giờ mai phục chúng ta? Chúng nó thế nhưng xuất động trọn vẹn tám tên cường giả thần thông cảnh cùng hơn 1.000 ngàn tên hải tộc chiến sĩ. Nếu như không phải doanh trưởng cùng trại phó cùng với hy sinh các minh đệ liều chết chống cự, chúng ta, chúng ta đã sớm toàn quân bị diệt. Hắn nói đến đây, âm thanh có chút nhẹ nào. Nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nhưng lại cố nén không cho nó chảy xuống. "Hàn trại phó, ngươi sẽ không phải là sợ phòng tình báo những đại gia kia nhóm đi, không dám thay chúng ta giải oan báo thù." Một tên khắc chiến sĩ nhìn im lặng Hàn Lâm, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhịn không được rêu cặn nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, phản phất đang chất vấn Hàn Lâm dũng khí cùng đảm nhận. Nếu như mới tới trại phó là kiểu này đắn đo do dự tính cách, như vậy đặt chiến doanh chết đi các chiến sĩ thủ, chỉ sợ thật sự đều không có cách nào báo. Nhìn thấy Hàn Lâm phản ứng như vậy, một đám chiến sĩ tâm không tự chủ được chìm xuống dưới, trên mặt hiện ra thần sắc thất vọng. Bọn hắn nguyên bản còn đối với Hàn Lâm ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể vì huynh đệ đã chết nhóm lấy lại công đạo. Nhưng bây giờ, hy vọng phảng phất đang trong nháy mắt phá diệt. Thay vào đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng. Báo thủ. Hàn Lâm khỏe miệng hơi dương lên, nổi lên một tia nụ cười dễ cận, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói: Ta không biết chân tướng làm sao, vậy không biết có phải hay không là phòng tình báo xảy ra vấn đề, là có người hay không cùng hải tộc thông đồng. Nhưng ta có thể xác định là sát hại chúng ta đặc chiến doanh 450 năm tiên huynh đệ là hải tộc. Chúng ta muốn báo thủ. Muốn đi tìm trên tay dính huynh đệ chúng ta nhóm huyết hải tộc đi báo. Hàn Lâm Như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ hải tộc mới là bọn hắn lớn nhất kẻ thù, nhưng này thế nhưng có 8 tên cường giả thần thông cảnh cùng hơn 1000 tên tiên tiên cảnh hải tộc chiến sĩ thế lực cường đại a. Muốn báo thù, ít nhất phải xuất động hai cái đoàn trở lên binh lực mới được. Chỉ khi nào xuất động nhiều như vậy binh lực, những tên hải tộc không chờ bọn họ đến, đã sớm đào không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỗ nào thế nhưng biển cả, là hải tộc địa bàn, thứ 19 quân lại làm sao cường đại? không có khả năng xâm nhập hải dương. đi thế đặc chiến doanh minh đệ đã chết nhóm báo thủ. hàn, hàn trại phó, ngươi, ngươi là đang nói chê cười sao? một tiên chiến sĩ âm thanh có chút phát run, lắp bắp nói, chỉ bằng chúng ta mấy cái, làm sao có khả năng là những kia hải tộc đối thủ? đây không phải bánh bao thịt đánh cho không. thế nào? các ngươi sợ sao? các ngươi không dám đi thế minh đệ đã chết nhóm báo thủ sao? hàn lâm sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hàn hướng phía mọi người liếc nhìn qua khứ, ánh mắt sắc bén tựa như lao, đâm vào trái tim tất cả mọi người trong, phảng phất muốn đem sợ hãi của bọn hắn cùng do dự đều nhất nhất bắt tới con chó đẻ, đi thì đi một tên dáng người khôi ngô chiến sĩ mặt lộ đau buồn phấn nộ hắn một cái thu hạ nó lính hung hăng lắc tại trên mặt đất giống to của ta cái mạng này là các minh đệ liều chết mới cứu được tới vừa nghĩ tới nhị cầu đại bao ta đều hối hận trước đây tại sao không có cùng bọn hắn cùng nhau lưu lại đoàn hậu không phải liền là một cái mạng sao ta giả trương tại trở về một khách này cái mạng này liền đã cùng doanh trưởng bọn hắn đi Hàn chạy phó ngươi nếu vui lòng mang bọn ta đi giết hải tộc ta giả trương cái thứ nhất đi theo ngươi hắn cắn răng nghiền lợi nói nói đến lúc đó giết một cái đủ giết hai cái ta giả trường còn kiếm một cái. thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, tràn đầy quyết tuyệt cùng dũng khí, giống như đã đem sinh tử không để ý tính ta một người. ta vậy vui lòng đi giết hải tộc. ta ít nhất phải giết ba cái. ta muốn thuê quân tử cùng đại cường báo thù. lại một tên chiến sĩ đứng ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, giống như đã hạ quyết tâm, muốn vì chết đi chiến hữu lấy lại công đạo. ta cũng đi. không phải liền là sát hải tộc sao? cũng không phải chưa từng giết, lão tử muốn cùng chúng nó bọn này suốt sinh liều mạng. một tên khác chiến sĩ theo sát phía sau trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng, nắm tay chắc chẽ cẩm, giống như tùy thời chuẩn bị phóng tới địch nhân. trong lúc nhất thời, đặc chiến doanh các chiến sĩ tất cả đều đỏ trong mắt, phản phất là bị một cỗ lực lượng vô hình đốt lên nội tâm lửa giận. bọn hắn giống như lại trở về lúc trước cuộc chiến đấu kia, nhớ tới hai tên doanh trưởng mang theo một đám minh đệ, tướng số lượng so với chính mình có thêm gấp 3 có thừa, còn có 8 tên thần thông cảnh hải tộc cường giả đại quân phóng đi, liền vì cho bọn hắn lưu lại một điểm chạy trốn thời gian. làm lúc tình hình khẩn cấp, tất cả mọi người nghe theo hai vị doanh trưởng mệnh lệnh, dương dương rút lui quay về. nhưng khi bọn hắn rút về về sau, biết được hai vị doanh trưởng cùng các chiến sĩ khác nhóm tất cả đều đem sinh mệnh trôn vùi tại trên hòn đảo nhỏ kia những thứ này rút về các chiến sĩ từng cái như bị sét đánh giống như mất đi linh hồn nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự gia nhập vào đoạn hậu đội ngũ cùng huynh đệ nhóm kẻ vai chiến đấu cho đến chết nhiều ngày như vậy tĩnh dưỡng đối bọn họ mà nói càng giống là dày vò trái tim tất cả mọi người trong cũng như gặp phải kiến vệ tràn đầy hối hận cùng tự trách nếu như không phải còn muốn lấy thế các huynh đệ bảo thủ bọn hắn chỉ sợ sớm đã không muốn sống mỗi một lần nhắm mắt lại bọn hắn đều có thể nhìn thấy các huynh đệ trên chiến trường liều chết chống cự thân ảnh, nghe được tiếng gieo hò của bọn họ. Loại thống khổ này hồi ức, để bọn hắn đêm không thể cho mắt, ăn không biết ngon. Bây giờ, Hàn Lâm giống như đốt lên trong lòng bọn họ hy vọng cuối cùng, để bọn hắn nhìn thấy báo thủ có thể. "Tốt." Hàn Lâm gật đầu nói, "Đặc chiến doanh chiến sĩ, đều là tốt. Thân làm trại phó, liền từ ta tới dẫn mọi người, cho huynh đệ đã chết nhóm báo thủ, đem tất cả trên tay lây dính chúng ta đặc chiến doanh chiến sĩ máu tươi hại chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại." Chương 698, xuất phát chương 698. Xuất phát Hàn Lâm nhìn thấy đặc chiến doanh các chiến sĩ sĩ khí tăng gọn, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng ý cười. Hắn lập tức chỉ hướng một tên chiến sĩ, giọng kiên định nói: Ngươi bây giờ đi phòng tình báo, để bọn hắn làm rõ ràng phục kích chúng ta đám kia hải tộc tình báo. Tám tên thần thông cảnh hải tộc cường giả, ít nhất là một cái cỡ lớn hải tộc tị tộc mới có thể có lực lượng như vậy. Đúng. Tên này chiến sĩ mặc dù trên mặt hiện ra một vòng không tình nguyện thần sát, nhưng vẫn là ngay lập tức hướng phía Hàn Lâm chào một cái, sau đó đội vã mà đi ra ngoài. Hắn biết rõ nhiệm vụ tầm quan trọng mặc dù nội tâm đối với phòng tình báo có rất nhiều bất mãn, nhưng vì cho các minh đệ báo thủ, hắn phải đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hàn Trại Phó, cái này ta biết. đúng lúc này, một tên chiến sĩ đột nhiên giơ tay lên, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. ngươi biết phục kích các ngươi đám kia hải tộc là cái nào thị tộc? Hàn Lâm hơi sững sở, lập tức pin ngạc hỏi. hắn không ngờ rằng các chiến sĩ trong lại có người đối với hải tộc tình báo hiểu rõ như vậy. Ta biết, là naga. tên này chiến sĩ cắn răng nghiến lợi nói, giống như tên này chính là hắn trong lòng lớn nhất cừu hận, chính là bọn này buồn nôn thứ gì đó. Chúng nó là do gián biển tiến hóa mà đến, nghe nói thể nội có một tia thượng cổ tinh linh huyết mạch, có thể thức tỉnh ra để nhị đối thủ cánh tay. Ta tận mắt thấy tứ tí na già giết chết trại phó. Hắn nói đến đây, âm thanh có chút nghẹn nào, trong mắt lóe lên một tia đau khổ cùng phẫn nộ. Hàn Lâm gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tại biết mình muốn tới Đông Bộ chiến Khu, cùng với nơi này địch nhân chủ yếu là hải tộc về sau, Hàn Lâm cố ý tra duyệt rất nhiều về hải tộc tài liệu. Hắn hiểu rõ nã gạ thị tộc là hải tộc trong cực kỳ cường đại một chi, chúng nó không chỉ có lực chiến đấu mạnh mẽ, còn am hiểu sử dụng các loại quy quyệt thủ đoạn tứ tí na giả càng là hơn trong đó người nổi bật có vượt xa phổ thông hải tộc thực lực có thể tùy tiện sẽ rách bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến địch nhân của bọn nó na thị tộc hàn lâm thấp giọng lặp lại một lần tên này ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo và mang tốt đã như vậy chúng ta chưa hết từ nơi này na gạ thị tộc ra tay các chiến sĩ nghe đến đó sôi nổi nắm chặt nắm đấm trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù bọn hắn hiểu rõ cái này đem làm một hồi trận vật chiến đấu nhưng chỉ cần có thể vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù bọn hắn không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào ngày thứ hai Phong Tình Báo liền đem mai phục đặc chiến doanh nạ gạ thị tộc tài liệu cẩn kẽ đưa tới. Lam Tinh bên trên, biển cả diện tích chiếm cứ 70 dựng dục tính đến hàng ngàn tỷ các loại sinh vật. Đại hai biến sau đó, những đại dương này sinh vật đồng dạng đã trải qua tiến hóa, cùng trên lục địa dị thú mở dạng, một sáng tu vi cảnh giới tăng lên tới tiên tiến cảnh, rồi sẽ sinh ra trí tuệ. Bởi vậy, trong hải dương vậy ra đời tất cả lớn nhỏ vô số nhiều cái trùng tộc. Mặc dù tại nhân loại trong mắt, chúng nó gọi chung là hải tộc, nhưng ở hải tộc nội bộ lại phân chia lấy vô số thị tộc đồng thời cho dù là cùng một thị tộc vì địa vực quan hệ, trong đó bộ cũng sẽ phân ra khác nhau danh sưng. Rốt cuộc hải dương thật sự là quá mức bao la, rất nhiều thị tộc quân thể, cả đời có thể đều không thể lẫn nhau gặp mặt, thậm chí không biết lẫn nhau tồn tại. Cự lãng Na giả, một cái có 10 vạn tộc nhân cỡ lớn thị tộc. Hàn Lâm nhìn trong tay hơi mỏng vài trang giấy tài liệu, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghiêm trọng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve trang giấy, giống như có thể cảm nhận được kia trong câu chữ để lộ ra cường đại áp lực. Cái này Cự Lang Na giả thị tộc là đông bộ duyên hải lớn nhất một cái hải tộc thị tộc, chứng cứ hải dương diện tích cực kỳ rộng khắp. Trước đó Mịch la đạo, thực chất ngay tại cái này Cự Lãng Na giả phạm vi lãnh địa trong. Nói cách khác, đặc chiến doanh các chiến sĩ tại không biết chút nào tình hình dưới, xâm nhập Cự Lãng Na giả thị tộc hạch tâm lãnh địa, lúc này mới đã dẫn phát trường thảm thiết phục kích. Với lại căn cứ tài liệu biểu hiện, Cự Lãng Na giả thị tộc trong, cũng không chỉ có 8 tên cường giả thần thông cảnh. Chí ít chúng nó thị tộc tộc trưởng cùng với đại tế thì cũng không xuất hiện, mà hai người này, chí ít cũng là thần thông cảnh trở lên cường giả. Nói cách khác, cái này thị tộc chí ít có 10 tên cường giả thần thông cảnh, đây vẫn chỉ là đã biết số lượng, nói không chừng còn có cái khác ẩn tàng lực lượng mười tên cường giả thần thông cảnh, đặc chiến doanh các chiến sĩ vây vây quanh, cùng nhau nhìn hàn lâm tài liệu trong tay. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này cự lãng na gia thị tộc có 10 vạn quy mô cùng với 10 tên võ giả thần thông cảnh lúc, tất cả đều im lặng. Hải tộc vừa ra đời đều có rất cường ép sức chiến đấu, 10 vạn quy mô thị tộc, chí ít năng lực kiếm ra một vạn tà hữu toàn bộ do tiên thiên cảnh tu vi hải tộc tạo thành quân đội. Thậm chí đến cuối cùng trước mắt, cho dù 10 vạn thị tộc toàn dân giai binh cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Đối mặt địch nhân như vậy, đặc chiến doanh còn trở lại 47 người toàn bộ trên người mang thương chiến sĩ cho dù tất cả đều ôm đồng quy vô tận ý nghĩ, cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Các chiến sĩ tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng nề, bọn hắn nguyên bản tăng cao sĩ khí giống như bị một chậu nước lạnh rội tắt. Ý niệm báo thù như cũ tại trong lòng tiêu đốt, nhưng hiện thực áp lực nhưng lại làm cho bọn họ không thể không đối mặt sự thật tăng gốc. Hàn Lâm đợi đến mọi người sau khi xem tài liệu xong, ánh mắt đảo qua im lặng các chiến sĩ, trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hắn biết rõ các chiến sĩ tâm tình vào giờ khắc này, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra kiên định cùng ung dung. Thế nào, còn có dư khí đi báo thù sao? Đây chính là một cái mười vạn người thị tộc. Hàn Lâm nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia treo trọng, nhưng lại lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Trại phó, hôm qua ngươi thế nhưng đáp ứng mang bọn ta đi báo thủ, lẽ nào ngươi sợ? Một tên chiến sĩ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng quật cường thần sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy không chịu thua đấu trí. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khiêu khích, phản phất đang chất vấn Hàn Lâm dũng khí. Ta tất nhiên đã biến thành đặc chiến doanh một thành viên, như vậy là hy sinh các minh đệ báo thủ, chính là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Hàn Lâm đứng dậy, mắt sáng như nước. Quét mắt ở đây mỗi người, trong giọng nói lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt, ta mặc kệ nó là 10 bạn người hay là 20 bạn, 30 bạn, chỉ cần là địch nhân của chúng ta, ta liền muốn đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt, cho dù vì thế mất mạng vậy sẽ không tiếc. Hàn Lâm giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đốt lên các chiến sĩ lửa giận trong lòng diễm. Không khí trầm mặc bị đánh phá, các chiến sĩ ánh mắt bên trong lại lần nữa giấy lên báo thủ qua mang. Trại phó nói rất đúng, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm một cái. Lần này đi báo thủ, ta đều không muốn lấy có thể trở về. Một tên chiến sĩ la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bi tráng nhưng lại lộ ra không sợ rũ khí, hắn gấp nắm quả đấm, giống như đã làm tốt cùng địch nhân đồng quy vu tận chuẩn bị. Ta cũng đi và xuống đất, nhìn thấy doanh trưởng, ta muốn nói cho hắn biết, ta chỉnh đại lưu không phải thứ hèn nhát. Một tên khác chiến sĩ vậy đứng lên, trên mặt của hắn tràn đầy kiên nghị, ánh mắt bên trong lộ ra đôi huynh đệ nhóm tưởng niệm cùng ấy nấy. Trong giọng nói của hắn mang theo một tiếng nghẹn nhàng, nhưng lại lộ ra vô cùng kiên định. Rất nhanh, đặc chiến doanh 47 người chiến sĩ, tất cả đều kích động đứng lên. Trong ánh mắt của bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có đối với địch nhân kiêu hận cùng đôi minh đệ nhóm trung thành. Bọn hắn nắm thật chặt nắm đấm giống như đã làm tốt nên đón thử thách sinh tử chuẩn bị. Giờ khắc này, lòng của bọn hắn chăm chú mà ngay cả ở cùng nhau, vì cho hy sinh các huynh đệ bảo thủ, bọn hắn không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Tại Hàn Lâm dẫn đầu xuống, đặc chiến doanh 47 người chiến sĩ, cầm trong tay vũ khí, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, nhanh chóng rời đi doanh trại, hướng phía bờ Đông Hải chạy đi. Chương 699, không biết lượng sức chương 699, không biết lượng sức quân bộ thập cử quân, phòng hội nghị tác chiến trong phòng họp bầu không khí căng thẳng mà nghiêm trọng, một đám người vây quanh ở một cái to lớn chiến khu xa bàn trước, kịch liệt tiếng thảo luận hết đợt này đến được khác Vũ Văn Yên thân ở trong đó, nét mặt chuyên chú nghe người xung quanh thảo luận, ngẫu nhiên khẽ gật đầu, tựa hồ tại nỗ lực tiêu hóa những thứ này phức tạp thông tin. Sa bàn thượng hiện ra chính là duyên hải bên bờ hình dạng mặt đất, trừ ra một phần nhỏ lục địa ngoại, đại bộ phận khu vực đều là sóng lớn hải dương, cùng với trong hải dương chi chít khắp nơi hòn đảo, giống ngôi sao trong bầu trời đêm. Rất nhiều màu đỏ tiểu kỳ cắm ở hải dương cùng một ít hòn đảo bên trên, những thứ này khu vực chính là hải tộc chiếm lĩnh địa phương, như là từng mảnh từng mảnh chướng mắt vết sẹo, thời khắc nhắc nhở lấy nhân loại hỗn cảnh. Vũ Văn Yên vừa mới đến ben biển chiến khu, còn đang ở nỗ lực thích ứng hoàn cảnh nơi này tại nội địa, mặc dù nhân loại vậy gặp phải quần hùng vây quanh cục diện này, các loại hung thú, dị thú cùng với dị vị tầng tầng lớp lớp, nhưng tổng thể mà nói, nhân loại hay là đứng trên ưu thế một phương. nhưng mà, tại đông bộ chiến khu, tình huống hoàn toàn khác biệt. ở chỗ này, nhân loại võ giả đối mặt rộng lớn bắt ngát hải dương cùng đến mãi không hết hải tộc, tự nhiên ở thế yếu, chỉ có thể bị động phòng thủ. lần này vây giết đặc chiến đội một chuyện, đã xác định là bờ đông hải lớn nhất hải tộc tộc đàn, tự lăng na giả thị tộc gây nên. một tên thang cầm trong tay dài nhỏ chỉ huy côn, tại ở gần lục địa hải vực bẽ một cái pha bi, giọng nói nghiêm túc nói. Lại là cái này cự lãng na giả thị tộc. Hai năm trước, chính là cái này thị tộc, đánh lén 13 nơi bờ biển chính sắt tuần hành, tạo thành 280 năm tên chiến sĩ hy sinh. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng tức giận bố một cái một án, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế phẫn nộ cùng bi thống, cái này cự lãng na giả thị tộc, quá khứ trong 10 năm chế tạo mười mấy lên huyết án, thương vong quân dân số lượng vượt qua ba và người, có thể nói là nợ máu từng đống. Vì sao không tập trung lực lượng tiêu diệt chúng nó? Thấy bọn nó thị tộc trụ sở, khoảng cách lục địa cũng không xa. Vũ Văn Yên nhịn không được hỏi: Nếu như là Tây Kinh thị phụ cận có dị tộc dám phạm phải như thế tội ác, Tây Kinh thị đã sớm phái ra đại quân đem nó tiêu diệt. Vũ Văn Phó quân trưởng có chỗ không biết, cái này cự lãng na giả thị tộc, chỉ ít có 10 vạn chi chúng. Mong muốn vây quét chúng nó, nhân số ít vô dụng, ngược lại là đi chịu chết, nhân số nhiều, tiếng động quá lớn, chúng nó lại sẽ trốn xa biển sâu, để cho chúng ta không thể làm gì. Một tên tham lưu nhẹ giọng giải thích nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Vũ Văn Liên nghe xong, cũng không nhịn được nhíu mày, thay vào một chút thập kỷ quân, nàng vậy cảm thấy khó giải quyết điều này có dường như có vô hạn chiến lược thọc sâu địch nhân, mong muốn rơi lên toàn diện, cơ hội là một chuyện không thể nào. đúng lúc này, đột nhiên có một tên binh lính xung vào, bước nhanh đi đến trước đó tên kia lão giả râu tóc bạc trắng trước mặt, thấp giọng gì hai bài câu. lão giả nghe xong, vẻ mặt kinh sợ, theo bản năng mà quay đầu hướng phía Vũ Văn Yên nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo một kia phức tạp tâm tình. lão giả này chính là thứ 19 quân quân trưởng Ngụy Diên Khải, năm nay đã 79 tuổi, nhưng như cũ tinh thần khỏe mạnh, khí thế uy nghiêm. hắn là một vị thần thông cảnh cựu tần giả. Khoảng cách thần thông cảnh viên mãn vậy chỉ có khoảng cách nửa bước, dự tính tại trong 3 năm, hắn đem xung kích lăng hư cảnh, mở ra mới vỡ đạo hành trình. Ngay tại nửa giờ sau, đặc chiến doanh 47 người chiến sĩ, tại tân nhiệm trại phó dẫn đầu xuống, đã rời khỏi quân doanh, tiến về Đông Hải. Căn cứ tình báo bộ môn phỏng đoán, bọn hắn hẳn là đi cự lãng na giả thị tộc lén địa báo thù đi. Do ngụy quân trưởng trầm thấp mà hữu lực, chậm rãi nói, giống như mỗi một chữ đều mang tiên quân lực lượng. Trong lòng mọi người dần mình, theo bản năng mà hướng phía Vũ Văn Yên nhìn lại. Đặc chiến doanh cái này tân nhiệm trại phó, chính là Vũ Văn Yên lần này mang tới người. Bọn hắn ai cũng không biết, lần này Hàn Lâm hành động, có phải hay không Vũ Văn Nghiên tụ ý trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên trở nên vi diệu, ánh mắt của mọi người trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Trong đám người, La Quân cùng Nghiêm Thanh Giao liếc mắt nhìn nhau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng vẻ kinh ngạc. Hai người mới vừa tiến vào tham lưu chỗ, đối mặt dạng này hội nghị, tại một đám đại lao ở giữa, bọn hắn đứng như sâu kiến, có vẻ đặc biệt nhỏ bé, nhưng trực giác bén nhạy để bọn hắn nhanh chóng bắt được mấu chốt thông tin. Bọn hắn nói rất đúng Hàn Lâm sao? Nghiêm Thanh Giao khẽ hỏi, âm thanh thấp đủ cho dường như chỉ có La Quân năng lực nghe được. Có thể đi đặc chiến doanh làm trại phó, chỉ sợ chỉ có Hàn Lâm." La Quân nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn. Tạ Vi Linh cùng Đồng Phương mặc dù vậy nắm giữ lấy một môn sát khí công pháp, tại đệ lục đặc chủng trong trại vẫn luyện thực lực không tầm thường, nhưng đặt ở thứ 19 quân, vậy chỉ có thể coi là hảo thủ, thực lực cũng không đột xuất. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào đi đặc chiến doanh đảm nhiệm trại phó. Mà Hàn Lâm thì lại khác, thực lực của hắn tưởng hãn, muốn đi đặc chiến doanh đảm nhiệm tân nhiệm trại phó duy nhất lựa chọn. Hàn Lâm là gan cũng quá lớn, này, đây không phải đi chịu chết sao?" Nghiêm Thanh giao lưu lười không nói nên lời nói trong giọng nói mang theo khó có thể tin sợ hãi. Nàng biết rõ Đông Hải hung hiểm, cự lãng na giả thị tộc cường đại, mà Hàn Lâm lại mang theo chỉ là 47 người thế bể, đây quả thực như là thiêu thân lao đầu vào lửa. La Quân lên đầu, trong lòng không khỏi là Hàn Lâm lo lắng. Hắn mặc dù biết Hàn Lâm thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt cường đại hải tộc, 47 người thực sự quá mức đơn bạc. Hắn không nhịn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hi vọng Hàn Lâm có thể bình an trở về. Cái gì? Vũ Văn Yên trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin kinh sợ, theo bản năng mà mở ra cá nhân trí não màn hình, bắt đầu thân tỉnh gọi Hàn Lâm số liên lạc ngón tay của nàng ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, lo lắng chờ đợi đáp lại. liên tục bấm mấy lần về sau, vẫn luôn không có cách nào bấm. vũ văn yên trên mặt dần dần hiện ra một vòng hào sắc. ông mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. vũ văn phó quân trưởng, đặc chiến doanh hiện tại chỉ sợ đã xâm nhập đông hải, chúng ta chí vong không cách nào bao trùm hải dương khu vực. một tên tham lưu nhỏ giọng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. ngụy quân trưởng, ta nghĩ thân tỉnh đi đông hải xem xét. vũ văn yên sắc mặt khó coi, đối với ngụy Diên khải nhỏ giọng nói. nàng hiểu rõ, hàn lâm là nàng mang tới người, nàng nhất định phải là an nguy của hắn phụ trách. Lưu Minh Trạch mang lên canh các đoàn, đi cùng Vũ Văn Yên phó quân trưởng cùng đi Đông Hải Phòng tuyến thị sát. Ngụy Diên Khải lớn tiếng ra lệnh, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định, đồng thời mệnh lệnh đệ nhất lữ đoàn thứ ba, đệ nhị lữ đệ ngũ đoàn hướng Đông Hải Phòng tuyến yêu động Tam Hảo khu vực tập kết. Đúng. Một tên đi cùng tại Ngụy Diên Khải bên cạnh sĩ quan lớn tiếng đáp, sau đó bước nhanh rời đi phòng họp. Chỉ chốc lát sau, phòng họp ngoại trên bãi tập đều vang lên tập hợp hào âm thanh, các binh sĩ nhanh chóng tập kết, chuẩn bị xuất phát. Ngụy quân trưởng, ta rời đi trước. Vũ Văn Điên cùng Ngụy Diên Khải lên tiếng chào về sau, đội vã rời đi phòng họp trong phòng họp một mảnh trầm mặc một lát sau phòng tình báo trưởng phòng nhẹ giọng cười nói chúng ta cái này đặc chiến doanh trại phó là thực sự mạnh a mang theo bốn mười bảy người liền dám đi tìm cự lãng na giả thị tộc phiên phức hừ không biết lượng sức ngụy diên khải hư lạnh một tiếng không còn nghi ngờ gì nữa đối với hàn lâm cái này mới nhậm chức trại phó có chút bất mãn hắn lập tức cao mày nói ra tan họp nói xong ngụy diên khải bước nhanh rời khỏi phòng họp hướng phía phòng làm việc của mình đi đến bóng lưng có vẻ đặc biệt nặng nề chương700 hải thần chúc phúc trương trăm Hải Thần chúc phúc Hàn Lâm dẫn theo đặc chiến doanh còn lại 47 người chiến sĩ rất mau tới đến bờ Đông Hải. Gió biển gào thét, sóng lớn, Đông Hải bao la hùng vĩ cảnh tượng thu hết vào mắt. Hàn Lâm quay người nhìn phía sau đứng thẳng như tùng các chiến sĩ, ánh mắt của bọn hắn kiên định, nét mặt nghiêm túc giống như sớm đã đã làm xong nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, nói khẽ: "Chư vị, hiện tại rời khỏi còn kịp. Nếu là thật bước vào Đông Hải, đến lúc đó hối hận có thể liền không còn kịp rồi. Trại phó, ngươi liền xuống mệnh lệnh đi. Đặc chiến doanh không có sợ chết thứ hay Trong đội ngũ truyền đến một tiếng gầm rú, thanh âm bên trong mang theo không sợ dũng khí cùng kiên định quyết tâm. "Trại phó, hạ mệnh lệnh đi." Mọi người quần tình xúc động, một bộ chờ không nổi bộ dáng, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra đối với khát vọng chiến đấu cùng đối với thắng lợi điên nghiệm. "Tốt, Hàn Lâm cử đầu." Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Hắn đầu tiên là bấm một cái chỉ quyết, trong miệng ngâm cái nói, giả. Trong chốc lát, một vòng kim quang theo Hàn Lâm đầu ngón tay tuôn ra, nhanh chóng đem 47 người lập chiến doanh chiến sĩ toàn bộ phủ. Kim quang tại lập các chiến sĩ thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. ngắn ngủi mấy giây, tất cả mọi người thương thế toàn bộ khỏi hẳn, trạng thái vậy khôi phục được trạng thái đỉnh phong. đây là kiểu tự chân ngôn thuật bên trong giả tự quyết. nó có thể nhanh chóng khôi phục mục tiêu trên người tất cả thương thế, loại trừ mục tiêu trên người tất cả không tốt trạng thái, đem mục tiêu trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. khôi phục hiệu quả cùng người thi triển thực lực mật thiết tương quan, thực lực càng mạnh, hiệu quả vượt rõ rệt. vì hàn lâm hiện tại thần thông cảnh nhị tầng thực lực, khôi phục mấy chục tên tiên thiên cảnh võ giả thương thế trên người, dường như có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Tu vi của hắn thâm hậu, pháp lực dồi dào, mỗi một cái chỉ quyết cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, đủ để cho các chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trạng thái tốt nhất, nên đón sắp đến tiêu chiến. Các chiến sĩ cảm nhận được thương thế trên người nhanh chóng biến mất, tinh thần vậy vì đó dùng một cái. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa tập trung tại trên người Hàn Lâm, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt hiện ra một vòng vẻ khấp phục. Đi, bay thẳng cự lãng na giả thị tộc bộ lạc, trên đường gặp phải tất cả hải tộc, giết không tha. Hàn Lâm giống to, giết không tha. 47 người chiến sĩ cùng thêu lên hô lớn nói, sát khí trực trùng tiêu, tại mịch la đảo trung ương có một chỗ bí ẩn mà thần bí rất gốc. sâu trong thung lũng, một gốc to lớn màu đỏ sẩm đại thụ đứng sừng sững trong đó. nó mặt ngoài hiện đầy như thiểm điện đường vân, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. này gốc long huyết lôi văn một xanh úng tươi tốt, cành lá u tùm, thân cây trắng kiện được phản phất muốn đâm rách bờ tiêu, xuyên thẳng chân trời, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần thánh. tại gốc này thần một trung thành, đến hàng vạn mà tính hải tộc nằm dạm trên mặt đất, cung kính hướng phía nó bái. thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt thần bí, phần eo trở lên là nhân loại bộ dáng, khuôn mặt khác nhau, có dữ tợn, có nghiêm túc, phần eo trở xuống thì là một cái che kín tinh mịn lân phiến đôi rắn, uốn lượn mà xuống, lóe ra ánh sáng yêu ớt. Những hải tộc này ngoại hình cùng nửa người nửa xa rắn biển tộc cực kỳ tương tự, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn lại để lộ ra một loại cuồng nhiệt sùng bái. Tại đây nhóm hải tộc trong có một phần ba cá thể không giống đại chúng. Bọn hắn có bốn cánh tay, hình thể đây phổ thông hải tộc lớn, dáng người khôi mô trắng kiện, cơ thể đường cong rõ ràng, giống như ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bọn hắn đuôi rắn bên trên phiến cũng càng là rộng lớn dày đặc, lóe ra lạnh lẽo qua mang khí tức hùng hậu mà cường đại, vừa xa phổ thông đồng tộc. Những thứ này tứ Tí Na giả hiển nhiên là tộc đàn bên trong cương giả, bọn hắn tồn tại làm cho cả nghi thức có vẻ càng thêm trang nghiêm túc độ. Những hải tộc này đều là cự lãng Na giả thị tộc thành viên, mà Mịch La đảo bên trên này gốc Long huyết lôi văn mục thì là bọn hắn thị tộc thần mục. Hàng năm, bọn hắn đều sẽ lại tới đây cử hành thịnh đại tế bái nghi thức, khẩn cầu hải thần phù hộ, vì đạt được lực lượng cùng che chở, chống cự đến từ lục địa uy hiếp. Đại tế thi, lần này chúng ta tổng cộng đi săn 450 năm tên chiến sĩ loài người làm tế phẩm, trong đó còn có hai tên võ giả thần thông cảnh một tên tứ tí na giả chậm rãi đi khắp đến cầm đầu một tên nạ gạ trước người thấp giọng nói trong âm thanh của hắn mang theo một tia hưng phấn cùng tự hào giống như hoàn thành một hạng vĩ đại nhiệm vụ trừ ra chiến sĩ loài người tế phẩm chúng ta còn bộ hoạch một ngàn con hải thú hắn tiếp tục nói trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi hy vọng đạt được đại tế ti tán thành phi thường tốt đại tế ti trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một vòng nụ cười cái kia ánh mắt thâm thúy trong lóe ra thỏa mãn quan mang gật đầu nói lần này tế phẩm phi thường tốt ngã tướng tin hải thần đại nhân sẽ cảm nhận được chúng ta thành kính nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta những thứ này tiến đủ cảm tạ hải thần đại nhân tất cả nạ gà nghe được đại tế ti về sau tất cả đều hướng phía trong sơn cốc này gốc long huyết lôi văn một khấu bái bọn hắn một bên lê bái trong miệng một vướng ngâm sướng cổ lão ca dao âm thanh trầm thấp mà du dương quanh quẩn tại tất cả trong sơn cốc. tất cả sơn cốc bị một loại tôn giáo nghi thức loại nghiêm túc bầu không khí bao phủ giống như ngay cả không khí cũng trở nên thần thánh mà trang nghiêm rất nhanh tất cả tế phẩm đều bị chỉnh tề mà chất đống tại long huyết lôi văn một dễ cây dưới một lát sau dưới đại thụ truyền đến một hồi tích tích tác tác tiếng vang phất là nào đó lực lượng thần bí thức tỉnh bó số giống lông tóc loại mảnh khảnh thực bật sợi dễ phá đất mà lên chúng nó như là tham lam súc tu nhanh chóng đâm vào những thứ này tế phẩm thể nội bắt đầu không ngừng mút thỏa thích lấy tế phẩm bên trong huyết đục tinh hoa những thứ này sợi dễ lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm theo tế phẩm sinh mệnh lực dần dần bị rút lấy quang mang cũng biến thành ngày càng sáng lợi thấy cảnh này cự lãng na già thị tộc tế bái đám người có vẻ càng thêm kích động gương vân lên trong mắt của bọn hắn lóe ra cùng nhiệt quang mang giống như nhìn thấy hải thần ban ơn đang giáng lâm tiếng âm nga của bọn họ vậy không tự chủ được lớn mấy phần thanh âm bên trong tràn đầy đối với thần minh kính sợ cùng ca ngợi cái này hơn bạn tham gia tế bái cự lãng na giả thị tộc tộc nhân tất cả đều là trước đó lập qua đại công tộc nhân bọn hắn bằng vào chính mình dũng mãnh cùng công tích mới thu được lại tới đây tế bái hải thần đạt được hải thần chúc phúc vinh hạnh đặc biệt bọn hắn biết rõ đây là một lần cơ hội khó được bởi vậy mỗi người cũng có vẻ đặc biệt thành kính theo tế bái nghi thức tiến hành nguyên bản bạn dằm không mây sáng sủa bầu trời rất nhanh trở nên âm trầm mây đen dày đặc giống như bị nào đó lực lượng cường đại thu hút mà đến tầng tầng lớp lớp mà chồng chất tại trên sơn không âm trầm trong mây đen theo lấy trận trận lôi âm điện quang điện quang tại lấp lóe chiếu sáng tất cả sơn cốc. Loại tình huống này một mực kéo dài đến buổi chiều, tất cả sơn cốc đều bị một loại thần bí mà đè nén không khí bao phủ. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. kia đinh thai nhức quốc tiếng oanh minh như là thiên thần gầm thét, chấn động đến tất cả cự lãng na già thị tộc các tộc nhân hai thai phù phù. Trong lòng của bọn hắn không khỏi dâng lên một cô ý sợ hãi, nhưng điều này đi sợ hãi cũng không phải là ra ngoài sợ hãi, mà là đối với thần minh uy nghiêm tính sợ. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, đầu vậy thật sâu vùi vào giữa gối, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng ngâm sướng ca ngợi âm thanh lại càng thêm vang dội lên. Phản phật đang dùng giọng ca để diễn tả bọn hắn đối với thần minh trung thành cùng kính ý lúc này, long huyết lôi văn một cũng đã hấp thu xong tất cả tế phẩm bên trong huyết nhục tinh hoa. Cả cây đại thụ trong nháy mắt cách ra chói mắt hào quang màu đỏ sậm, quang mang lưu chuyển như là tiêu đốt hỏa diễm, nhìn lên tới mười phần yêu diễm mà thần bí. Cùng lúc đó, đại thụ phía sau vậy nổi lên một tôn to lớn dị tượng, một tôn hình người bộ dáng thần chi hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó đầu đội hoa lệ thần quan, cầm trong tay tam xoa thần kích uy nghiêm mà trang trọng. Khiến người ta kinh ngạc chính là, tôn thần này chi lại là nửa người nửa xa hình tượng cùng cự lãng na giả thị tộc tộc nhân có tương tự cả thủ. Dưới chân của nó dẫm lên quay cùng sóng lớn, giống như nắm trong tay lực lượng đại hải. Thư ảnh cao tới mấy trăm trượng, giống một tòa thẳng vào vân tiêu ngọn núi, uy áp tất cả sơn cốc, nhường mỗi một cái tộc nhân đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn. Hải thần chúc phúc. Theo này thanh cao vút mà thần thánh la lên băng lên, tất cả sơn cốc trong nháy mắt bị một loại trang nghiêm túc mục không khí bao phủ. Đây là tất cả có tư cách tham dự thế bái nghi thức cự lãng na thị tộc tộc nhân tối kích động một khác. Giờ khắc này, Hải Thần sẽ ban cho bọn hắn tất cả mọi người lực lượng cường đại, loại lực lượng này cũng không phải là thông qua tu luyện gian khổ mà đến, mà là đột nhiên giáng lâm, phảng phất là thần minh ban ơn, trực tiếp rót vào thân thể của bọn hắn. Rất nhanh, Long huyết lôi văn một phía sau thần chi hư ảnh, chậm rãi rơi lên trong tay tam xoa thần kích, vô số lưu quang từ thần kích trong tỏa ra, những thứ này lưu quang màu sắc khác nhau, giống một hồi mưa sao băng loại, rơi vào đến mỗi một cái tế bái cự lãng na giả thị tộc tộc nhân thể nội. Chương 701, Hải tộc chương 701, Hải tộc tại bờ Đông Hải. Cự lãng Na giả thị tộc lãnh địa chỗ sâu, một mảnh thần bí mà trang nghiêm không khí bao phủ tất cả khu vực. Tráng kiện long huyết lôi văn một đứng sừng sững ở trung tâm, nó kia cổ lao trên cành cây hiện đầy dấu vết tháng năm, phản vật là giữa thiên địa một tòa thần thánh độ đằng. Cự lãng Na giả thị tộc các tộc nhân vây quanh này khỏa thân một, thân ảnh của bọn hắn tại trong gió biển có hơi chật chờn, trên mặt tràn đầy khó mà ước chế hương phấn cùng cùng nhiệt. Mỗi một cái tộc nhân gò má đều bị kích động huyết dịch nhuộm đỏ bừng, bọn hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong cơ thể như sôi trào liệt sóng biển dâng không ngừng cuộn cuộn, đó là một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác giống như ngay cả linh hồn đều bị rót vào sức sống mới. bọn hắn hưng phấn mà phát ra trận trận gào thét, thanh âm tiếp như là sóng biển và chạm như là nham thạch chấn động lòng người, quanh quẩn tại tất cả tế bãi sân bãi, thậm chí truyền hướng phương xa hải bực. Có thể đứng ở Long huyết lôi văn một trung quanh tham dự tế bãi nghi thức, không có chỗ nào mà không phải là cự lãng na giả thị tộc chiến sĩ tinh Huệ những thứ này các chiến sĩ đều là tại vô số lần kinh tâm động phách trong chiến đấu lan truyền ra người nổi bật. bọn hắn bằng vào dũng khí của mình cùng tư lực, là thị tộc lập xuống chiến công hách, tháng được tham dự trận này thần thánh nghi thức tư cách. mà lần này hại thần chúc phúc càng là hơn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ở đây tất cả cự lãng na giả thị tộc tộc nhân tu vi cảnh giới tất cả đều đạt được to lớn tăng lên, bình quân tăng lên 2 3 cấp. Rất nhiều nạ gã chiến sĩ tu vi cảnh giới nhảy lên đạt đến tiên tiên cảnh vượt phẩm, thậm chí có chút đã đứng ở tiên tiên cảnh cựu tầng đỉnh phong. Chỉ cần bọn hắn tốn hao một khoảng thời gian ổn định lại bất thình lình cường đại tu vi, liền có nhìn xung kích thần thông cảnh, biến thành thị tộc trong được người tôn kính tộc lão. Cự lãng na giả thị tộc sở dĩ có thể tại bờ Đông Hải Đông đảo hải tộc thị tộc trong chỗ hết tài năng, biến thành lớn nhất hải tộc thị tộc, hắn chốt ngay tại ở hàng năm đều sẽ cử hành tế bái hải thần nghi thức. Trận này nghi thức nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa năng lượng to lớn cùng bí mật. Nó là thị tộc mang đến vô số chỗ tốt, nhưng cự Lãng Na giả thị tộc tại tài nguyên tu luyện thiếu thốn trong hải vực, từ đầu tới cuối duy trì lấy thực lực cường đại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cự Lãng Na giả thị tộc trong cường giả thần thông cảnh số lượng vượt xa chung quanh tất cả thị tộc, đã trở thành bờ Đông Hải bá chủ. Nhưng mà, đây cũng là cự Lãng Na giả thị tộc bí mật lớn nhất, không chỉ nhân loại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả cùng là hải tộc cái khác thị tộc cũng chưa từng biết được cự Lãng Na giả thị tộc hàng năm đều sẽ cử hành thần bí như vậy mà cường đại tế bái nghi thức. Đặc chiến doanh trước đó đặt vào Mịch La đảo tìm kiếm Long huyết lôi văn mục cũng không phải là Cự lãng Na giả thị tộc trước giờ nhận được tin tức bố trí mai phục vây công bọn hắn. Đây chỉ là một hồi bất ngờ. Đặc chiến doanh đang tìm kiếm Long huyết lôi văn mục trong quá trình tình cờ bắt gặp Cự lãng Na giả thị tộc chuẩn bị cử hành nghi thức quân tiên phong vì bảo đảm nghi thức không bị ngoại nhân biết được Cự lãng Na giả thị tộc tộc nhân tự nhiên không thể nào bỏ mặc đặc chiến doanh các chiến sĩ rời khỏi. Chẳng qua đặc chiến doanh sức chiến đấu quá mức tương đại đứng trước tuyệt cảnh lúc mỗi người cũng ôm cùng địch nhân đồng quy vu tận quyết, thâm, quyết tử đấu tranh. Lúc này mới có thể có 47 người chiến sĩ chạy ra ngoài, bằng không mà nói, đặc chiến doanh toàn thể chiến sĩ, nên toàn bộ đều sẽ hy sinh trên hòn đảo nhỏ này mới là. Làm cự Lãng Na giả thị tộc tại bờ Đông Hải Thần Bí lãnh địa trong cử hành trang nghiêm tế bái Hải Thần nghi thất lúc, Hàn Lâm dẫn theo 47 người đặc chiến doanh chiến sĩ, đã lặng yên đi tới cự Lãng Na giả thị tộc lãnh địa biên giới. Bọn hắn như là một cỗ tiềm hành mạch nước ẩm, Lãng Yên không một tiếng động tới gần lấy mảnh này tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm hải bực. Tại đây phiến sóng lớn trên đại dương bao la, một đoàn người nhanh chóng leo lên ba đầu trải qua đặc thù cải tiến cano. Những thứ này cano toàn thân đen nhánh đường cong trôi chảy mà sắp bén, phản vật là trên mặt biển Đũ linh, có thể tại sóng cả trong nhanh chóng xuyên toa mà không bị tùy tiện phát giác. Cano động cơ phát ra trầm thấp mà hữu lực tiếng oanh minh, như là hải thú gầm nhẹ, thôi động chúng nó tại sóng biển trong đạch ra từng đạo màu trắng bệt bôi. Hàn Lâm đứng ở cano đầu vào, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn phía trước hải vực. Nơi này là hải tộc địa bàn, là bọn chúng sân nhà mà, bất cứ lúc nào cũng sẽ có hải tộc hướng phía chúng nó phát động tập kích. Hàn Lâm mang trên mặt một tia nghiêm túc, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định mang. 47 người đặc chiến doanh chiến sĩ chia ra ngồi ba đầu cano. Bọn hắn thân mang đặc chế tác chiến áo giáp, bên hông treo lấy chế thức thú binh trường nào, vắt trên lưng lấy thú binh trường, đường. có ít người còn cầm thú binh trường cùng cùng thú cốt tiễn, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy chuyên chú cùng cảnh giác. "Trại phó, chúng ta bây giờ đã tiến vào cự Lãng Na giá thị tộc lãnh địa." Một tên chiến sĩ âm thanh to mà lớn tiếng báo cáo, trong giọng nói mang theo một tia căng thẳng cùng cảnh giác. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước hải vực, giống như tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Hàn Lâm khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh mà trầm ổn. Thân trí của hắn sớm đã phô tán ra đến, như là một tấm vô hình lưới lớn bao trùm tại cano chúng quanh. Theo cano khởi động một khắc kia trở đi, hắn đều bén nhạy phát giác được, bọn hắn hành động đã khiến cho hải tộc chú ý tại trong cảm nhận của hắn. Giờ khắc này ở cano phía dưới mấy chục mét nơi biển sâu, đã có 7, 8 tên hải tộc thân ảnh đang lặng lẽ đi theo. Những hải tộc này thân hình mạnh mẽ, như là trong nước cú linh, nhìn chằm chằm cano động tĩnh. Lúc này mặt biển nhìn lên tới gợn sóng không kinh, ánh nắng vậy ở trên mặt nước, nổi lên từng mảnh từng mảnh lằn tàn quang, giống như tất cả bình tĩnh như thường. Nhưng mà, mặt biển phía dưới lại sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Một mực theo bọn hắn hải tộc tựa hồ tại tiến hành nào đó xác nhận. Bọn hắn khi thì tới gần cano, khi thì rời xa, dường như đang quan sát đặc chiến doanh một đoàn người hành động. Hàn Lâm bén nhạy phát giác được, đã có mấy tên hải tộc lặng yên rời đội, bọn hắn như là bị phái đi truyền lại thông tin tin xứ, hướng phía một phương hướng nào đó nhanh chóng bơi đi, hiển nhiên là đi báo cáo Hàn Lâm một đoàn người tồn tại. Còn lại mấy tên hải tộc đang cùng theo sau một lúc, đột nhiên tăng nhanh bơi lội tốc độ, động tác của bọn hắn tấn mãnh mà hữu lực, bắt đầu hướng phía trên mặt biển phương nhanh chóng hiện lên. Thân ảnh của bọn hắn ở trong nước bạch ra từng đạo rõ ràng quỹ đạo, phảng phất là trong biển báo săn, trong nháy mắt kéo gần lại cùng cano khoảng cách. Hàn Lâm thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt của hắn như lưỡi dao loại sắc bén, quét mắt hết thể trung quanh. Hắn quát lớn, dưới nước có hải tộc đi lên, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Trong âm thanh của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, trong nháy mắt nhường tất cả chiến sĩ thần kinh căng cứng. Đặc chiến doanh các chiến sĩ nhanh chóng phản ứng, bọn hắn sôi nổi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, động tác nhanh nhẹn mà cầm vũ khí lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt mặt biển. Mấy tên cầm trong tay thú binh trường cung đặt chiến doanh chiến sĩ càng là hơn dương cung cải tên, nhắm chuẩn mặt biển, chỉ cần hải tộc dám thò đầu ra, trong tay bọn họ thú có tiễn rồi sẽ trước tiên bắn về phía những thứ này hải thú đầu. Xôn sao mấy tên hải tộc đột nhiên theo cano một bên nhảy lên một cái, cano bên trên tất cả mọi người, theo bản năng hướng phía bên này nhìn lại, cầm trong tay thú binh trường cùng chiến sĩ, vậy trước tiên buông lỏng tay ra bên trong dây cùng, từng nhánh. Thú cốt trưởng tiễn, hướng phía này mấy tên nhảy ra mặt biển hải tộc vào tới. Chương 702, lên đảo chương 702, lên đảo làm ánh mắt mọi người đều bị kia mấy cái nhảy ra mặt biển hải tộc thu hút lúc, Hàn Lâm chú ý lại như là như chim ưng bén, sớm đã chuyển rời đến cano khác một bên. Tại thần trí của hắn cảm rất dưới, cano phía dưới hải tộc sớm tại tới gần cano lúc, liền đã lặng yên không một tiếng động chia làm hai tổ. Trong đó một tổ tại cano bên trái, mà còn lại đại đa số hải tộc thì giấu ở cano phía bên phải. Làm bên trái mấy tên hải tộc nhảy ra mặt biển, hấp dẫn đặc chiến doanh các chiến sĩ ánh mắt lúc, phía bên phải hải tộc lại thừa cơ hội này, chậm rãi nâng lên. Bọn hắn chỉ lộ ra đầu, trong tay tên nhỏ đã lặng yên nhắm ngay cano bên trên đặc chiến doanh chiến sĩ, một hồi phục kích dường như sắp triển khai. Dương Đông Cực có chút ý tứ, Hàn Lâm quẹt miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đã sớm xem thấu hải tộc lưu kế, điều này tiểu thủ đoạn căn bản là không có cách giấu giếm được cảm giác của hắn. Sau một khắc, hắn Lâm ngón tay nhanh chóng liên đạn, động tác nhanh như thiểm điện. Tương đạo màu sáng tam sát kình khí theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là ra khỏi nòng mũi tên, tinh chuẩn không sai lầm hướng phía những kia vừa mới lộ ra đầu hải tộc bắt tới. Những thứ này tam sát kình khí ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt xuyên thấu hải tộc phòng ngự. Phốc phốc phốc liên tiếp trầm mụt nổ đầu thanh trên mặt biển văng lên, máu tươi như là đóa hoa loại ở trong nước nở rộ. Không một lát sau, cano phía bên phải mặt biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mấy cổ nạ gã chiến sĩ thi thể chậm rãi lơ lửng lên, trên đầu của bọn hắn cũng có một cái to bằng ngón tay động sâu, miệng vết thương còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Hàng lùng sát khí theo miệng vết thương hướng phía bốn phía lan tràn, trung quanh đặc chiến doanh các chiến sĩ thấy thế, sôi nổi phản ứng, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống có thể xuất hiện càng nhiều nguy hiểm. Mà Hàn Lâm thì lạnh lùng nhìn mặt biển, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh cáo, Phản phất đang nói cho hải tộc, bất kỳ cái gì cố gắng đánh lén hành vi của bọn hắn, đều đem nỗ lực trả giá nặng nề. Bên trái mấy tên nạ gạ chiến sĩ trên người cũng cắm một hai chi thú cốt trường thiển, máu tươi từ miệng vết thương róc rách chảy ra, nhồm đỏ bọn chúng lân tiến. Những thứ này nạ gạ chiến sĩ mặc dù bản thân bị trọng thương, hành động đã trở nên chậm chạp, nhưng chúng nó dường như đã nhận ra các đồng bạn đã toàn bộ chết. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn là, chúng nó cũng không có lựa chọn thoát khỏi, ngược lại đem lên nửa đoạn thân thể lộ ra mà nước, trận mắt tròn xoe hướng lấy cano bên trên đặc chiến doanh các chiến sĩ nhìn lại. Cặp mắt của bọn nó như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy đau buồn phẫn nộ cùng tức giận. Trong miệng phát ra từng đợt bén nhọn mã chói thai tiếng gừ hí. Thanh âm kia trên mặt biển quân quẩn, phảng phất là tại vì đồng bạn chết phát tiết vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Bọn người kia ở trong biển đợi đến thời gian quá lâu, đầu óc cũng nước vào sao. Hàn Lâm nhìn này mấy cái bị thương lại vẫn không trốn đi nạ gạ chiến sĩ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hắn khẽ những mày, tựa hồ đối với những thứ này nạ gạ chiến sĩ cử động cảm thấy khó hiểu. Theo lẽ thường mà nói, chúng nó no tại bản thân bị trọng thương lại đồng bạn tất cả đều chết tình huống dưới, hẳn là sẽ lựa chọn thoát khỏi vì bảo toàn tính mệnh. Nhưng mà những thứ này nạ gạ chiến sĩ lại lựa chọn lưu tại nguyên chỗ, đối mặt với địch nhân cường đại. Không sợ hãi chút nào phát tiết chính mình đau buồn vấn nộ. Sau một khắc, Hàn Lâm trên mặt hiện lên một tia lạnh leo sát ý, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, lần nữa thi triển ra cường đại Tam Sát Đồ lục chỉ. Từng đạo màu xám kinh khí theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là lưỡi hái của tử thần, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng những thứ này bị thương nạ gạ chiến sĩ. Mỗi một đạo kinh khí cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn chúng, phát ra từng tiếng trầm đụng. Nạ gạ các chiến sĩ thân thể trên mặt biển kịch liệt vùng vẫy mấy lần, sau đó liền chậm rãi chìm vào đáy biển. Trên thân thể của bọn nó nhiều hơn từng cái to bằng ngón tay đậu sâu, miệng vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, đem nước biển trung quanh cũng nhuộm thành màu đỏ sậm. Trên mặt biển chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, nguyên bản còn tràn ngập phẫn nộ cùng bi vẫn nạ gạ các chiến sĩ, bây giờ đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp tục đi tới. Giang Hàn Lâm tại trong gió biển băng lên, ngữ khí kiên định mà lạnh léo, như là trong ngày mùa đông Hàn Dương, chân thật đáng tin, phàm là gặp phải tất cả hải tộc, đặc biệt cự lãng na giả thị tộc, chỉ cần thấy được, toàn bộ tiêu diệt, chúng ta không muốn tù binh. Thanh âm của hắn tại Cano trên vang vọng, mỗi một chữ cũng như là trọng truy đánh tại đặc chiến doanh các chiến sĩ trong lòng, các chiến sĩ sôi nổi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, toàn bộ tiêu diệt, là hy sinh các minh đệ bảo thủ. Một tên chiến sĩ cao giọng đáp lại, thanh âm bên trong mang theo đau buồn phẫn nộ cùng tức giận, nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay phát ra khanh khách tiếng vang, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bảo thủ. Các chiến sĩ khác vậy sôi nổi phụ họa thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cố khí thế cường đại, giống như ngay cả gió biển đều bị cố khí thế này rung động. Mặc dù đây chỉ là một hồi cỡ nhỏ tao nội chiến, nhưng đặc chiến doanh tại không có bất kỳ cái gì tổn thương tình ngu dưới tiêu diệt hết chi này hải tộc đội tuần tra này không chỉ có là một hồi thắng lợi, càng là hơn một lần đối với sĩ khí to lớn của vũ các chiến sĩ nhìn trên mặt biển trôi nổi naga chiến sĩ thi thể trong mắt lóe lên vẻ tức giận Hàn lâm một đoàn người mục tiêu thứ nhất là mịch la đảo thời khắc này mịch la đảo thượng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn không biết giờ phút này mịch la đảo thượng phải chăng còn có cự lãng na giả thị tộc tồn tại nếu như ở trên đảo đã không có cự lãng na giả thị tộc chiến sĩ bọn hắn muốn là những kia lúc trước trong chiến đấu hy sinh đặc chiến doanh các chiến sĩ nhặt xác, đem bọn hắn di hải mang về nhà hương, để bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Nếu như ở trên đảo còn có cự lãng na già thị tộc chiến sĩ, như vậy bọn hắn đem đứng trước một hồi sinh tử chi chiến. đặc chiến doanh các chiến sĩ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đem cùng bọn này hải tộc đồng quy vô tận. bọn hắn không e ngại tử vong, vì tại trong lòng của bọn hắn, mỗi ngày thừa nhận thẹn với chiến hữu tâm linh dày vò, xa so với tử vong càng thêm đau khổ. bọn hắn khát vọng dùng máu tươi của địch nhân để tế điện những kia hy sinh huynh đệ, dùng một hồi thanh liệt chiến đấu đến kết thúc loại thống khổ này trận đầu cùng cự lãng na giả thị tộc đội tuần tra phát sinh tao nội chiến dường như thổi lên chiến đấu cái lệnh tiến về mịch la đảo ngắn ngủi hơn 100 trong biển lộ trình liên tiếp xuất hiện hải tộc giải giác đội ngũ tướng đặc chiến doanh các chiến sĩ phát động đánh lén nơi này là biển cả là hải tộc tự nhiên sân nhà hàn lâm một đoàn người chỉ có thể bị động nên chiến ở thế yếu trong nhưng ở hàn lâm thần thức do xét dưới hải tộc đánh lén cũng không có phát huy ra vốn có hiệu quả mỗi một lần vừa thò đầu ra rồi sẽ lọt vào đặc chiến doanh các chiến sĩ vô tình đả kích tại hàn lâm như vậy một tên võ giả thần thông cảnh trị huy cùng tham dự dưới không có bất kỳ cái gì một chi hải tộc đánh lén đội mũ có thể sống rời khỏi trên mặt biển không ngừng có hải tộc thi thể đồ bền làm ba chiếc cano sắp tới gần mịch la đảo lúc tại phía sau bọn họ trên mặt biển đã phiêu đãng vượt qua 300 trăm hải tộc chiến sĩ thi thể khi mọi người lên đảo lúc trung quanh hải một đột, đột. niên bang lên một hồi du dương bi thương là điệu nghe tới tựa hồ là hải tộc đang đau thương chết đi tộc nhân đây là hải yêu dọa ca có thể hấp dẫn ý chí không kiên định người chủ động nhảy xuống biển tự sát một tên mặt mũi tràn đầy dâu nón trung niên chiến sĩ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ría cận hướng phía dọa ca chuyển tới phương hướng hung hang phun một bãi nước miếng, ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, xoay tay phải lại, một viên xưa cũ thanh đồng linh đàng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, tinh hồn linh. Tam giai phật bảo, Hàn Lâm thể nội pháp lực tràn vào tinh hồn linh trong, nhẹ nhàng lay động, Lên ken một tiếng thanh thúy tiếng trung, lập tức hướng phía bốn phía truyền đi. Thanh âm này sâu sắc kéo dài, đặc chiến doanh các chiến sĩ nghe vào trong hay, chỉ cảm thấy thanh thúy du dương, trong lòng nóng nảy tâm tình tựa hồ cũng thư hoán rất nhiều, mà ở mấy trong biển ngoại. Mấy tên nửa người trên là mỹ nữ, nửa người dưới là đôi cá hải yêu, lại từng cái đầu nổ bể ra đến, trở thành từng cô thi thể không đầu, đồng bể tại trên mặt biển. Chương 703, chiến đấu chương 703, chiến đấu tam giai Phật bảo, tuy không phải phản vận, cũng có thể mượn nhờ tiên tiên chân khí thúc đẩy, nhưng mà muốn cho hắn cách ra chân chính uy năng, cuối cùng còn cần võ giả thần thông cảnh pháp lực mới có thể thôi động. Hàn Lâm vì tịch hồn linh phát động một kích này, uy lực của nó mạnh, phạm vi rộng, sớm đã siêu việt tiên tiên cảnh lúc tự hạn. Chỉ thấy trên mặt biển nổi lơ lửng mười mấy bộ hải yêu thi thể, đầu của bọn nó đã nổ tung, hóa thành không đầu thân thể thảm trạng làm cho người nhìn thấy mà giận mình. Trung Bình Hải tộc chiến sĩ nguyên bản còn kích động, chuẩn bị xông lên phía trước, nhưng mà mắt thấy cảnh này, lập tức cảm thấy một hồi hơi lạnh tấu xương từ đáy lòng dâng lên. bọn hắn nhìn về phía xa xa ba chiếc cano, trong đôi mắt hiện ra một vòng thần sắc sợ hãi, bước chân cũng biến thành trằn trở, thật lâu không dám gần thêm bước nữa. Hàn Lâm chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như là tia chớp đảo qua trên mặt biển nổi lên lần lượt từng thân ảnh, trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo đủ cười. Những hải này, cùng những kia có thần trí hung thú, dị quỷ có cái gì khác nhau? Đối mặt mạnh hơn bọn họ tồn tại càng khủng bố hơn, chúng nó đồng dạng sẽ tâm sinh em lại, thậm chí chạy chối chết. Nếu như không phải Hải Dương là bọn chúng sân nhà, truy sát chúng nó quá mức phiền phức, Hàn Lâm thật nghĩ đưa chúng nó từng cái toàn bộ tiêu diệt, nhường vùng biển này quay về nhân loại chi thủ. Rất nhanh, ba chiếc cano trung quanh 100 m mét bên trong trở thành một mảnh không người dám xông cọp khu. Hải tộc nhóm giống như bị vô hình xiềng xích trói buộc, không còn dám tới gần nửa bước. bất luận cái gì cố gắng vi phạm Hải tộc, đều đem đứng trước đặc chiến doanh các chiến sĩ như như mưa rông gió bão công kích, kia hỏa lực dày đặc đủ để đem bất luận cái gì có can đảm địch nhân đến gần trong nháy mắt xé nát nhưng mà thật sự nhường Hải tộc nhóm cảm thấy sợ hãi hay là vẫn luôn đứng đứng ở mũi thuyền Hà Lâm hắn giống một tòa nguy ngang ngọn núi lại như trong truyền thuyết kia Định Hải Thần châm, tản ra sức uy hiếp mạnh mẽ chấn nhiếp chung quanh những kia run lẩy bẩy Hải tộc chiến sĩ hắn tồn tại như là trong bóng tối nhất đạo ánh giảm đông, nhường Hải tộc nhóm không còn dám hành động thiếu suy nghĩ cũng làm cho đặc chiến Doanh các chiến sĩ trong lòng tràn đầy lòng tin Doanh trưởng phía trước chính là Mịch La đảo một tên chiến sĩ đứng ở mép thuyền con mắt chăm chú khóa chặt phía trước chỗ nào một hòn đảo nhỏ đang từ từ theo hải trong sương mù nổi lên đi ra. Dọc theo con đường này sát lục, sớm đã nhường đặc chiến doanh các chiến sĩ đối với Hàn Lâm thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Mỗi một lần đối mặt hung hãn hải tộc, Hàn Lâm luôn luôn xông lên phía trước nhất, thân ảnh của hắn giống như một đạo vô kiên bất tối lưỡi dao, dễ dàng sẽ rách địch nhân phòng tuyến. Mọi người đối với Hàn Lâm trong lòng kính nể, trong lúc bất tri bất giác, Hàn Lâm đã dung nhập vào đặc chiến doanh trong, tại không có doanh trưởng tình huống dưới, các chiến sĩ cũng lời xưng hô Hàn Lâm là trại phó trực tiếp hô làm doanh trưởng đây là các chiến sĩ đối với Hàn Lâm tán thành, ở trong lòng đã nhận định Hàn Lâm là đặc chiến doanh một thành viên, lên nào. Hàn Lâm giọng nói tại trong gió biển cao cao dơ lên lớn tiếng ra lệnh, đúng. đặc chiến doanh các chiến sĩ cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý. thanh âm bên trong bao hàm lấy nhiệt huyết cùng kiên định. gương mặt của bọn hắn bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Mang những thứ này chiến sĩ đã sớm đem sinh tử không để ý, mà giờ khắc này, hàn lâm cho thấy thực lực cường đại, như là trong bóng tối ánh dạ đông, vì bọn họ chiếu sáng tiến lên con đường. đốt lên bọn hắn hy vọng trong lòng. đúng lúc này, gần ngay trước mắt mịch la đảo bên trên, đột nhiên vang lên từng đợt đỉnh thai nước góc tiếng quanh mình, giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung, chấn động đến mặt đất cũng run nhẹ nhẹ đúng lúc này, một cái như có như không hư ảnh lặng yên hiện hiện, chỉ lộ ra đại nửa cái đầu, lơ lửng tại phía trên đảo nhỏ. Nay đại nửa cái đầu thể tích đã chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ vùng trời, giống như một tòa ngọn núi to lớn áp đỉnh mà đến, làm cho người không rét mà run. Theo kia lộ ra hình dáng có thể phỏng đoán, cái này hư ảnh toàn bộ thân thể nhất định cực kỳ khổng lồ. Hán chân chính toàn cảnh nếu là vậy ra, có lẽ sẽ đem toàn bộ hòn đảo cũng che đậy tại âm ảnh phía dưới. Nhưng mà, bởi vì đặc thù địa hình cùng góc độ, nó giờ phút này chỉ lộ ra đại nửa cái đầu. Toàn này hải đảo có một toà giống thâm viên loại lòng đất sơn gốc. Hàn Lâm con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn dường như trong nháy mắt đã hiểu cái gì. Lần trước đặt chiến doanh các chiến sĩ dường như lục soát khắp cả hòn đảo nhỏ, lại từ đầu đến cuối không có tìm thấy gốc kia trong truyền thuyết long huyết lôi ban mục. Bây giờ, cảnh tượng trước mắt nhường hắn bừng tỉnh đại ngộ, có thể gốc kia thực vật chân quý đều dấu ở kia thần bí lòng đất trong sân gốc. Trước đây phòng tình báo đạt được cái đó video, nghiệm chứng qua thật giả sao? Hàn Lâm đột nhiên tra hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng trọng. Bên cạnh một tên chiến sĩ vội vàng trả lời, nghiệm chứng qua, đúng là tòa này hại đảo hình dạng mặt đất là thù. Chẳng qua là ban đầu chúng ta lên đảo về sau dường như tìm khắp cả hòn đảo nhỏ, cũng không có phát hiện gốc kia long huyết lôi ban buộc. Hàn Lâm gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. Trong lòng của hắn đã hiểu, trước đây đặc chiến doanh chỉ sợ ngay cả tòa kia lòng đất cửa vào sơn cốc đều chưa từng tìm thấy, đều gặp phải cự lãng na giả thị tộc mạnh mẽ bây công. Các người tìm kiếm tòa này hại đảo lúc, có không có phát hiện cái gì tương đối đặc thù địa hình địa vật. Hàn Lâm đột nhiên đưa mắt nhìn sang một đám đặc chiến doanh các chiến sĩ, trong giọng nói mang theo một kia vội vàng cùng chờ mong, giống như kia đặc tu địa hình địa vật chính là cởi ra bí ẩn mấu chốt. Đặc tu địa hình địa vật 47 người võ trang đầy đủ đặc chiến doanh các chiến sĩ hơi sững sờ, nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp tâm tình. Bọn hắn trước đó cũng đang cật lực tránh hồi tưởng lại ban đầu ở tòa này trên hải đảo trưởng thảm thiết phục kích chiến. Vì một sáng nhớ ra, những kia đã từng gề vai chiến đấu chiến hữu bết máu đầy người, Liều mạng la lên để bọn hắn chạy ngay đi hình tượng, rồi sẽ như dao đau đớn lòng của bọn hắn, để bọn hắn đau đến không muốn sống, hối hận chính mình nhu nhược. Rốt cuộc, trong bọn họ rất nhiều người đều là tại sống chết trước mắt bị ép rút lui, lưu lại chiến hữu di hải. Một hồi ngắn ngủi trầm mặc về sau, đột nhiên một tên đặc chiến doanh chiến sĩ chậm rãi giơ tay lên, âm thanh có chút run rẩy nhưng lại mang theo một tia kiên định, báo cáo, doanh trưởng, ta nhớ ra rồi, chúng ta từng tại tòa này trên hải đảo, phát hiện một cái trưởng hơn 1.000 ngàn mét thâm vết rách. ở đâu, chúng ta phát hiện hàng loạt sinh vật hoạt động lưu lại dấu vết, nhưng chỗ bực sâu kia thực sự quá sâu, căn bản không dò tới đáy. làm lúc chúng ta cho rằng chỗ nào không có chúng ta nghĩ thư muốn tìm, cho nên cũng không có ở đâu tiếp tục lãng phí thời gian. Hàn Lâm con mắt trong nháy mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói, tốt, chúng ta chạm thứ nhất liền đi chỗ bực sâu kia vết rách xem xét. 47 người chiến sĩ nhìn nhau sửng sở, bọn hắn vốn cho là Hàn Lâm sẽ trước tiên để bọn hắn tiến về đã từng chiến đấu qua địa phương, thu liễm đặc chiến doanh các chiến sĩ thi thể, rốt cuộc đó là bọn họ trong lòng sâu nhất đau nhất. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn cũng không có phản bác hoặc chất vấn Hàn Lâm mệnh lệnh, mà là tất cả đều không nói một lời đi sát đằng sau sau lưng Hàn Lâm. Tại tên chiến sĩ kia chỉ dẫn dưới, bọn hắn nhanh chóng hướng phía trên hải đảo chỗ vực sâu kia vết rách chạy đi. Từ một điểm này có thể nhìn ra, hiện tại đặc chiến doanh các lao binh đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Hàn Lâm biến thành bọn hắn trại phó bọn hắn đối với Hàn Lâm mệnh lệnh đã không còn bất luận cái gì hoài nghi mà là có thể cẩn thận đi hoàn thành. Tiểu này tín nhiệm cùng ngã ý là tại vô số lần thử thách sinh tử cùng kề vai chiến đấu trong dần dần tạo dựng lên, bây giờ đã cứng không thể phá. Ngay tại Hàn Lâm một đoàn người leo lên mịch La đảo một khắc này, lập tức liền bị mười mấy tên cự lãng Na giả thị tộc chiến sĩ công kích. Giờ phút này chính là cự lãng Na giả thị tộc cử hành hại thần tế tự thời gian, cả hòn đảo nhỏ đều bị cự lãng Na giả thị tộc các tộc nhân đoàn đoàn bao vây, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Giết. Nhìn thấy những thứ này nửa người nửa xa cầm trong tay cốt đao nạ gạ thị tộc chiến sĩ, đặc chiến doanh các chiến sĩ, từng cái tất cả đều đỏ trong mắt. tại Hàn Lâm dẫn đầu xuống, tất cả đều như bị điên một dạng hướng phía địch nhân đánh tới, trong nháy mắt đều cùng những thứ này cự lãng na giả thị tộc các chiến sĩ chiến làm một đoàn. chương 704 kinh ngạc chương 704 kinh ngạc Hàn Lâm đứng ở chiến trường biên giới, mắt sáng như bốc, chăm chú nhìn trước mắt cùng cự lãng na giả thị tộc chiến sĩ bị chiến say xưa đặc chiến doanh các chiến sĩ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng phức tạp mà thần sắc không trong ánh mắt của hắn vừa có đối chiến sĩ nhóm kiêu ngạo cùng tín nhiệm, lại có đối với trận chiến đấu này tính tàn khốc khắc sâu nhận biết. trước mắt cự lãng na giả thị tộc chiến sĩ, nửa người nửa xác thân hình có vẻ đặc biệt dữ tợn, bọn hắn mặc dù chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, nhưng niao thuật bén nhọn vô cùng, sức chiến đấu vượt xa bình thường tiên thiên cảnh nhân loại võ giả. nhưng mà đối mặt ôm đồng vi vu tận quyết tâm đặc chiến doanh các chiến sĩ, những thứ này nạ gạ các chiến sĩ trong lúc nhất thời lại bị áp chế tiếp theo. gạt chiến doanh các chiến sĩ như là ra khỏi vỏ lưới dao, mỗi một đao mỗi một thương đều mang quyết tuyệt khí thế. Giống như đem sinh tử không để ý những thứ này, Nạ Gạ chiến sĩ chỉ là hải đạo bên ngoài tuần tra nhân viên, bất luận là tại nhân số hay là sức chiến đấu, cũng xa xa không phải đặc chiến doanh 47 người chiến sĩ đối thủ. Chiến đấu chỉ kéo dài mười mấy phút, lợi dụng Nạ Gạ chiến sĩ thảm bại chấm dứt. Hơn 10 người Nạ Gạ chiến sĩ ngã xuống bung máu chồng, nhưng ngoại địch đột kích tin tức cũng đã bị chúng nó truyền ra ngoài. Doanh trưởng, một tên toàn thân máu tươi chiến sĩ đi đến Hàn Lâm trước mặt, mặc dù trên người vết thương trọng chất, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên nghị như sắt. Hắn chiều Hàn Lâm chào theo tiểu nhà bình, sau đó nghiêm túc nói ra: Đặc chiến doanh toàn thể nhân viên, tiêu diệt nạ gạ chiến sĩ 19 tên, chiến đấu hoàn tất, nhân viên không thương vòng, xin chỉ thị. Hàn lâm chào lại, ánh mắt đảo qua các chiến sĩ gương mặt, trầm giọng nói, tiếp tục hướng dự định mục tiêu đi tới. Địch nhân đã hiểu rõ chúng ta đến, chiến đấu phía sau sẽ ngày càng kịch liệt, mọi người thậm chí có thể biết chết ở chỗ này, các ngươi có sợ hay không? Không sợ, không sợ. 47 người chiến sĩ dơ cao vũ khí trong tay, toàn thân tản ra lẫm liệt sát khí, cùng kêu lên gào thét. Thanh âm của bọn hắn dường như sấm thiết trên chiến trường quân quẩn, tràn đầy không sợ cùng kiên định, giống như tử vong cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn, Tuất tiếp tục hướng mục tiêu ký định đi tới. Hàn Lâm vung tay lên, quát lớn: "Theo mọi người không ngừng xâm nhập hải đảo, bọn hắn gặp phải nạ gạ chiến sĩ vậy càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là hơn 10 người nạ gạ chiến sĩ, nhưng rất nhanh, cái số này nhanh chóng nhảy lên tới mấy chục tên, lại đến mấy trăm tên. Những thứ này nạ gạ chiến sĩ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, từng cơn sóng liên tiếp, giống như vô cùng vô tận." Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường xuyên toa, như là mưa to gió lớn loại hướng mọi người đánh tới, khi thế vùng hổ, làm cho người sợ hãi. Với lại, theo nhân số không ngừng gia tăng, nạ gạ chiến sĩ thực lực cũng tại từng bước đề thăng. Theo ban đầu tiên tiên cảnh hạ phẩm, đến tiên tiên cảnh trung phẩm, lại đến tiên tiên cảnh thực phẩm, thậm chí xuất hiện tiên tiên cảnh cựu tầng cảnh giới đại viên mãn cường giả. Những thứ này cường đại nạ gạ chiến sĩ như là từng tòa di động ngọn núi, tản ra cảm giác gác bách mạnh mẽ. Nếu như không có Hàn Lâm tên này võ giả thần thông cảnh áp trận, đặc chiến doanh 47 người chiến sĩ chỉ sợ sớm đã ngã xuống tiến về thâm viên vết rách trên đường, không cách nào tiếp tục tiến lên. Lúc này, mọi người đã đắp lên ngàn tên nạ gạ chiến sĩ vây khốn tại một tòa tràn đầy đá ngầm trên đồi núi nhỏ. Đứng ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía lít nha lít nhít toàn bộ là hình thể cao lớn, khôi ngô nạ gạ chiến sĩ, giống như một mảnh hình rắn hải dương. Những thứ này nạ gạ chiến sĩ đại đa số cũng cầm trong tay cốt đao, lưới đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Còn có một số cao hơn 2 mét nạ gạ chiến sĩ cầm trong tay nặng nghề thiết truy mỗi một bước cũng đạp được mặt đất run nhẹ nhẹ càng khiến người ta kinh ngạc chính là tại nạ gạ trong chiến sĩ còn ra hiện có bốn cánh tay huyết mạch đẳng cấp cao hơn tứ tí na giả chiến sĩ những thứ này tứ tí na giả chiến sĩ xuất hiện không thể nghi ngờ nhường thế cục càng biến đổi thêm nghiêm trọng hiện tại cục diện này trừ ra không có thần thông cảnh nạ gạ chiến sĩ xuất hiện ngoại dường như cùng trước đó bị vây công lúc cục diện này giống nhau như lúc nhưng mà đối mặt như thế địch nhân cường đại 47 người đặc chiến doanh các chiến sĩ lại không có người nào lộ ra vẻ sợ hãi Trên người bọn họ phát ra sát khí cùng sát ý dường như muốn ngưng là thật chất, giống như mỗi một ánh mắt đều có thể đâm xuyên địch người thân thể. Đối mặt vượt qua bọn hắn nhân số mấy lần, thậm chí mười mấy lần địch nhân, đặt chiến doanh các chiến sĩ như là hổ vào bầy dê, hoàn toàn giết điên lần rồi. Bọn hắn vũ khí trong tay vẽ ra trên không trung từng đạo bén nhọn đường vòng cung, mỗi một lần vùng vẫy cũng nương theo lấy nạ gạ chiến sĩ kết thảm. Thân ảnh của bọn hắn tại trong bầy địch xuyên toa, giống như một đạo đạo tiềm điện, chỗ đến, địch nhân sôi nội xuống. Trong mắt của bọn hắn chỉ có địch nhân, chỉ có chiến đấu, chỉ có là chiến hưu báo thủ kiên định niềm tin. Hàn Lâm con mắt chăm chú khóa chặt tại đặc chiến doanh các chiến sĩ trên người, nhìn bọn hắn nhanh chóng kết thành chặt chẽ chiến trận, đối mặt mấy lần tại mình bị nhân lại không hề ý sợ hãi. Thân xác của bọn hắn dữ tợn, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng quan mang, mỗi một lần buông nao, mỗi một lần bắn bọn, đều mang quyết tuyệt khí thế. Nhưng mà tiểu này điên cuồng lại không phải mất không chế, mà là một loại nguồn gốc từ nội tâm kiên định cùng dũng khí. Bọn hắn không còn là Hàn Lâm lần đầu tiên nhìn thấy lúc đám kia chiến sĩ, khi đó bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy đồi phế cùng tự ý, giống như đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ là cơ giới mà thi hành nhiệm vụ. Trong lòng tràn đầy đối chiến hưu tưởng nghiệm cùng đối với thất bại hối hận. Giờ phút này, bọn hắn đã hoàn toàn thay biến. Đã từng đồi phế cùng tử ý đã sớm bị trở thành hư không, thay vào đó là không sợ dũng khí cùng mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, trong thân thể chạy xuôi nhiệt huyết, mỗi một cái động tác cũng tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Bọn hắn giống như đã đem sinh tử không để ý, trong lòng chỉ có một mục tiêu, tiêu diệt địch nhân trước mắt, là chiến hưu báo thù. Đây mới là các nguyên nguyên bản hẳn là có dáng vậy a. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán trong ánh mắt của hắn toát ra một kia vui mừng cùng tự hào, giống như nhìn thấy một đám chân chính chiến sĩ, một đám không sợ dũng sĩ. đúng lúc này, hắn lâm đột nhiên đưa tay, hướng phía phía trước đột nhiên một chỉ nhân tới. động tác của hắn tấn mãnh mà quả quyết, giống như toàn bộ chiến trường không khí đều bị hắn trong nháy mắt ngưng kết. siêu một tiếng, nhất đạo màu xám sát khí chỉ kình như là mũi tên nhọn bắn ra, trong nháy mắt xuyên tấu cách đó không xa không khí, thẳng đến một tên nạ gạ chiến sĩ mà đi. tên đưa nạ gạ chiến sĩ chính rơi nặng nề thiết truy, hướng phía một tên đưa lưng về phía nó đặc chiến doanh chiến sĩ sau đầu đặt tới, toàn mệt không biết nguy hiểm đã cận. Sắt khí chỉ kình tinh chuẩn trúng đích nạ gạ chiến sĩ vị trí trái tim, trong nháy mắt ở tại ngược lưu lại một cái đầu ngón tay lớn nhỏ xuyên qua thương. Sắt khí tràn ngập ra, giống như một loại vô hình ăn mòn lực lượng, trong nháy mắt đem trái tim của nó tính cả tất cả ngực phế cũng ăn mòn trở thành một đoàn huyết đục mơ hồ cả bã. Nạ gạ chiến sĩ thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, giống như không thể tin được chính mình lại sẽ ở trong nháy mắt chết tất cả lực lượng. Thân thể của nó lắc lư mấy lần, cuối cùng bất lực một đầu mới ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Chiến đấu kéo dài sau một lúc. Hàn Lâm lần nữa thi triển cửu tự chân nguyên thuật, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ cũng giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Dạ. Trong chốc lát, chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem đặc chiến doanh các chiến sĩ toàn bộ bảo phủ. Kim quang kia giống như có thần kỳ chữa trị lực lượng, các chiến sĩ tiêu hao thể lực cùng tiên thiên chân khí tại trong vài giây khôi phục nhanh chóng, ngay cả trên người nguyên bản thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. Vết thương bằng tốc độ kinh người khép lại, máu tươi ngăn lại, làn da lại lần nữa trở nên bóng loáng như lúc ban đầu. Các chiến sĩ trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong thân thể lại lần nữa phun trào lực lượng, giống như vừa mới mỏi bệnh cùng đau xót đều đã tan thành mây khói. Đúng lúc này, Hàn Lâm mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Đấu, lại là Nhất Đạo chân nôn pháp chú theo Hàn Lâm trong miệng văng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Vậy công đặc chiến doanh chiến sĩ nạ gạ các chiến sĩ, lập tức cảm giác một cỗ vô hình vĩ lực từ trên trời giáng xuống, ép tới chúng nó không thở nổi. Thân thể của bọn chúng giống như trong nháy mắt bị một tòa núi lớn ngăn chặn, nặng nề đến cơ hồ không cách nào động đậy trong tay cốt đao cũng biến thành nặng tựa và cần một cái đơn giản vùng đao động tác cũng trở nên vô cùng gian nan thậm chí không cách nào hoàn thành nhưng mà đặc chiến doanh các chiến sĩ không chút nào chưa bị ảnh hưởng bọn hắn vẫn như cũ bén nhẹ xuyên toa tại trong bầy địch động tác nhanh nhẹn mà quả quyết trong tay cương đao không chút lưu tình bổ về phía nã gạ chiến sĩ đầu lâu mỗi một lần vùng đao đều mang quyết tuyệt lực lượng giống như bọn hắn đã trở thành trên chiến trường chỗ thể nã gạ các chiến sĩ tại cổ áp lực vô hình tuyệt giới chỉ có thể trơ mắt nhìn đặc chiến doanh các chiến sĩ như manh hổ loại đánh tới lại không có sức chống cự chiến đấu kéo dài đến hơn nửa giờ Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, hai bên tiếng chém giết hết đợt này đến đợt khác. Hàn Lâm ánh mắt đảo qua đặc chiến doanh các chiến sĩ, nhìn thấy bọn hắn đã theo trước đó mọi mệt cùng đau sót trong hoàn toàn khôi phục lại, từng cái tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ vô bị mà tiêu hao thể lực. Thế là, hắn hơi cười một chút, lòng bàn tay phải lật một cái, một tôn tản ra nhàn nhạt, nhạt kim quang mười tầng bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Phật cốt trấn ma tháp. Phật cốt trấn ma tháp trong còn trấn áp 5 tên thần thông cảnh dị quỷ vương, cùng với gần 30 vạn tiên tiên cảnh dị quỷ. Bất quá, trải qua những ngày này ngày đêm độ hóa, dường như tất cả dị quỷ cũng rút đi tục sát, đã trở thành Hàn Lâm Linh Hồn tiến đồ, sôi nổi tiến vào 33 trọng niệm lực trong chư thiên, biến thành hắn cường đại trợ lực. Đi. Hàn Lâm khẽ quát một tiếng, tiện tay ném một cái, Phật cốt trấn ma tháp lập tức hướng phía chiến trường bay đi. Bảo tháp trên không trung nhanh chóng biển lớn, càng bay càng lớn, làm bay đến chiến trường thượng không lúc, đã biến thành như núi non một tích cỡ tương đương, một mảnh đen kịt, giống như một tòa to lớn âm ảnh bao phủ lại toàn bộ chiến trường. IPA áp làm cho ở đây mỗi người cũng cảm thấy ngạt thở, giống như tất cả thiên địa đều bị này bảo tháp nắm trong tay. Thu Hàn Lâm một tiếng quát nhẹ, thể nội pháp lực trong nháy mắt phun trào, như là tiết áp hồng thủy bình thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Phật cốt chấn ma tháp 10 tầng bảo tháp cửa lớn toàn bộ mở ra, tách ra từng đạo chói mắt kia Đồng thời, một cỗ kinh khủng áp lực từ trong bảo tháp tuôn ra, trong nháy mắt đem phạm vi bên trong tất cả nạ gạ chiến sĩ toàn bộ hút vào tiến bảo tháp trong. Tiếng áp lực mạnh, giống như ngay cả không khí đều bị cuốn vào trong đó, phát ra hô hô tiếng vang. Một nháy mắt, nguyên bản lít nha lít nhít giống như là thủy triều nạ gạ chiến sĩ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi trên chiến trường trở nên chống rỗng. đặc chiến doanh các chiến sĩ từng cái trận mắt há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu giống thần tích loại phật cốt chấn ma tháp, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thủ đoạn, giống như Hàn Lâm chính là một vị công chế sinh tử thần minh. rất nhanh, Hàn Lâm đem phật cốt Trấn ma tháp thu hồi lại. tương đối 30 vạn dị quỷ mà nói, này mấy ngàn nạ gạ chiến sĩ với hắn mà nói, hoàn toàn đều là một bữa ăn sáng. hắn hơi cười một chút, nhìn về phía đặc chiến doanh các chiến sĩ, nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy kính nể mà nhìn mình, hắn vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh, tiếp tục đi tới. Chương 705, Thâm Viên Bết Zack chương 705, Hàn Lâm ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mịch La đảo vùng trời kia như có như không hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn loáng thoáng mà cảm nhận được theo hư ảnh trong tản ra một tia uy nghiêm mà khí tức thần bí, đó là một loại giống như có thể xuyên thấu linh hồn thần uy, nhường hắn không khỏi sinh lòng kính sợ. Hắn cao mày, thấp giọng lẩm bẩm, lẽ nào này hư ảnh thật là một tôn đến từ thế giới khác thần chi? Hàn Lâm chỗ Lam Tinh thế giới, cho tới nay đều bị cho rằng là không có thần chi tồn tại. Những cái được gọi là thần tích chẳng qua là dụ ý khó dò người vì đạt tới không thể cho ai biết mục đích mà bót tạo nên nguy thần. Bọn hắn sử dụng mọi người tín ngưỡng cùng đối với không biết sợ hãi, bịa ra từng cái hư ảo thần thoại, y đồ khống chế nhân tâm. Nhưng mà, Hàn Lâm từng bước vào qua chư thần mộ địa thời không di tích, đó là một cái tràn đầy thần bí cùng địa phương nguy hiểm, là vô số thần chi nơi ngủ say. Ở đâu, hắn thấy tận mắt chân chính thần chi tồn tại. Những kia thần chi đến từ thế giới khác nhau, bọn hắn cao cao tại thượng, có được làm cho người khó có thể tưởng tượng thực lực. Tu vi của bọn hắn chỉ ít tại tử phủ cảnh trở lên, nắm giữ lấy cường đại lực lượng phát tác, có thể bằng vào loại lực lượng này di sơn đảo hại, hô mưa gọi gió, khống chế lôi đỉnh, thậm chí có thể dễ dàng sửa đổi thiên địa quy tắc, thể hiện ra đủ loại năng lực khó tin. Như thế tồn tại, nếu như nói có năng lực đột phá thế giới hàng rào phong tỏa, tiến vào Hàn Lâm chỗ làm tinh thế giới, Hàn Lâm không một chút nào sẽ cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ này hư ảnh cũng không phải là thần chi, mà chỉ là một tên tử phủ cảnh cường giả tàn hồn. Hàn Lâm trong lòng âm thầm phỏng đoán, hắn biết rõ, võ giả một sáng đạt tới tử phụ cảnh, nắm giữ lực lượng phát tác. Hắn biểu hiện ra lực lượng không chút nào kém cỏi hơn trong truyền thuyết thần chi. Nếu như bọn hắn còn có thể nắm giữ dùng thần lực nguyên dịch gen đúc thân thể, gen luyện thần hồn năng lực, như vậy bọn hắn chỗ cho thấy lực lượng đem càng khủng bố hơn. Dạng này người cho dù được xưng là nhân gian chi thần vậy không chút nào quá đáng. Hàn Lâm ánh mắt lần nữa tập trung tại hư ảnh bên trên, trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi cùng chờ mong. Này hư ảnh đến tuột cùng là đến từ thế giới khác thần chi, hay là một tên cường đại tử phụ cảnh cường gia tàn hồn? trưởng, phía trước chính là Thâm Huyền Vex. Một tên chiến sĩ thở hổn hển, la lớn: trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng cùng mọi mệnh hiện nhiên là đang toàn lực chạy trốn trong chạy tới báo tin Hàn Lâm ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu phía trước mê bụ, chỉ thấy một tòa nguy nga ngọn núi đứng sừng sững ở trước mắt nhưng mà ngọn núi này lại có vẻ dị thường bị dị nó giống như bị một cái vô hình lưới giao từ ở giữa một phân thành hai xuất hiện một cái khe nước to lớn cái khe này sâu không thấy đáy đứng ở biên giới nhìn xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu phảng phất là vô tận hư vô tia đen nhánh thâm viên, như là một đầu thâm nguyên cự thú mở ra miệng lớn lặng lặng chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới để người không dám mà run. Như vậy nhất đạo sâu không thấy đáy vết nước, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tùy tiện tới gần, càng đừng đề cập tùy tiện xâm nhập đi dò xét. Thâm viên thần bí cùng nguy hiểm, nhường mỗi một cái đến gần người đều cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Hàn Lâm những mày, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia vết nước. Hắn mơ hồ có thể nghe được theo vết nước chỗ sâu truyền đến nhỏ xíu tiếng sóng biển, thanh âm kia như có như không, phản phất là theo thế giới khác truyền đến nó nhỏ. Tiểu này thanh âm rất nhỏ, nếu như không phải hắn tu luyện lục thức viễn diệt công có bén nhảy lục thức, căn bản là không có cách phát ra được. Cái khe này chỉ ít có hơn 3000 mét sâu. Độ sâu như vậy, sớm đã vượt qua hòn đảo nhỏ này độ cao. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoài nghi. Chẳng lẽ nói, tại đây cái thâm viên vết rách dưới đáy, còn ẩn giấu đi một cái lối đi bí mật? Binh La đảo là một tòa hải đảo, nhưng nó lại cực kỳ rộng lớn, trừng mấy vạn cây số bông. Trên đảo tài nguyên phong phú vô cùng, bất luận là khoáng sản, thảm thực vật, hay là sinh vật biển, cũng cái gì cần có đều có. Nếu như không phải vì trường đột nhiên xuất hiện đại hải biến, dẫn đến hải tộc xuất hiện, như vậy một toa hải đảo đủ để biến thành lam tinh liên minh một khối thuộc địa, thậm chí là bước vào hải dương trước trời nhưng mà bây giờ mịch la đảo lại biến thành cự lãng na giả thị tộc địa bàn nhân loại chỉ có thể ở vùng biển này biên giới bồi hồi không dám tùy tiện bước vào hàn lâm ánh mắt lần nữa đảo qua cái kia thâm viên vết rách trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp tâm tình các ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi xuống xem một chút hàn lâm trầm giọng nói trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định doanh trưởng để ta đi tên chiến sĩ kia ngay lập tức đứng ra trong giọng nói mang theo một tia vội bàng hắn biết rõ viên vết rách nguy hiểm nhưng là một tên chiến sĩ hắn không muốn để cho doanh trưởng mạo hiểm chính mình lại lùi bước không tiến đúng vậy a Doanh trưởng, chúng ta đi đi. Ngài ở chỗ này cho chúng ta áp trận là được. Một tên khác chiến sĩ vậy vội và nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng dũng khí. Trung quanh các chiến sĩ vậy sôi nổi gật đầu, bọn hắn cũng không nguyện ý nhường Hàn Lâm một mình đối mặt nguy hiểm không biết. Nhưng mà, ai cũng năng lực nhìn ra, đạo này Thâm Viên vết rách quỷ dị khó rõ. Kia đen nhánh bết nước giống như thôn vệ lấy tất cả quan tuyến, để người toàn tâm đấy cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất an. Cho dù ai nhìn thấy nó, cũng không nguyện ý tới gần nửa phần, càng đừng để cập xâm nhập trong đó. Hiện tại phải thâm nhập Thâm Viên, ai mà biết được gặp được cái gì? Hàn Lâm ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy dãy núi sừng sững trong, cái hư ảnh này đã trở nên như có như không, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hắn hiểu rõ, thời gian cấp bách, không thể lại do dự. Hắn nhất định phải tự mình xuống dưới do xét, dù là phía trước là bực sâu vạn trượng, dù là nguy hiểm nặng nề. Tốt, thi hành mệnh lệnh. Hàn Lâm thần sắc nghiêm lại, phất phất tay, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin tuyệt uy. Ánh mắt của hắn đảo qua các chiến sĩ, ánh mắt bên trong vừa có đối bọn họ cảm kích, cũng có đối với nhiệm vụ kiên định quyết tâm. Hắn quay người đi về phía thâm viên biên giới. Khi sâu một hơi, chuẩn bị bước vào kia không biết trong bóng tối. Tại mọi người căng thẳng mà tràn ngập ánh mắt mong chờ trông, Hàn Lâm thân hình đột nhiên hơi chấn động một chút. Đúng lúc này, phía sau hắn giống như bị nào đó lực lượng thần bí lôi kéo, chậm rãi mở ra một đôi to lớn cánh chim màu đen. Chuyện này đối với cánh chim cũng không phải là hư ảo, mà lại như là chân chính cánh bình thường, mỗi một cây lông vũ cũng sinh động như thật, giống như có được sinh mệnh của mình. Chúng nó tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ, giống như như nói cổ lão mà lực lượng thần bí từ thân cánh chim. Cánh chim màu đen mặt ngoài chán phóng tỏa ra ánh sáng lung linh như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, lại như sâu thẳm trong vũ trụ lưu chuyển tinh hà. Kia Lưu Quang tại cánh chim thượng lấp lóe không yên, khi thì như là hỏa diễm loại nóng bỏng, khi thì như là nước chảy nuột hòa. Chúng nó theo cánh chim gốc dễ bắt đầu, dọc theo lông vũ hoa văn chảy chậm rồi như là linh động chất lỏng kim loại, lóe ra tính mịch mà thần bí qua mang. Theo Lưu Quang lưu chuyển, không ngừng có thật nhỏ quang điểm theo cánh trong rủ xuống tới. Những điểm sáng này như là đầu hạ trong bầu trời đêm đông đón, mang theo một tia yếu ước mà ấm áp qua mang trên không trung chậm rãi bùa bền. Nhưng mà Chúng nó cũng không có rơi xuống đất, mà là trong không khí dần dần tiêu tán, giống như bị nào đó lực lượng vô hình thôn vệ, hóa thành hư vô. Một màn này như là như mộng ảo trắng cảnh, nhưng mọi người ở đây không khỏi nín thở, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tính sợ. Hàn lâm tâm niệm khẽ động, tử thần cánh chim có hơi rung động, một bỗ thác lực theo mặt đất dâng lên, đem hàn lâm toàn bộ thân thể cũng nâng lên, bạch cánh chim vũ hàn lâm thân ảnh như nhất đạo tia chớp màu đen, hướng phía thâm viên vết rách trong bay đi. chương 706. Đồ sắt chương 706, đồ sát Hàn Lâm thân hình khẽ động, giống như một đạo sét qua chân trời tia chớp, trong nháy mắt hướng phía Thâm viên vết rách chỗ sâu bay đi. Động tác của hắn tấn mãnh mà trôi chảy, giống như cùng hắc ám hòa làm một thể, nhưng lại mang theo một loại không thể bỏ qua uy nghiêm cùng lực lượng. Theo tung tích của hắn, thân chí của hắn như là thủy ngân quần quật trên mặt đất loại trong nháy mắt triển khai, như là một tấm vô hình người lớn, đem xung quanh đến trong phạm vi trăm thước mỗi một cái góc, mỗi một tia tiếng động cũng không hề bỏ sót mà chiếu rọi ở trong lòng. Tại đây mảnh hắc ám trong Thâm viên, bất kỳ cái gì gió thổi có lay đều không thể tránh được cảm giác của hắn. Nếu có sinh vật cố gắng sử dụng trùng quanh hắc ám môi trường đối với hắn khởi sướng đánh lén, Hàn Lâm cũng có thể ngay đầu tiên phát giác được sự tồn tại của đối phương, đồng thời vì tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn công kích đánh đòn phủ đầu. Thần trí của hắn như là sắc bén kiếm mang, xuyên thấu hắc ám, nhìn rõ tất cả. Hô, Hàn Lâm giống như là một trận cuồng phong lướt qua, tốc độ nhanh chóng, giống như ngay cả không khí đều bị hắn xé rách. Nhưng mà, theo hắn không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh bốn phía dần dần phát sinh biến hóa. Càng hướng xuống, thông đạo trở nên vượt chật hẹp, trung quanh hắc đá vậy không còn tượng trước đó nhìn thấy như thế thẳng tắp bóng loáng mà là trở nên đá lởm chỏng quay thạch loại, không ngừng hướng ra phía ngoài nô lên, hình thành từng cái sắc bén nham thạch sừng nhọn. Những thứ này nô lên nham thạch như là ẩn tàng tại trong hắc ám giang nhọn, tùy thời chuẩn bị thôn vệ tất cả kẻ xâm bảo. Thông đạo trở nên chợt hẹp chợt trội, không gian cảm giác các bách nhường Hàn Lâm không thể không giảm xuống tốc độ. Thân hình của hắn tại trong lối đi hẹp linh hoạt xuyên toa, mỗi một lần tránh né cũng tinh chuẩn vô cùng. Hắn không dám có chút chủ quan, vì hơi không cẩn thận, liền có thể đâm đầu vào những kia sắc bén nham thạch, thậm chí có thể lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Hàn Lâm tại hầm trong thâm uyên phi hành mười mấy phút, cuối cùng nghe được một hồi rào rào tiếng nước. Theo hắn tiếp tục tung tích, tiếng nước ngày càng rõ ràng, cuối cùng hắn phát hiện thâm uyên dưới đáy lại cùng biển cả tương liên. Cái này khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng nghị khí phía dưới lại cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, Bạch La đảo lại lớn, cũng là một tòa đứng sừng sững ở trong biển rộng hải đảo, hắn dưới đáy cùng hải dương tương liên cũng không kỳ lạ. Hàn Lâm phiêu phủ ở thâm uyên tầng dưới chốt nhất trên mặt biển, bốn phía nước biển không ngừng đụng chạm lấy vách đá, phát ra đinh tai nhức óc cảm tiếng vang. Hắn nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Hắn quan sát kỹ lấy hoàn cảnh bốn phía, cố gắng tìm kiếm bất cứ dị thường nào dấu hiệu. Nhưng mà, nơi này nhìn lên tới chỉ là một chỗ xuyên qua hải đảo động sâu, không có hắn mong muốn trung thần bí thông đạo hoặc cái khác chỗ đặc ủ. Xem ra, nơi này cũng không có cái gì dị thường, chỉ là một chỗ phổ thông đáy biển thông đạo mà thôi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong giọng nói mang theo một tia thất vọng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước thăm dò lúc, trong bóng tối đột nhiên hiện lên nhất đạo kim loại phản xạ quang mang. Tại Hàn Lâm bén nhạy thần thức cảm ra dưới, một chi sắc bén cốt tiến từ đằng xa vách đá trong bắn ra đây. Hắn nhanh chóng bắt được mũi tên đạo phát hiện là một tên nạ gạ thị tộc chiến sĩ chính dương cung cái tên nhắm chuẩn hắn khởi sướng đánh lén Hàn Lâm phản ứng cực nhanh đầu có hơi một bên thoải mái tránh thoát chi này cốt tiễn nhưng mà đúng lúc này một hồi giày đặc mưa tên theo bốn phương tám hướng phong tới chí ít có trên trăm tên nạ gạ thị tộc chiến sĩ theo dưới mặt biển nô ra thân thể lúc trước tên kia trên bách đá nạ gạ chiến sĩ chỉ giận giới hướng phía Hàn Lâm bắn ra một chi lại một chi cốt tiễn những thứ này cốt tiến ở trong nước bạch ra từng đạo màu trắng quý đạo như là sứ giả của tử vong thẳng đến Hàn Lâm mà đến nhưng mà đối mặt bất tình lính mưa tên Hàn Lâm lại không hiểu cười lên ha ha tiếng cười của hắn ở trong nước biển quân quần, có vẻ đặc biệt trói thai. nhìn tới địa phương đã tìm đúng, Hàn Lâm lớn tiếng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và hưng phấn. hắn biết rõ, nơi này đã có như vậy nhiều nã gạ tộc chiến sĩ tinh nhuệ thủ hộ, như vậy nơi này khẳng định cùng hải đảo Trung ương cái đó thần bí hư ảnh có quan hệ mật thiết. nói không chừng nơi này đều có một cái thông hướng hư ảnh vị trí vị trí thông đạo, mà trước mắt những thứ này nã gạ thị tộc các chiến sĩ, nhiệm vụ của bọn hắn chính là chấn thủ thông đạo, giết chết tất cả xuất hiện địch nhân. Hàn Lâm thân ảnh trên không trung không ngừng chấn động, như là một đầu linh động u linh chán nè lấy như như mưa to chút xuống cốt tiễn nhưng mà những thứ này cốt tiễn lại như là như giỏi trong sương từng cơn sóng liên tiếp giống như thể phải đưa hắn bắn rơi thâm viên mũi tên vẽ ra trên không trung từng đạo màu trắng quý đạo mang theo sát ý lạnh như băng không ngừng tới gần Hà Lâm Thử, đi chết đi Hắn Lâm lạnh lùng liếc qua trốn ở vách đá sau tên kia nạ gạ thị tộc chiến sĩ khỏe miệng lộ ra một kia cười lạnh hắn duỗi ra một ngón tay hướng phía đối phương nhẹ nhàng điểm một cái Phốc, nhất đạo bén nhọn sát khí chỉ kình phá không mà ra đó là hắn tu luyện tam âm đổ lực chỉ đạo này chỉ kình như là xuyên thấu hắc ám dao trong ngay mắt bắn thủng một chỉ nhiều dày bớt đá trực tiếp đem trốn ở vách đá sau nạ gạ chiến sĩ thân thể xuyên thành một lỗ tên này nạ gạ chiến sĩ khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngực lỗ máu lập tức cảm giác khí lực toàn thân đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi thân thể hắn không tự chủ được hướng phía phía dưới trong nước biển cắm xuống toé lên màu bắn tung toé chỉ là bắn ra một chỉ công phu lại có hơn 10 chi cốt tiện bắn tới hàn lâm trước mặt hàn lâm dứt khoát không né nữa mặc cho mũi tên bắn tới trên người mình gạ các chiến sĩ thấy cảnh này vốn cho rằng hàn lâm sắp trúng tên ngã xuống đang chuẩn bị reo lại đột nhiên nghe được một hồi đinh đinh đang đang kim thiết và chạm thanh âm, tất cả bắn về phía Hàn Lâm Cốt Tiễn, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn một mấy mắt lại toàn bộ bẻ gãy, ngã xuống nội giáp. một tên nạ gạ chiến sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, hắn phát ra một hồi bén nhọn tiếng ngựa hí, phản vật đang truyền đạt mệnh lệnh nào đó. sau một khắc, tất cả bắn về phía Hàn Lâm Cốt Tiễn cũng thay đổi mục tiêu, hướng phía tứ chi của hắn cùng đầu vào tới. ha ha ha, Hàn Lâm nhịn không được nửa mặt lên trời cười ha hà. hắn năng lực ngăn cản được Cốt Tiễn, cũng không phải là vì cái gọi là nội giáp, mà là bởi vì hắn tu luyện huân độ đạo thể. Hắn đã từng thôn vệ vạn sắc khí, có thể thân thể hắn trở nên cứng không thể phá. Không cần nói, một đám chỉ có tiên tiên cảnh tu vi nạ gạ chiến sĩ phổ thông mũi tên công kích, liền xem như cường giả thần thông cảnh công kích, Hàn Lâm cũng có thể bằng vào hỗn độn đạo thể tùy tiện ngăn cản xuống tới. Hàn Lâm còn muốn tiếp tục thăm dò cảnh vật trung quanh, lười nhắc lại cùng bọn này nạ gạ chiến sĩ dây dưa. Hắn xoay tay phải lại, một thanh lóe ra hàn quang niệm lực trường đao trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái chết của hắn lông thần cánh nhẹ nhàng bung đấy, thân hình tựa như tia chớp hướng phía thâm trên mặt biển bọn này gạ chiến sĩ phóng đi bạch bạch bạch, Hàn Lâm như là hổ vào bầy dê, bọn này nạ gạ chiến sĩ ở trước mặt hắn dường như không có chút nào ngăn cản lực lượng, ánh mắt của bọn hắn thậm chí không kịp đuổi theo Hàn Lâm tốc độ, liền đã bị hắn tùy tiện tiêu diệt. Thần thông cảnh cùng tiên thiên cảnh chi ở giữa trên lệnh, so với người cùng cầu trên lệnh còn muốn lớn. Tại Hàn Lâm trước mặt, bọn này nạ gạ chiến sĩ trừ ra trở thành từng cỗ thi thể, không còn có cái thứ hai kết cục. Ngắn ngủi mấy phút, trên trăm tên nạ gạ chiến sĩ toàn bộ bị Hàn Lâm giết chết, máu tươi đem thâm nguyên mặt biển nhuộn thành màu đỏ sẫm, như là một cái biển máu. Hàn Lâm cha xét rõ ràng bốn phía bất đá cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng liên thông thâm viên mặt biển. Sau một khắc, hắn hai cánh một khép, cả người như là một chi mũi tên nọ, hướng phía mặt biển đâm vào. Chỉ trong chốc lát, Hàn lâm tại dưới mặt biển phát hiện một cái rộng vài chục thước sơn động. Hắn do dự một lát, hai tay vạch một cái, thân thể hướng phía sơn động bơi đi. Rất nhanh, hắn liền biến mất ở đáy biển trong sơn động. Chương 707, thần dụ chương 707, thần dụ Hàn Lâm đứng ở thâm viên vết rách bên dưới, ánh mắt như điện, quét mắt phía dưới kia bị nước biển che giấu lòng đất thông đạo. Hắn hít sâu một hơi, thông qua trí vong hệ thống nhanh chóng hướng đặt chiến doanh các chiến sĩ hạ chỉ lệnh, tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi của ta tiến một bước mệnh lệnh. Sau đó, thân hình hắn nhảy lên, một thân một mình chui vào kia sâu thẳm mà thần bí trong thông đạo, hướng phía không biết mục tiêu dũng cảm tiến tới. Trong thông đạo một mảnh đen biển, nước biển lạnh băng thấu xương, nhưng Hàn Lâm lại như cá gặp nước, thân hình ở trong nước xuyên toa tự nhiên. Hắn lương tựa theo cường đại năng lực đã biết, tinh chuẩn nắm chắc phương hướng, một đường tiến lên. Thời gian giống như tại thời khắc này trở nên chậm trễ, nhưng Hàn Lâm bước chân chưa bao giờ ngừng. Cuối cùng, trải qua một phen trận vật bốn ba. Hắn xuyên qua một cái ước chừng hai cây số xa dưới mặt đất hang động thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, một vùng thung lũng hồ nước xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái thông đạo này đối với tiên tiên cảnh nhân loại võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là nhất đạo khó mà vượt qua lại trời. Nếu như không tá trợ ngoại lực hoặc đặt thù thiết bị, mong muốn thuận lợi vòng qua, dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà, đối với cự lãng na giả thị tộc mà nói, này cũng không coi là cái gì chứng ngại. Chúng nó nguyên bản đều sinh hoạt tại trong hải dương. Dưới nước môi trường đối bọn chúng mà nói liền như là nhà một loại quen thuộc, cái thông đạo này căn bản là không có cách đối bọn chúng tạo thành bất kỳ tổn nhiêu gì. Hàn Lâm thân ảnh lặng yên tiềm phục tại sơn cốc hồ nước dưới nước, cảm giác của hắn như là một tấm vô hình người lớn, nhanh chóng bao trùm tất cả sơn cốc. Rất nhanh, hắn liền phát ra được, lúc này bên trong tòa thung lũng này lại tụ tập hơn bạn tên là Gà thị tộc tộc nhân. Từ trên người bọn họ tán phát khí tức đến xem, những thứ này tất cả đều là cự lãng na giả thị tộc tinh anh chiến sĩ, mỗi một cái cũng có được không dung khinh thường thực lực. 12 tên cường giả thần thông cảnh Hàn Lâm tỉ mỉ cảm giác trong sơn cốc khí tức, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Căn cứ thập cửu quân tình báo bộ môn dự đoán, cự lãng na giả thị tộc cường giả thần thông cảnh số lượng 4 nên là 10 tên. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại rõ ràng cảm giác được 12 tên cường giả thần thông cảnh tồn tại. Này có thêm 2 tên cường giả, nếu là trong chiến đấu đột nhiên xuất hiện, đủ để sửa đổi một hồi chiến tranh kết quả cuối cùng. 12 tên cường giả thần thông cảnh. Hàn Lâm nhíu mày, trong lòng không khỏi nổi lên một tia bận sóng. Hắn mặc dù đã từng một mình từng đánh chết một tên dị vị lão tổ của Lăng Hư cảnh, Nhưng này cũng không đại biểu thực lực của hắn đã có thể cùng cường giả Lăng Hư Cảnh cùng so sánh. Trước đây tên kia Lăng Hư Cảnh lão giả thương thế cũng không khỏi hẳn, thực lực nhiều nhất chỉ có đỉnh phong lúc 7, 8 phần. Lại thêm địa cung đặc thù môi trường, hạn chế có thể tự do bay lượn võ giả Lăng Hư Cảnh thực lực, Hàn Lâm mới có thể mượn nhờ hỗn độn đạo nhãn lực lượng, biện cương đem nó giết chết. Bằng không mà nói, vì võ giả thần thông cảnh thực lực, ngay cả võ giả Lăng Hư Cảnh động tác cũng thấy không rõ lắm, giữa nhau thực lực sai biệt, giống khác nhau một trời một vực, Hàn Lâm căn bản không thể nào tiêu diệt tên quỷ Hư Cảnh lão tổ. Quan trọng nhất chính là trừ ra này 12 tên cường giả thần thông cảnh bên ngoài, trong sơn cốc còn tụ tập hơn vạn tên cự lãng na giả thị tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Những thứ này chiến sĩ tinh nhuệ thực lực lớn nhiều chỗ tại tiên tiên cảnh trung thượng phẩm, mỗi một cái cũng có được lực chiến đấu mạnh mẽ, là một cô tuyệt đối không dung khinh thường lực lượng. Bọn hắn như là trong sơn quốc quần cuộn sóng ẩm, lúc nào cũng có thể bộc phát ra năng lượng kinh người, biến thành trên chiến trường quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Ngay tại Hàn Lâm cẩn thận quan sát đến trong sơn quốc gạ thị tộc thế lực phân bố lúc, sơn cốc khác một bên, Long huyết lôi văn một bóng tối bên dưới, nhất đạo nguyên bản sắp tiêu tán thần chi hư ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Kia hư ảnh nguyên bản có vẻ hơi mơ hồ cùng mê man, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Mà giờ khắc này, nó lại đột nhiên trở nên linh động lên, nguyên bản trống giống mà mê man ánh mắt vậy dần dần trở nên sắc bén vô cùng, giống như lưỡng đạo như lưỡi dao thần quang theo trong mắt bắn ra, quét mắt tất cả sơ gốc. Người xâm nhập. Thần chi hư ảnh quay đầu hướng phía Hàn Lâm vị trí nhìn sang, thanh âm của nó trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại cổ lão mà lực lượng thần bí. Nó dùng nạ gà ngư la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy cảnh cáo cùng phẫn nộ. Sau một khắc, thần chi hư ảnh thân thể đột nhiên run lên bẩy giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng tán loạn, hóa thành từng mảnh từng mảnh hư ảo quan ảnh, cuối cùng triệt để tiêu tán trong không khí. Nhưng mà ngay tại nó tiêu tán trong nháy mắt, ở đây tất cả nạ gạ tộc người trong hai cũng rõ ràng nghe được thần chi âm thanh, giống như một đạo mệnh lệnh quen quẩn ở trong sơn cốc. Ta cần cái đó thân thể của nhân loại cùng linh hồn, đưa nó hiến tế với ta. Trong sơn cốc nạ gạ các chiến sĩ trong nháy mắt bị thần chi mệnh lệnh đốt lên tâm tình, cặp mắt của bọn nó trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, ngắm nhìn một phía, điên cuồng mà tìm kiếm lấy thần chi trong miệng nhân loại kia bénh nhọn mà chói hai tiếng ngựa hí hết đợt này đến đợt khác, trong sơn cốc quấn quẩn, phản phất là chúng nó nội tâm cùng nhiệt cùng khát vọng đang phát tiết. Mười tên thần thông cảnh nạ gạ chiến sĩ càng là hơn khí thế hùng hổ, phía sau bọn họ trong hư không hiển lộ ra đủ loại dị tượng, có nhiều quần quần sóng biển, có nhiều xoay quanh cử sả, còn có chính là thiểm tức lôi điện, mỗi một loại dị tượng cũng tản ra đáng sợ khí tức, giống như ngay cả không khí đều bị bọn hắn lực lượng chỗ trên ép. Nhưng mà tại đây có cùng nhiệt thủy chiều trong, sóng lớn thị tộc đại tế đi cùng tộc trưởng lại duy trì khó được bình tĩnh. Hai người nét mặt nghiêm trọng, liếc mắt nhìn nhau về sau. Ánh mắt đồng thời hướng phía trong sơn cốc kia một mảnh nhỏ hồ nước nhìn lại. Chúng nó còn nhớ, thần chi hư ảnh chính là ngay trước mắt hướng hồ nước sau đó, mới phát ra người xâm nhập nhấp nhở. Mảnh này hồ nước, có thể chính là ẩn tàng người xâm nhập chỗ. Đại tế ti chậm rãi dơ lên trong tay cái kia cổ lão quyền trượng, quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy một khỏa tản ra u lam quang mang bảo thạch, trong bảo thạch giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hán đem quyền trượng chỉ hướng hồ nước, trong miệng phát ra trận trận tiếng gào chất chứa. Đây là nà gạ tộc ngôn ngữ, mỗi một cái âm tiết cũng tràn đầy lực lượng, nghe tới thật giống như rít lên bình thường, rung động trong sơn cốc mỗi một tấc đất. Sau một lát tất cả nạ gạ chiến sĩ giống như bị này tiếng gào tỉnh lại tất cả đều hướng phía hồ nước rung mánh lao tới từng cái khắp khuôn mặt là hương phấn thần sắc kích động đối bọn họ mà nói đây chính là thần dụ một sáng đem thần chi trong miệng nhân loại kia tìm thấy đồng thời hiến tế cho thần chi bọn hắn nhất định sẽ đạt được vô thượng bình quang cùng lực lượng cường đại trốn ở trong hồ nước hà lâm mắt thấy nạ gạ các chiến sĩ hướng phía hồ nước chen chúc mà tới trong lòng hiểu rõ mình đã không cách nào tiếp tục giấu ở mảnh này trong hồ nước hắn hít sâu một hơi thân hình trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại thả người nhảy lên thân ảnh nhảy lên thật cao Như là một tia chớp màu đen bạch phá mặt hồ, bay thẳng hướng lên bầu trời. Sau một khắc, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn cánh chim màu đen, cánh chim bên trên tán phát lấy ú linh và mang, giống như đến từ thâm viên tử thần chi dự. Chỉ thấy hắn thân ảnh trong hư không hơi chậm lại, tử thần cánh chim nhẹ nhàng huy động, khí lưu cường đại trong nháy mắt đưa hắn nâng lên. Hàn Lâm cả người vững vàng trôi nổi ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát trong sơn quốc cái bay thế. Ngay tại hắn vừa mới hiện thân trong nay mắt, trong sơn quốc lập tức bỗng phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. các chiến sĩ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tham lam cùng hảo quang tự hận. Xoay nổi hướng phía Hàn Lâm Phương hướng phát động công kích. Chỉ nghe siêu, siêu, siêu một hồi dài đặt tiếng xé gió lên, từng nhánh cốt tiến như là như mưa rơi hướng phía Hàn Lâm vào tới. Những thứ này cốt tiến số lượng kinh người, lấy ngàn mà tính, chúng nó trên không trung xen lẫn thành một mảnh dày đặt mưa tên, che khuất bầu trời, giống một mảnh mây đen đem Hàn Lâm bao phủ trong đó. Mỗi một chi cốt tiến cũng tản ra sát khí lạnh lẽo, phản phất muốn đem Hàn Lâm trong nháy mắt xuyên đấu, đem thân thể hắn đính tại không trung. Chương 708, chân áp chương 708 chấn áp lấy ngàn mà tính cốt tiến như là mây đen loại dày đặc, trong nháy mắt bao phủ hàn lâm chỗ không trung một khu vực lớn. mưa tiên dày đặc đến cơ hồ núi thành một mảnh, giống như đem toàn bộ bầu trời cũng nhuộm thành màu đen, nhường hàn lâm căn bản không có mảy may tránh né chỗ trống. hắn chỉ có thể gắng gượng mà thừa nhận này che ngập bầu trời công kích, cảm giác gáp bách mạnh mẽ theo bốn phương tám hướng bao tới, phản phất muốn đưa hắn bao phủ hoàn toàn. tại đây lít nha lít nhít cốt tiến trong, còn kèm theo mấy tên thần thông cảnh nạ tộc lão giả phát ra công kích. những công kích này mang theo năng lượng cường đại ba động, giấu ở cốt tiện hộ phía dưới, như là cuộn cuộn sóng ngầm khó mà phát giác. Nếu như Hàn Lâm chỉ là một tên phổ thông võ giả thần thông cảnh, rất dễ dàng rồi sẽ tại những này ám hại trong bị thương, thậm chí lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, Hàn Lâm cũng không phải là người bình thường. Hắn tâm niệm khế động, một cố cường đại niệm lực trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Chỉ thấy một mặt cao cỡ một người niệm lực tâm chắn, trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ mà thành, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Nay tâm chắn tiên cố vô cùng, phản phất là do thuần túy năng lượng ngưng kết mà thành, trong nháy mắt chặn bắn về phía hắn chuẩn tiến. mưa tên va chạm ở trên thiên. Phát ra đinh đinh đàng đàng thanh thúy thanh vàng, mũi tên như là bị lực lượng vô hình ngăn cản, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, giọng Hàn Lâm trong sơn cốc vây quần ra đi. Vừa dứt lời, mười đạo cường đại thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong sơn cốc. Đây là Hàn Lâm mười tên nô bộ thần thông cảnh, bọn hắn theo thứ tự là Yêu Ma Bương, Dị Quỷ Vương cùng cự biên bương, mỗi một cái cũng có được lực lượng cường đại cùng khí thế kinh khủng. Bọn hắn vừa mới hiện thân, liền cảm nhận được trong sơn tràn ngập sát khí, trong mắt lóe lên một tia Tại nhận được Hàn Lâm mệnh lệnh về sau, này mười tên cường giả thần thông cảnh phát ra trận trận gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý bọn hắn thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía nạ gạ các chiến sĩ đánh tới. Động tác của bọn hắn tấn mãnh mà quả quyết, giống như mười đạo cuồng phong quét sạch mà qua, chỗ đến, không khí đều bị xé rách, phát ra hô hô tiếng vang. Mười người hướng về vạn người công kích, người ở bên ngoài nhìn tới, đây không thể nghi ngờ là một hồi lấy chứng trọi đã chiến đấu, dường như đồng đẳng với chịu chết. Nhưng mà, theo so sánh thực lực đến xem, này 10 tên cường giả thần thông cảnh mỗi một cái cũng có vượt xa tiên tiên cảnh chiến sĩ lực lượng. Đối mặt một bạn tên tiên tiên cảnh chiến sĩ. Thắng lợi cuối cùng nhất cân tiểu ly, có xác suất rất lớn sẽ có khuyên hướng cái trước. Giết bọn hắn. Vẫn đứng tại đại tế ti bên cạnh cự lãng na giả thị tộc tộc trưởng, ánh mắt như đao quét về phía kia mười tên nô bộc thần thông cảnh, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo tức giận, trầm giọng quát. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, giống như ẩn chứa chân thật đáng tin mệnh lệnh, trong nháy mắt trong sơn quốc quanh quẩn ra. Cự lãng na giả thị tộc tộc trưởng là một tên hiếm thấy lục tí na giả, cũng là cả một tộc trong đám duy nhất có 6 cái cánh tay tồn tại. Thân thể hắn cường tráng mà thon dài, sáu đầu trên cánh tay bắp thịt quần cuộn, mỗi một cánh tay cũng giống như ẩn chứa đủ để xé rách tất cả lực lượng. trong cơ thể của hắn chạy xôi thượng cổ nữ yêu mở đỡ sạ với mạch, điều này huyết mạch giao phó hắn lực lượng cường đại cùng tiên phú, khiến cho hắn biến thành cả một tộc trong đám có hy vọng nhất tấn thăng làm cường giả lang hư cảnh tồn tại. sự xuất hiện của hắn, bản thân liền là đối với tộc quần một sự uy hiếp, mà giờ khắc này, phẫn nộ của hắn càng làm cho trong sơn cốc bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. theo tộc trưởng ra lệnh một tiếng, tới gần long huyết lôi văn một gần đây 12 tên nạ gạ tộc người, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Trong mắt của bọn hắn lóe ra khát máu qua màn, thân thể bốn léo ở giữa, giống như hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, lướt qua một đám nạ gạ chiến sĩ, nhanh chóng hướng phía kia 10 tên nô bộc thần thông cảnh rời đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mỗi một cái nạ gạ thân thể cũng trong không khí lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, giống như bọn hắn đã đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên một kích này, thể phải đem kia 10 tên người xâm nhập xé thành mảnh nhỏ. Giữa không trung hàn lâm, ánh mắt như chim ưng sắc bén, hướng phía xa xa long huyết lôi văn một nhìn lại. Cây cổ thụ này cao vút trong mây, chứng hơn ngàn năm linh, to lớn trên cảnh cây hiện đầy dấu vết tháng năm, gành lá u Toàn thân xích hồng, giống như một mảnh màu đỏ đám mây bao phủ ở trong sơn gốc. Nếu như không phải sinh trưởng tại núi non bao quanh trong sơn gốc, này gốc long huyết lôi văn một tia to lớn tán cây cùng thẳng tắp thân cây, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cả tòa hải đảo bắt mắt nhất tồn tại. Nó tán cây như một mảnh to lớn màu đỏ hoa cái, che khuất bầu trời, mà thân cây thì như là một tòa cổ lão cự tháp, xuyên thẳng bốn tiêu. Hàn Lâm thậm chí có thể theo cây cổ thụ này trên người, cảm nhận được một tia nhàn nhạt thần uy, giống như nó bản thân liền là một cái có linh tính tồn tại, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Thú vị. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ uẩn phấn. Này gốc long huyết lôi văn một lại có thể lãnh chịu thần uy, vẹn vẹn là điều này cũng đủ để dẫn tới vô số người mơ ước. Nó tồn tại, không bền bện là một gốc phổ thông cổ thụ, càng là hơn một cái bảo tàng khổng lồ. Bất kỳ cái gì có thể khống chế lực lượng của nó người đều đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cùng lúc đó, trong sơn gốc chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hàn Lâm mười tên nô bộc thần thông cảnh như là mười đạo như cuồng phong sông vào chỉ có tiên thiên cảnh nạ gạ chiến sĩ trong bọn hắn mỗi một cái cũng có được lực lượng cường đại cùng kinh khủng sức chiến đấu như là hổ vào bầy dê bình thường tiện tay một kích có thể tùy tiện xé nát một tên nạ gạ chiến sĩ thân thể những thứ này nạ gạ chiến sĩ căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn công kích ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó đều có mấy trăm tên nạ gạ chiến sĩ chết bởi này mới tên nô bộc thần thông cảnh chi thủ nhưng mà nạ gạ chiến sĩ số lượng thực sự quá nhiều rồi dậm dặm chẳng chịp vây quanh này mới tên nô bộc thần thông cảnh bọn hắn mặc dù thực lực không bằng đối phương nhưng lại từng cái hung hán không sợ chết kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà phóng tới nô thần thông cảnh giống như căn bản không quan tâm sinh tử của mình. Trong lúc nhất thời, 10 tên nô bộc thần thông cảnh giống như lâm vào một mảnh vô tận đầm lầy bên trong, mỗi tiến lên trước một bước cũng dị thường gian nan, khó đi. Đúng lúc này, 12 tên thần thông cảnh nạ gạ thị tộc tộc lão vậy cuối cùng bọn tới 10 tên nô bộc thần thông cảnh trước mặt. Bọn hắn đến, trong ngáy mắt nhường thế cuộc đã xảy ra biến hóa cực lớn. Những thứ này tộc lão mỗi một cái cũng có được lực lượng cường đại, bọn hắn công kích mang theo năng lượng cường đại ba độ, cùng nô bộc thần thông cảnh nóng chiến làm một đoạn. Lại thêm chung quanh đến hàng đoạn mà tính gạ chiến sĩ mấy công. trong lúc nhất thời lại đem 10 tên nô bộ thần thông cảnh áp chế đến xích sao. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu cân tiểu ly dần dần nghiêng. Nếu như Hàn Lâm lại không đúng tay, này 10 tên nô bộ thần thông cảnh chỉ sợ đều đem trên hòn đảo nhỏ này chết. Cự Lãng Na già thị tộc tộc trưởng vậy bén nhạy đã nhận ra thế cục biến hóa, trên mặt của hắn không tự chủ được hiện ra một vòng thần sắc tiêu ngạo. Hắn đứng ở đại tế ti bên cạnh, ánh mắt như chim ưng sắc bén, hướng phía giữa không trung Hàn Lâm làm ra một cái khiêu khích động tác. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thị, phảng phất đang hướng Hàn Lâm tuyên cáo, tộc nhân của hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà Hàn Lâm 10 tên nô buộc thần thông cảnh chẳng qua là cá trong chậu sắp bị bọn hắn triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, Hàn Lâm đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Hắn hơi cười một chút, tay phải nhẹ nhàng lật một cái, trên lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một tôn tản gia nhạt hào quang màu vàng kim nhạt mười tầng bảo tháp. Này bảo tháp toàn thân do một loại thần bí kim loại đúc thành, mỗi một tầng cũng điêu khắc phủ văn cổ xưa, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Bảo tháp quang mang nhu hòa mà trang nghiêm, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Thu. Hàn Lâm khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chân thật đáng tin lực lượng. Hắn nhẹ nhàng ném một cái, phật cốt trấn ma tháp trong nháy mắt bay ra ngoài. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt bao phủ tất cả sơn cốc. Tại bảo tháp quang mang bao phủ phía dưới, trong sơn cốc mọi thứ đều trở nên đứng im lên. Đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp lực từ trong bảo tháp phun ra, đem ở đây tất cả nạ gạ chiến sĩ, bao gồm năm tên tộc lao thần thông cảnh, toàn bộ hút vào đến bảo tháp trong. Phật cốt trấn ma tháp là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, nó có thể duy nhất một lần chấn áp 10 vạn địch nhân cùng với 10 tên cường giả thần thông cảnh. Cho dù đem trong sơn cốc cái này hơn bạn tên nạ gạ chiến sĩ toàn bộ chấn áp, vậy vẫn như cũ lấp không đầy bảo tháp dung lượng Bảo tháp trong nguyên bản đều trấn áp 5 tên dị quỷ vương, những thứ này dị quỷ vương ý chí lực cực kỳ cứng hãn, mặc dù nhận thụ lấy mỗi ngày mỗi đêm trả tấn, lại vẫn đang không có hướng Hàn lâm khuất phục. Hàn Lâm cũng chỉ có thể tiếp tục trấn áp chúng nó, chờ đợi ý chí của bọn nó bị triệt để phá hủy. Giờ phút này, Phật cốt chấn ma tháp 10 tầng bảo tháp trong, còn có 5 tầng là không bị. Rất nhanh, 5 tên thực lực tu vi thấp nhất thần thông cảnh nạ gạ thị tộc tộc lão, tính cả một đám nạ gạ chiến sĩ, đều bị hút vào đến bảo tháp trong. Bọn hắn trong nháy mắt bị mỗi một tầng trung ương cột đá chói lại, không cách nào động đậy. Những thứ này của đã tản ra năng lượng cường đại, đem bọn hắn lực lượng hoàn toàn phong ấn, để bọn hắn không cách nào phản kháng. Hàn Lâm đem vật cốt chấn ma tháp chậm rãi thu hồi, mặt không thay đổi nhìn qua Cự Lãng Na giả thị tộc tộc trưởng. Thời khắc này tộc trưởng, khắc khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, thân thể hắn vậy không tự chủ được hoạt động liêu nhất hạng, giống như mất đi trọng tâm. Xem ra, hắn dường như sau một khắc muốn một đầu ngã quỵ, không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt tất cả. Có thể tiến vào tòa sơn cốc này tham dự tế tự hại thần nghi thức, đều là Cự Lãng Na giả thị tộc trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Hàn Lâm đem cái này hơn bạn tên nạ gạ chiến sĩ trấn áp. Đối với cự Lãng Na giả thị tộc mà nói, không thể nghi ngờ là nguyên khí đại thương. Bọn hắn không chỉ mất đi hàng loạt tinh anh chiến sĩ, thậm chí ngay cả năm tên tộc lão thần thông cảnh cũng bị cùng nhau trấn áp. Chuyện này ý nghĩa là cự Lãng Na giả thị tộc có thể không còn có cách tiếp tục bảo trụ bờ Đông Hải bá chủ địa vị. Nếu như cái khác Hải tộc biết được tin tức này, cự Lãng Na giả thị tộc sợ rằng sẽ lọt vào hai họa ngập đầu. Chương 709, gạ tộc trưởng chương 709, gạ tộc trưởng Hàn Lâm vừa ra tay, nguyên bản rằng có không song chiến trường thế cuộc trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây Hàn Lâm dưới chướng 10 tên nô bộ thần thông cảnh đã bị cự lãng na giả thị tộc các chiến sĩ bao quanh vây cuốn. Tại 12 tên thần thông cảnh nạ gạ tộc lao xuất linh giới, hơn bạn tên tiên tiên cảnh thượng phẩm thực lực nạ gạ chiến sĩ như là cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hung hãn không sợ chết mà khởi xướng công kích. Thế công của bọn hắn như là mưa to gió lớn, khí thế hùng hổ, giống như Hàn Lâm nô bộ thần thông cảnh nhóm đã lâm vào tuyệt cảnh, chiến tử dường như chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ngay tại nhìn cục thế dường như không thể nghịch chuyển thời điểm, Hàn Lâm cường thế tham gia hoàn toàn thay đổi cục. Lực lượng của hắn như là như sóng to gió lớn quét sạch mà qua. Trong nháy mắt đem hơn một vạn tên nạ gạ chiến sĩ cùng năm tên thần thông cảnh nạ gạ tộc lao hết thẻ trấn áp. Nguyên bản ngang ngược cản rỡ nạ gạ các chiến sĩ trong nháy mắt mất đi đầu trí, nguyên bản tràn đầy tự tin nạ gạ tộc lao nhóm vậy lâm vào hoảng sợ trong. Lúc này, nếu như cự Lãng Na giả thị tộc tộc trưởng cùng đại tế ti không tự mình ra tay, Hàn Lâm nô bộ thần thông cảnh nhóm đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nguyên bản bị vây nốt 10 tên nô bộ, bây giờ chỉ còn lại 7 tên nạ gạ tộc lão là đối thủ. Lấy nhiều đánh ít, Hàn Lâm nô bộ thần thông cảnh nhóm bằng vào thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, tuyệt đối có thể thoải mái áp chế còn lại đối nhân chết để thay đổi chiến cuộc, lấy được thắng lợi cuối cùng. Hàn Lâm ánh mắt như mũi tên nhọn nhìn về phía Long Huyết Lôi Văn Mục ở dưới Cự Lãng Na Dã Thị Tộc tộc trưởng cùng Đại Tế Thi. hắn biết rõ, Cự Lãng Na Dã Thị Tộc có thể tại bờ Đông Hải sương bá nhiều năm, tuyệt không phải dựa vào 12 tên tộc lao thần thông cảnh lá bài tay này. bọn hắn tất nhiên còn có ẩn tàng lực lượng, đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi cả khuôn. Hàn Lâm trong con mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang, giống như năng lực nhìn rõ tất cả hư thực. Để cho ta xem xét, các ngươi Cự Lãng Na già Thị Tộc còn có cái gì át chủ bài? Hán Lâm con mắt chăm chú tập trung vào Long Huyết Lôi Văn Mục thấp giọng tự lẩm bẩm, vừa dứt lời, đứng dưới long huyết lôi văn một tộc trưởng phát ra một tiếng biết thay nhức gót gầm nhẹ, nay tiếng gầm nhẹ như là cự thú viễn cổ hống, tràn đầy dã tính cùng lực uy hiếp. đúng lúc này, cái kia rộng lớn phía sau lưng chấn động mạnh một cái, sáu đầu cánh tay như là từ trong bóng tối vươn ra lưới dao, trong nháy mắt rút ra sáu chuôi hàn quang lọe lọe trường đao, nay sáu chuôi trường đao thân đao hẹp dài, sống đao khắc lấy phủ văn thần bí, tản ra sát khí lạnh lẽo. tộc trưởng vơ trường đao, thân hình như cuộn phong loại phóng tới hàn lâm nô buộc thần thông cảnh, phản phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ cự lãng na giả thị tộc tộc trưởng dáng người cực kỳ khôi nô thân cao trưởng cao hơn 2 mét đây phổ thông nạ gạ tộc người càng cao hơn đại uy mãnh hắn phần eo trở lên thân thể cơ thể từng khối hở ra đường cong rõ ràng giống như ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người lực phá hoại mà hắn phần eo trở xuống đôi rắn thì bao trùm lấy một tầng tử vảy màu đen mỗi một viên lân phiến cũng trưởng trưởng thành bàn tay lớn nhỏ mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng giống bọc lấy một tầng trầm trọng lân giáp những thứ này lân phiến không chỉ cứng rắn vô cùng còn tản ra một loại khí tức thần bí giống như năng lực chống cự tất cả công kích Cự Lang Na giả thị tộc, tộc trưởng, hắn thực lực tu vi đã đạt đến thần thông cảnh lục tầng đỉnh phong, khoảng cách thần thông cảnh thất tầng bẹn bẹn cách xa một bước. Trước đây, hắn muốn hy vọng vào lần này Hải Thần Tế Tự nghi thức có thể giúp hắn dơ lên đột phá đến thần thông cảnh thượng phẩm, nhưng mà không như mong muốn, đột phá cũng không đúng hạn mà tới. Nhưng Tế Tự nghi thức cũng không phải là không hề thu hoạch, nó nhường tộc trưởng nội tình càng thêm thâm hậu, giống như thể nội tích xúc lực lượng chỉ đợi một cơ hội liền có thể dâng lên mà ra. Hắn lâm biết rõ, chỉ cần lại lắng đọng một quãng thời gian, tộc trưởng bằng vào thực lực bản thân đột phá tới thần thông cảnh thất tầng cơ hồ là ván đã đóng tuyển sự tình. Giờ phút này, cự Lãng Na giả thị tộc Cường Giả thần thông cảnh còn sót lại 7 người, cho dù tính cả tộc trưởng, tổng số vậy chỉ có 8 tên, so với Hàn Lâm Giới chướng nô bộc thần thông cảnh, về số lượng vẫn hơi chút không đủ. Nhưng tộc trưởng thực lực quá mức cường hãn, lấy một địch ba vậy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Theo chiến đấu kéo dài, tộc trưởng sau lưng lại hiện ra nhất đạo cao mấy trượng hư ảnh, hắn bộ dáng cùng lúc trước xuất hiện thần chi hư ảnh không có sai biệt, phản phất là tộc trưởng một cái khác trọng lực lượng nguyên tuyển, cho đao thuật gia chỉ, khiến cho uy thế càng thịnh. Đang đang đang, liên tiếp kim thiết va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chấn người màng nhĩ đau nhức. Cự viên vương đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lảo đảo hướng về sau thối lui. Chỉ thấy cự viên vương ngực luồn ngang lộn xộn xuất hiện kể ra vết đau, mỗi một đạo cũng sâu đủ thấy xương, tươi máu chảy như suối loại phun ra, trong chốc lát liền nhuộm đỏ nó nửa người. Hàn lâm trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng âm thầm tán thưởng. Này nạ gạ tộc dài đao thuật đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới bế mãn, sáu chuôi trường đao ở dưới sự không chế của hắn giống nhất thể, cơ múa đao quang nối thành một mảnh, như thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất loại vô cùng bất nhượng, để người khó mà ngăn cản. Đao quang kia phảng phất là sáu tên tâm ý tương thông đao thuật mọi người liên thủ thi triển lại không người có thể cùng địch. Hàn Lâm nóng lòng không đợi được, Mi Tâm huấn độn đạo nhãn không tự chủ được mở ra. Trong chốc lát, Na Gà tộc trưởng nguyên bản động như thiểm điện đao thuật, tại Hàn Lâm huấn độn đạo nhãn trong, lại tựa như chậm gấp 10 bình thường, tất cả chi tiết không hề bỏ suất mà chiếu rọi tại Hàn Lâm trong lòng. Đây là một bộ tam giai thần thông cảnh đao thuật. Hàn Lâm mắt sáng rực lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn cùng sợ hãi thản bụng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, này tuyệt không phải phổ thông đao thuật, mà là một bộ chuyên thuật về lục tý Na giả võ kỹ. Nó cần 6 chuôi trường đao hoàn mỹ phối hợp, mỗi một đao cũng ẩn chứa đặc biệt tiết tấu cùng lực lượng, chỉ có tượng Cự Lãng Na già thị tộc tộc trưởng như vậy có 6 tay trùng tộc đặc tính, mới có thể đem môn này đao thuật luyện đến cực hạn. Tiểu này đao thuật chỗ tinh diệu, không gần như chỉ ở tại nó mạnh mẽ lực sát thương, càng ở chỗ hắn đối với người sử dụng thân thể điều kiện cực hạn yêu cầu. Hàn Lâm con mắt chăm chú tập trung vào Cự Lãng Na già thị tộc tộc trưởng động tác, theo chiến đấu kéo dài, hắn sự hoan hỷ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Vang vang bộ kia tuyệt vời đao thuật, Naga tộc sinh trưởng ở trọng thương cự viên vương sau đó, không ngừng nghỉ chút nào hướng lấy Hàn Lâm cái khắc nô bộ thần thông cảnh phóng đi trong lúc nhất thời, mấy tên thần thông cảnh nạ gạ tộc lao tại tộc trưởng dẫn đầu xuống, khí thế như hồng, lại đánh cho Hàn Lâm nô buộc thần thông cảnh nhóm liên tục bại lui. trên chiến trường, cái bầy thế lần nữa lâm vào giảng co, hào đao thuật. Hàn Lâm nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. chú ý của hắn hoàn toàn bị nạ gạ tộc dài đao thuật hấp dẫn, hôn luận đạo nhăn trong, đã đem tộc trưởng thi triển mỗi một cái động tác, mỗi một lần đao quán quý đạo, toàn bộ ghi chép được rõ ràng. không chỉ như vậy, Hàn Lâm còn đang không ngừng mà tổng kết, diễn hóa. một bên theo dõi nạ gạ tộc dài động tác, một bên không ngừng sửa đổi chính mình vẽ bộ này đạo pháp. Hắn giống như đưa thân vào một cái vô hình võ đạo phòng thí nghiệm, đem đối thủ đao thuật phá giải, gây dựng lại, lại dung nhập chính mình lý giải cùng tầng độ. Lại qua một khắc đồng hồ, Hỗn Độn Đạo Nhãn trong bộ kia đao pháp cuối cùng hoàn toàn vẽ hoàn tất. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trong lòng tràn đầy tự tin cùng hương phấn Hắn cười ha ha, tâm niệm khế động, bốn cái cầm niệm lực trường đao niệm lực cánh tay trong nháy mắt xuất hiện tại hắn tả hữu, giống như tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Sau một khắc, Hàn Lâm hai cánh chấn động, thân thể như là như mũi tên rời cùng bắn ra, hai tay đều nắm một thanh niệm lực trường đao, hướng phía Lã tộc trưởng đánh tới. 710, cải tiến 710, cải tiến đang đang đang đang, một hồi như gió tác mưa rào loại tiếng kim thiết chạm nhau đống nhiên vang lên, chấn động đến toàn bộ chiến trường cũng giống như vì đó rung lên dậy. Hàn Lâm thân ảnh trên chiến trường giống như một đạo tia chớp, hắn hoàn toàn không để ý tới cái khác mấy tên nạ gạ tộc lao vây công, trong mắt chỉ có nạ gạ tộc trưởng. Mục tiêu của hắn rõ ràng mà kiên định, chính là muốn cùng vị này đối thủ cường đại chính diện giao phong, quyết một cái cao thấp. Hàn Lâm bốn cái niệm lực cánh tay cùng hắn thân mình hai cái cánh tay đồng thời huy động, sáu chuôi niệm lực trường đao ở dưới sự khống chế của hắn, như là sáu đầu linh động linh xạ, khi thị quân quanh khi thì bay múa, đao quang thiệp thước, hắn mang bắn ra bốn phía, mỗi một đao cũng ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tinh chuẩn không chế. hắn cùng nã gạ tộc trưởng chiến làm một đoàn, hai người như là hai viên cao tốc xoay tròn tinh thần, không ngừng va chạm ra tia lửa chói mắt. thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường tung bay, động tác nhanh đến mức cơ hồ khiến người thấy không rõ. mỗi một lần lưỡi đao va chạm, cũng phát ra thanh thúy mà mãnh liệt tiếng kim loại va chạm, tia lửa tung tóe, phản phất là lượng cổ lực lượng cường đại đang không ngừng ma sát, va chạm. không khí trung quanh đều bị này chiến đấu kịch liệt chói cái, tạo thành từng đạo vằn mẻ khí lưu giống như liền thiên địa đều bị bọn hắn chiến đấu rung động. Hàn Lâm mỗi một đạo đao quang cũng như là trải qua dày công tính toán, vừa tấn công địch chi yếu hại, lại xảo diệu hóa giải nạ gạ tộc giải thế công. Mana gạ tộc trưởng vậy không chịu thua kém, sáu tay vung đấy, đao quang như nước thủy triều, mỗi một đao đều mang uy thế cường đại, cố gắng áp chế Hàn Lâm. nhưng mà Hàn Lâm bằng vào hắn đặc biệt niệm lực trường đao cùng cường đại năng lực khống chế, cùng nạ gạ tộc trưởng chiến đến khó phân thắng bại. người học trộm ta gạ nhất tộc thuật, tộc trưởng rất nhanh đã nhận ra Hàn Lâm đao pháp lai lịch trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra một vòng tức giận thần sắc ánh mắt bên trong lóe ra lạnh băng mà mãnh liệt sát ý kia sát ý nồng nặc giống như sắp hóa thành thực chất theo trong mắt của hắn dâng lên mà ra bộ này đao thuật tên là cự lãng lục tí phúc hải đao là cự lãng na giả thị tộc truyền thừa vô số năm tháng tu học, cũng là bọn hắn tộc quần kiêu nạo nó chuyên vì lục tí na giả chế tạo riêng chỉ có có sáu tay nạ gạ tộc người bằng vào hắn đặc biệt kết cấu thân thể cùng cường đại thiên phú mới có thể tu luyện tịnh thi triển bộ thần thông này cảnh đao thuật na tộc trưởng chính là bằng vào bộ này đao thuật Trải qua vô số khiêu chiến cùng khảo nghiệm, cuối cùng đặt vững hắn ở đây cự lãng Na giả thị tộc trong địa vị trí cao vô thượng, biến thành tộc nhân trong mắt cường giả cùng lanh tụ. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại kiếp sợ phát hiện, bộ này vốn nên chỉ thuộc về bọn hắn tộc quân tuyệt học, lại bị trước mắt tên này nhân loại võ giả hoàn mỹ sao chép đồng thời thi triển đi ra. Naga tộc trưởng trong lòng kinh sợ khó diễn tả, này không chỉ có là đối với hắn tộc đàn truyền thừa khinh nhẫn, càng là đối với cá nhân hắn quyền uy cực lớn khiêu khích. Nhất định phải giết chết hắn. Naga tộc dài khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, mặt mũi giữ ở dưới, là lạnh băng mà kiên định quyết tâm. Trong lòng của hắn âm thầm hống, trong mắt lóe ra khát máu qua mang, giống như đã đem Hàn Lâm coi là nhất định phải thanh trừ đi hiếp. Hắn biết rõ, nếu để cho Hàn Lâm tiếp tục nắm giữ bộ này đạo thuật, không chỉ sẽ suy yếu cự Lãng Na gia thị tộc độc hữu như thế, càng có thể khiến cho bọn hắn tộc đàn lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có trong. Chưa đủ, chưa đủ, còn muốn nhanh một chút nữa, nhanh một chút nữa. Hàn Lâm cơ trường đao trong tay, cùng nạ gạn tộc trưởng chiến làm một đoạn, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, tia lửa tung tóe. Nhưng mà, trong chiến đấu kịch liệt, hắn nhưng dù sao cảm giác thi triển bộ này cự Lãng lục tí phúc hải đạo lúc, có một tia khó mà phát giác trì trệ. Phản phất có nhất đạo vô hình xiển xích chói buộc hắn tốc độ, nhưng hắn không cách nào đem bộ này đao pháp toàn bộ uy lực hoàn toàn thả ra ngoài. Cánh tay của ta lại nhanh, cũng không có ý nghĩ của ta nhanh. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định quan mang. Hắn biết rõ, muốn thật sự khống chế bộ này đao pháp, nhất định phải đột phá thân thể hạn chế, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn trong lòng hơi động, trong nháy mắt có chủ ý, không bằng trực tiếp dùng 6 đầu niệm lực cánh tay thi triển bộ này đao pháp, đạo nhanh tối thiểu nhất có thể để cao một thành. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm động tác trong nháy mắt biến đổi. Hắn vắt tay bu lên, trong tay hai thanh niệm lực trường đao trong nháy mắt tiêu tán hóa thành hư vô. đúng lúc này xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ ra hai cái mới niệm lực cánh tay, sáu đầu niệm lực cánh tay đồng thời nắm chặt niệm lực trường đao. những thứ này niệm lực cánh tay hoàn toàn do ý niệm của hắn điều khiển linh hoạt mà tinh chuẩn tốc độ càng là hơn vượt xa thường nhân. sáu chuôi niệm lực trường đao ở dưới sự khống chế của hắn như là lục đạo tia chớp hướng phía nạng gạ tộc trưởng bù tới. đang đang đang đang liên tiếp như gió táp mưa rào loại tiếng va chạm đống nhiên vang lên mọi người thình lính phát hiện hàn lâm vậy mà tại chầm rãi áp chế nạng gạ tộc trưởng. Đao pháp của hắn không chỉ tốc độ càng nhanh, với lại mỗi một đao cũng tinh chuẩn vô cùng, giống như năng lực nhìn rõ nạ gạ tộc dài mỗi một sơ hở. Nạ gà tộc dài đao quang mặc dù vẫn như cũ bé ngoẹt, nhưng ở Hàn Lâm nghiệp lực đao pháp trước mặt, dần dần mất đi ưu thế. Kia mấy tên nạ gà tộc tộc lao thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình kinh sợ. Bọn hắn nhìn Hàn Lâm đao pháp, thậm chí có một loại hảo giác, giống như bộ này nguyên bản thuộc về bọn hắn tộc quần tuyệt học, chủ nhân chân chính hẳn là trước mắt tên này nhân loại võ giả. Hàn Lâm đao pháp không chỉ hoàn mỹ sao chép cự lãng lục tí phúc hải đao tinh thúy càng trên cơ sở đó dung nhập chính mình lý giải cùng sáng tạo cái mới thể hiện ra một loại cường đại trước nay chưa từng có uy lực. Cùng lúc đó Hà Lâm Mi Tâm hốn độn đạo nhãn còn tại không ngừng diễn hóa lấy bộ này đạo thuật, phản vật đang nói cho Hà Lâm bộ này đao pháp uy lực chưa hoàn toàn phát huy, vẫn có tiến bộ cực lớn không gian. Hốn độn đạo nhãn như là một vị trí tuệ đạo sư, không ngừng phân tích, thôi diễn, tìm kiếm lấy trong đạo pháp mỗi một tiềm lực, cố gắng đem nó tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Không thể nào, không thể nào bộ này đao pháp ngươi làm sao lại như vậy so với ta còn thuần hơn? naga tộc trưởng giống như đi cuồng, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Theo bước vào thần thông cảnh một khắp kia trở đi, hắn liền bắt đầu tu luyện bộ này Cự Lãng Lục Tí phúc Hải Đao bây giờ đã là một tên thần thông cảnh lục tầng cường giả. Hắn ở đây bộ đao pháp thượng chút xuống mấy chục năm tâm huyết, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp cũng cùng đao pháp hoàn mỹ phù hợp. Nhưng mà, trước mắt tên này nhân loại võ giả, vẻn vẹn thông qua mấy mươi phút quan sát, đều hoàn toàn phục chế bộ này đao pháp, đồng thời thi triển ra so với hắn còn thuần thục hơn. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Thực chất, đây mới là hỗn độn đạo nhãn chân chính chỗ kinh khủng. Một sáng đem đối phương công pháp thần thông vẽ thành công, Hàn Lâm không chỉ có thể hoàn mỹ sao chép hắn tinh túy, còn có thể phát huy ra bộ công pháp này toàn bộ bí lực. Giống như hắn đã tu luyện mấy chục năm, cảnh giới đạt tới biên mãn. Càng đáng sợ chính là, hỗn độn đạo nhãn còn có thể mô phỏng thôi diễn công pháp chỗ thiếu sót, cũng tăng thêm đền bù, có thể phòng chế công pháp đây nguyên bản càng có uy lực. Thúy Ái, Thúy Ái. Hàn Lâm cười ha ha, thân ảnh trên chiến trường không ngừng trên dưới tung bay, linh động vô cùng. Hắn sáu đầu niệm lực cánh tay vì hắn làm trung tâm, không ngừng bay múa, vẽ ra trên không trung từng đạo bén nhọn đoang quang giống như hợp thành một tòa vô biên bất tồi lao trận, đem nạ gạ tộc trưởng một mực bơi khốn. Nạ gạ tộc trưởng giờ phút này chỉ có thể nỗ lực ngăn cản, chỉ cảm thấy đối phương chiêu thức càng ngày càng nặng, mỗi một đao cũng như là thiên quân lực lượng, ép tới hắn không thở nổi. Hắn sáu đầu cánh tay đã bủn rủn bất lực, nếu như không phải hắn ý chi kiên cường lực chống, lại thêm trong tay hắn sáu trôi cốt đao sớm đã cùng thân thể hòa làm một thể, chỉ sợ sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại nạ gạ tộc trưởng cảm giác chính mình sắp bại trận thời điểm, Hàn Lâm Mi tâm thụ nhãn trong đột nhiên tách ra nhất đạo lộng lây pi đạo kim quang này chỉ là một cái thoáng tức thì, lại giống như một đạo ánh dạng đông, chiếu sáng Hàn Lâm nội tâm. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười vui mừng, trong mắt lóe ra vẻ hửng phấn. Bát tí cự lãng thao thiên đao. Hàn Lâm trong đầu, thình lình xuất hiện một bộ hoàn toàn mới đao pháp. Bộ này đao pháp không chỉ hoàn toàn kế thừa cự lãng lục tí phúc hải đao tất cả đặc điểm, còn trên cơ sở đó tiến hành hoàn thiện cùng cải tiến, khiến cho tiến hóa làm cuối cùng hình thái. Giống như đây mới là bộ này đao pháp hình thái cuối cùng, hoàn mỹ vô quyết, uy lực vô tận. Hàn Lâm nhìn về phía nạ gạ tộc dài ánh mắt bên trong, lập tức nhiều một tia treo tức. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, bộ này đao pháp thật sự bộ dáng. Hàn Lâm phấn lớn, tâm niệm khẽ động, lại một đôi cầm niệm lực trường đao niệm lực cánh tay xuất hiện ở trước mặt của hắn, tám đầu niệm lực cánh tay, nắm chặt bắt trôi niệm lực trường đao, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, giống liên hoa nở rộ loại, xuất hiện tại nạ gạ tộc trưởng trước mặt. Chương 711, hiến tế chương 711, hiến tế Hàn Lâm quân thân, đột nhiên hiện ra tám đầu niệm lực cánh tay, mỗi một cái niệm lực cánh tay cũng tản ra khí thế cường đại. Những thứ này niệm lực cánh tay trong, nắm chặt từng trôi sắc bén niệm lực trường đao. Mặc dù niệm lực cánh tay cùng niệm lực trường đao đều là trong suốt, mắt thường dường như không thể nhận ra cảm giác, nhưng đối với võ giả thần thông cảnh, nhất là thần thông cảnh trung thượng phẩm cường giả mà nói, bọn hắn sớm đã ngưng luyện ra bén nhạy thần thức, có thể nhẹ dễ dàng phát giác được những thứ này niệm lực cánh tay cùng niệm lực thần binh tồn tại. Chúng nó như là trong hư không ẩn tàng lưỡi dao, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Người đây là công pháp gì? gạ tộc dài con mắt chăm chú chằm chằm vào Hàn Lâm, nàng bén nhạy phát giác được Hàn Lâm trước mặt lại tăng thêm hai cái niệm lực cánh tay cùng niệm lực thần binh. Trong lòng của nàng lập tức trống xuống, một cơn dự cảm không tốt giống như nước thủy triều sông lên đầu. Nó biết rõ, loại này có thể chịu hồi ra như vậy nhiều niệm lực thần binh công pháp, tuyệt không phải tầm thường, mà chính mình nắm giữ giao thuật, tựa hồ tại cỗ lực lượng này trước mặt có vẻ hơi giật gấu va vai. Thực chất, Naga tộc giải bộ này giao thuật, chính là từ Bát Tí cự lãng thao thiên đao trong đơn giản hóa mà đến. Trong cơ thể nàng thượng cổ huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng vẫn quá mức mỏng manh, không cách nào hoàn toàn thi triển bộ kia nguyên bản thuộc về Bát Tí giả tuyệt thế thuật. Naga nhất tộc huyết mạch thuần chính nhất lúc Sinh ra chính là Bát Tí Na Giả, chúng nó nắm có không gì sánh kịp lực lượng cùng cường đại đao thuật. Mà theo huyết mạch dần dần mỏng manh, bộ này điêu khắc ở trong huyết mạch đao thuật vậy dần dần đơn giản hóa. Tứ Tí Na Giả cùng phổ thông Na gạ, chúng nó lĩnh ngộ đao thuật, ban đầu đầu nguồn cũng chính là bộ này Bát Tí Cự Lãng Thao Thiên Đao. Bây giờ, Na gạ tộc trưởng chỉ có thể bằng vào chính mình có hạn huyết mạch lực lượng, thi triển bộ này đơn giản hóa sau đao thuật. Mặc dù nàng chưa bao giờ thực sự được gặp trong truyền thuyết Bát Tí Cự Lãng Thao Thiên Đao, nhưng bởi vì huyết mạch mỏng manh nguyên nhân, nàng chỉ có thể lĩnh ngộ được Cự Lãng Lục Tí phúc Hải Đao. Nhưng mà chôn dấu thật sâu tại trong huyết mạch ký ức, lại làm cho nàng đối với bộ này đạo pháp thức mở đầu có một loại vừa lạ lắm lại quen thuộc rối loạn cảm giác. Phàm phất có một loại cổ lão lực lượng tại huyết mạch chỗ sâu ngủ say, mà nàng chỉ có thể chạm tới trong đó một góc của băng sơn. Loại cảm giác này nhường nàng vừa hoang mang vừa bất đắc dĩ. Nàng biết rõ mình cùng chân chính bát tí na già trong lúc đó tồn tại không thể vượt qua trên lệnh. Muốn biết, hắn lâm trên mặt hiện ra một vòng treo tức thân sắc. Hắn cũng không có nghĩ đến, hỗn độn đạo nhãn hiệu quả vậy mà như thế khủng bố. Theo thời gian trôi qua hôn độn đạo thể cùng hôn độn đạo nhãn này lưỡng hạng một người có hai bộ mặt tiên phú thần thông không ngừng mang cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ hôn độn đạo nhãn giao phó hắn nhìn rõ tất cả năng lực mà hôn độn đạo thể thì nhường hắn có thể thoải mái khống chế lực lượng cường đại hai cái này phối hợp lẫn nhau nhường hắn ở đây trên con đường tu luyện như cá gặp nước không ngừng đột phá cực hạn của mình đã ngươi muốn biết ta đều thi triển một lần để ngươi xem xét hàn lâm hơi cười một chút trong giọng nói mang theo một tia tự tin cùng khích hắn tâm niệm khẽ động bắt chui trường đao lập tức múa lên trong chốc lát một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra. Giống như tất cả không gian đều bị đao thế của Hàn Bá phủ. Bắt chuôi trường đao vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang chói sáng, như là tám đầu linh động linh xà, trong hư không xoay toa, cuốn quanh, đan dẹp ra bóng ánh khắp nơi lòa quang. Mỗi một đao cũng ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng chém ra. Vanh một tiếng trầm muộn tiếng vang trong sơn cốc quẩn, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Naga tộc trưởng nỗ lực cơ sáu chui trường đao, cố gắng tiến lên ngăn cản Hàn Lâm Thế Công. Nhưng mà, cố gắng của nàng lại như là châu chấu đá xe, căn bản là không có cách ngăn cản Hàn Lâm kia cường đại mà bén nhọn công kích bèn bèn một cái mắt, nàng liền ngay cả Hàn Lâm một chiều cũng không có thể tiếp được. Lực lượng cường đại xung kích trong nháy mắt đưa nàng đánh bay, thân thể của hắn như là bị cự truy đánh trúng, bay thẳng đến sau bay đi, hung hăng đâm vào trong sơn cốc một gốc cổ lao trên đại thụ che trời. Cổ thụ thân cây bị đâm đến phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn, nhánh cây tứ tán bảy ra, mà nạ gạ tộc dài thân thể cũng bị đâm đến máu tươi vẩy ra, chật vật không chịu nổi. Một màn này, nhường xa xa nạ gạ đại tế ti mặt lộ kinh sợ, trong mắt của nó tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, Na Gà Tộc Giải Trừng là cự lãng Na Dà Thị tộc trong sức chiến đấu tồn tại cường hấp nhất, bất luận là lực lượng, tốc độ hay là kỹ xảo chiến đấu, cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng mà ở trước mắt tên này nhân loại võ giả trước mặt, nàng lại không chịu được như thế một ít, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiết nổi, đây quả thực lật đổ nó nhận biết. Đây là viễn cổ tổ tiên lực lượng. Cái này nhân loại, trộm cướp chúng ta viễn cổ tổ tiên lực lượng. Na Gà Đại Tế Ti tiếng thét gào dường như sấm xét vang tận mây rành, thanh âm của nó trong tràn đầy kinh ngạc cũng phẫn nộ. Giờ khắc này, nó dường như rốt cuộc hiểu rõ vì sao bọn chúng thần chi sẽ mệnh lệnh chúng nó hiến tế trước mắt tên này nhân loại huyết đục cùng linh hồn Nguyên lai like, cái này nhân loại lại nắm giữ bọn hắn tộc nhân tha thiết ước mơ viễn cổ lực lượng loại lực lượng này vốn nên thuộc về bọn hắn nạ ga nhất tộc lại bị một cái ngoại tộc người tùy tiện không chế đây không thể nghi ngờ là đối bọn họ tộc đàn lớn nhất khi nhẫn giết hắn kẻ độc thần nạ ga đại tế ti rơi cao trong tay một trượng như là cơ cổ lao chú ngự chi khí hướng phía hàn lâm phương hướng hung hăng chỉ đi thanh âm của nó trong tràn đầy phẫn nộ cùng cung nhiệt giống như mỗi một chữ cũng ẩn chứa vô tận cự hận quyên quần tại tất cả trong sân gốc, chấn động đến không khí, chúng quanh cũng hơi rung động. Trên mặt của nó tràn đầy thần sắc tức giận, gân xanh tại cái trán cùng chỗ cổ bạo khởi, hai mắt chừng đến đỏ bừng, như là thiêu đốt lên hưởng cực liệ Nhưng mà tại đây phấn nộ biểu tượng phía dưới, đáy mắt của nó lại hiện lên một nét khó có thể phát hiện ý sợ hãi. Làm nạ gạ đại tế ti hô lên kẻ độc thần ba chữ lúc, nguyên bản cùng Hàn Lâm nô bộc thần thông cảnh chiến làm một đoàn mấy tên nạ gạ tụ lao, trong nháy mắt bị tiếng giống giận này chấn nhiếp, chúng nó giống như nghe được nào đó không thể làm trái mệnh lệnh, sôi nổi từ bỏ riêng phần mình dây dưa đối thủ, cùng nhau hướng phía Hàn Lâm nào qua bọn chúng mặt mày dữ tợn, hai mắt sinh hồng, như là bị nào đó cùng nhiệt tín niệm chỗ chi phối, đem Hàn Lâm coi là không đội trời chung chịu nhân giết cha, hận không thể đưa hắn chém thành bốn mảnh. Hàn Lâm mắt lạnh nhìn này mấy tên nạ gạ tộc lao, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc khinh thường. Hàn tâm niệm khẽ động, bắt chui niệm lực cánh tay trong nháy mắt cơ múa, trong tay niệm lực trường đao như là tám đạo tia chớp, phá thoái hư không, hướng phía bảy tên nạ gạ tộc lao tung ra một mảnh dày đặc đao quang Những thứ này đao quang như là như mưa to chút xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của bọn nó. Những thứ này nã tộc lao. Bất luận là hai cánh tay hay là tứ tí, thực lực cũng kém xa nã gạ tộc trưởng. Vừa mới tiếp xúc Hàn Lâm Na Quang, chúng nó trường đao trong tay liền sôi nổi rời khỏi tay, trên thân thể vậy trong nháy mắt xuất hiện từng đạo luồn ngang lỗ rỗ, sâu đủ thấy xương vết đao. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết của bọn nó trong sơn cốc quân quân, lại không cách nào ngăn cản Hàn Lâm thế công. Bảy tên thần thông cảnh nã gạ tộc lão liên hợp lại, thậm chí ngay cả Hàn Lâm một chiêu cũng không tiến nổi. Người ở bên ngoài nhìn tới, đây không thể nghi ngờ là Hàn Lâm thực lực nghiền ép chúng nó. Nhưng trên thực tế, chỉ có Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ đây cũng không phải là đơn thuần thực lực sai biệt mà là huyết mạch bên trên áp chế. Mặc dù trong cơ thể hắn cũng không có nạ gạ tộc huyết mạch, nhưng hắn lại nắm giữ chỉ có nã gạ tộc tối cao huyết mạch. Bát tí Na già mới có thể nắm giữ bí thuật. Chính là bằng vào Bát tí Cự Lãng Thao Thiên Đao kiểu này công pháp đi tiền, Hàn Lâm mới có thể đối với Cự Lãng Na giả nhất tộc tộc lao thần thông cảnh tạo thành miếng ép ưu thế. Nã gạ tộc mặt của Đại Tế Ti sắc xanh xám, trong mắt của nó tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Nó không biết Hàn Lâm là như thế nào đánh cắp chúng nó thị tộc cơ mật tối cao, lại nắm giữ kiểu này ngoại nhân căn bản không thể nào nắm giữ bí thuật. Nhưng nó rõ ràng ý thức được. Hôm nay, tự lãng na giả thị tộc chỉ sợ gặp phải xây tộc đến nay lớn nhất nguy cơ, tùy thời đều có thể bị diệt tộc. Nghĩ đến đây, naga đại tế ti trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng cảm giác cấp bách, nó cũng không dám chỉ hoan thêm một lát. Nó nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một thanh hoàng kim dao, cây dao nhỏ này tản ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên là trải qua đặc thù luyện chế thần khí. Đại tế ti cắn chặt răng, không chút do dự đem tiểu đao trong tay hung hăng đâm vào độ ngực của mình. Trong chốc lát, máu tươi như là suối phun loại theo lồng ngực của nó phun ra ngoài, nhuộm đỏ nó dưới thân thổ địa. Nhưng mà. Naga Đại tế ti trong miệng lại bắt đầu ngâm sướng lên cổ lão mà thần chú thần bí. Này chú ngữ giống cổ lão ca dao, mỗi một cái âm phù cũng tràn đầy lực lượng, mỗi một chữ câu cũng giống như ẩn chứa vô tận ma lực. Chỉ trong chốc lát, này chú ngữ âm thanh liền quanh quẩn tại tất cả trong sơn gốc, giống như liền thiên địa đều bị cố lực lượng này rung động. Theo Đại tế ti ngâm sướng, sau lưng nó long huyết lôi văn một đột nhiên phát ra một hồi rất nhỏ rung động, đúng lúc này, nhất đạo cao vút mà uy nghiêm tiếng long ngâm theo một trong văn lên. Này tiếng long ngâm như là viễn cổ kêu gọi, rung động mỗi một cái nghe được nó tâm linh của người ta chỉ thấy nhất đạo màu sáng hư ảnh từ trong long huyết lôi văn một chậm rãi bay lên, dần dần ngưng tụ thành hình, cuối cùng lại lần nữa hóa thành một bộ đầu người thân rắn thượng cổ thần chi hư ảnh. Nay hư ảnh tản ra cường đại uy áp, phản phất là đến từ viễn cổ thần linh dáng lâm đến trên vùng đất này. Naga đại tế ti nhìn thấy đạo hư ảnh này, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Trong mắt của nó hiện lên một chút ánh sáng, dường như nhìn thấy một chút hy vọng sống. Nhưng mà, đúng lúc này, nó cũng cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ chính theo hết dịch theo lồng ngực ra, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu tán thân thể của nó bắt đầu trở nên suy yếu, trên mặt kinh hỉ vậy nhanh chóng bị một vòng cười khổ thay thế. Nó biết mình đã không có bao nhiêu thời gian, nhưng vì tộc đàn, nó nhất định phải hoàn thành cuối cùng nghi thức. Đại tế ti thân thể mềm mềm mà ngã xuống, giống như mất đi tất cả lực lượng. Tại nó ngã xuống một khắc này, trái tim của nó đột nhiên theo trong lồng ngực bay ra, như là một quả thiêu đốt hỏa cầu, hướng phía long huyết lôi văn một trong bay lên đạo kia thần chi hư ảnh trong miệng bay đi. Theo trái tim ly thể mà ra, đại tế ti toàn thân huyết dịch vậy hóa thành một đạo máu chảy tràn vào thần chi hư ảnh trong miệng, mà đại tế ti thân thể rất nhanh biến thành một bộ thây khô Một tên thần thông cảnh cựu tầng biên mãn cường giả, đều tương mình như vậy sống sờ sờ hiến tế cho chúng nó cái gọi là thần linh. Chương 712, tuyệt vọng chương 712, tuyệt vọng gạ đại tế ti mặc dù là một tên thần thông cảnh cựu tầng biên mãn cường giả, nhưng đối mặt thế cuộc trước mắt, nó trong lòng vô cùng hiểu rõ, thực lực của mình thậm chí ngay cả gạ tộc trưởng cũng không bằng, càng đừng đề cập là trước mắt tên này nhân loại võ giả đối thủ. Bây giờ, cự lãng na giả thị tộc đang đứng ở sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, diện tộc cơ ảnh như là mây đen loại bao phủ lên đỉnh đầu. Dưới loại tình huống này, Hy vọng duy nhất chính là lại lần nữa tỉnh lại thị tộc thần linh, có thể còn có thể có một chút hy vọng sống. Naga nhất tộc sùng bái thần linh, hàng năm đều sẽ thức tỉnh một lần, tiếp nhận tự lãng na giả thị tộc hiến tế cống phẩm, đồng thời ban cho một phần lực lượng. Sau đó, thần linh liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi năm thứ hai lần nữa được triệu hoán. Đây là thị tộc cùng thần linh trong lúc đó trăm ngàn năm qua hình thành ăn ý, cũng là bọn hắn sinh tồn bảo hộ. Nhưng mà, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tỉnh lại thần linh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nay không chỉ cần phải tiêu hao một tên cường giả thần thông cảnh toàn bộ lực lượng nhiều khi, cho dù nỗ lực to lớn như vậy đại giới cũng chưa chắc có thể được đến thần linh bắt lại. Thần linh ý chí cao thâm khó giò, lựa chọn của bọn nó thường thường không nhận phạm nhân không chế. Lần này nạp đại tế ti vận khí coi như không tệ. Thị tộc thần linh vừa mới kết thúc nghi thức, chưa lâm vào ngủ say, bởi vậy bị tùy tiện tỉnh lại. Nhưng dù vậy, tiêu hao đại giới vẫn như cũng không thể có may may trước khấu. Đại tế ti thân làm thần thông cảnh cửu tầng viên mãn cường giảm một thân lực lượng, cũng tại thời khắc này bị thần linh vô tình thôn vệ hầu như không còn. Thân thể của nó như là bị rút khô năng lượng, chỉ còn lại một bộ sắc không nhưng tỉnh lại thần linh, cũng không có nghĩa là nhất định có thể được đến thần linh giúp đỡ. Thần linh cũng không phải là không gì làm không được chúa cứu thế, chúng nó cũng có quy tắc của mình cùng nhu cầu. Muốn để thần linh xuất thủ tương trợ, nhất định phải cung cấp đầy đủ phong phú cấm phẩm. Đây là một hồi giao dịch, cần gì nhất định phải trả giá cái đó, cho dù là thần linh, vậy nhất định phải tuân thủ nguyên tắc này. Naga đại tế ti biết rõ điểm này, vì đổi lấy thị tộc thần linh giúp đỡ, nó không chút do dự đem tự thân huyết đục hiến tế ra ngoài, dùng tính mạng của mình là quý giá nhất, cống phẩm để đổi lấy thị tộc cuối cùng sinh cơ. Giờ khắc này. Trong mắt của nó không sợ hãi chút nào, chỉ có kiên định cùng quyết tuyệt. Nó hiểu rõ, đây có lẽ là cự lãng na giả thị tộc hy vọng duy nhất. Naga đại tế ti một thân huyết nục tinh hoa, toàn bộ bị thị tộc thần linh thôn vệ, cũng đúng thế thật nã đại tế ti rất nhanh trở thành thời không nguyên nhân, răng rắc, răng rắc một hồi làm cho người dùng mình nhai thanh trong sơn cốc cái quận, phản phất là theo thế giới khác chuyển đến khủng bố nói nhỏ. Theo nã đại tế ti huyết nục tinh hoa bị thôn vệ hầu như không còn, thị tộc thần linh hư ảnh đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản hư vô mở mị thần linh hư ảnh dường như trở nên ngưng thật rất nhiều, giống như theo trong hư ảo dần dần đi về phía chân thực. Nó kia nguyên bản chống rông vô thần ánh mắt cũng biến thành linh động mấy phần, giống như lại lần nữa thu được sinh mệnh khí tức. Sau một khắc, thì tộc thần linh chậm rãi đưa tay hướng phía nạ gạ tộc dài phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. trong chốc lát, nhất đạo tối tăm mở mịt linh quang từ thần linh đầu ngón tay bắn ra, giống như một đạo vô hình trùng sáng xuyên thấu không khí, trực tiếp tiến nhập nạ gạ tộc dài trong thân thể. Theo linh quang rót bảo, tộc giải thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. nó nguyên bản đều vóc người khôi ngô, như là bị giống như thổi khí cầu nhanh chóng lên. Nguyên bản đã cao tới hơn 2 mét thân thể, rất nhanh càng biến đổi càng cao to, thân cao nhanh chóng vượt qua 3 mét, cuối cùng biến thành cả người cao tiếp cận 5 mét cự nhân. Cùng lúc đó, trên người nó nguyên bản thương thế vậy tại thời khắc này như kỳ tích mà toàn bộ khép lại, giống như chưa bao giờ nhận qua thương tổn dạng. Nhưng mà, ngay tại nạ gã tộc dài thân thể hoàn thành thuế biến trong đáy mắt, trên mặt của nó lại hiện ra một vòng thần sát thống khổ. Nó cảm giác chính mình toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đang thiếu đốt, dần dần sôi trào lên, phản phất có một đám lửa hừng hực trong người tàn sát vừa bãi. Cả người giống như đưa thân vào địa ngục trong thương cổ tiếng kêu rên không ngừng theo nó trong miệng vang lên, quen quẩn tại tất cả sân cốc, làm cho người không rét mà run. Giang rác, giang rác một hồi xương cốt tiếng ma sát đột nhiên vang lên, phản phất là nào đó cổ lão lực lượng trong người thất tỉnh đúng lúc này, naga tộc dài lượng dưới sương sườn, lại lần nữa sinh trưởng ra một đôi cánh tay. nguyên bản lục tí naga, tại thời khắc này hoàn thành không thể tưởng tượng nổi thay biến, biến thành trong truyền thuyết bát tí naga. nó mỗi một cánh tay cũng tản ra lực lượng cường đại, giống như có thể xé rách tất cả ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó. giờ khắc này, nó giống như đã trở thành thần linh hóa thân, có không có gì sánh kịp lực lượng một cỗ theo huyết mạch chỗ sâu sinh ra thông tin, như là cuộn trào mãnh liệt như thủy triều tràn vào nạ gạ tộc dài thức hải. giờ khắc này hoàn chỉnh bắt tí cự lãng thao thiên đao cương pháp, như là một bức hoa mỹ bức tranh tại nạ gạ tộc dài trong óc chậm rãi triển khai. kinh hỉ như là ngày xuân nắng ấm, trong tâm đấy tự nhiên sinh ra nạ gạ tộc trưởng nguyên bản dùng hai cánh tay ôm đầu, giờ phút này vậy chậm rãi dơ lên, mắt sáng như lúc nhìn về phía hàn lâm, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng nồng nặc phảng phất muốn đem hàn lâm chém thành muôn mảnh. nhân loại, đi chơi đi nạ gạ tộc tóc giải ra một tiếng biết thai nhức óc gầm hết, tám đầu cánh tay hướng phía bốn phía đột nhiên một chiều. trong chốc lát, bát chuôi trường đao giống như nhận nào đó lực lượng thần bí triệu hán, đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay của nó. cái này vốn là trên vạn người chiến trường, Hàn Lâm mặc dù đem tất cả nạ gạ chiến sĩ hút vào phật cốt chấn ma tháp, nhưng những thứ này nạ gạ chiến sĩ vũ khí lại tàn mát ở trong sân gốc, giống từng mảnh từng mảnh hàn quang thiểm tước sắt thép hải dương. những vũ khí này mặc dù không cách nào cùng nạ tộc trưởng nguyên bản sáu chuôi trường đao đánh đồng, nhưng số lượng lại đầy khắp núi đồi, cho dù có bộ phận hư hao cũng có thể ngay lập tức theo trong sơn cốc bổ sung một thành, căn bản sẽ không suy yếu quá nhiều nạ gạ tộc dài thực lực. Nạ gạ tộc dài tám đầu cánh tay cơ bắp chui chỗ nào, trong nháy mắt trước người hiện ra một mảnh dày đặc đoang, giống một tấm to lớn thiên la địa võng, hướng phía hàn lâm Phô thiên cái địa nhỏ qua. Nạ gạ tộc trưởng rất tin, bộ này bắt tý cự lãng thao thiên đao công pháp, là bọn hắn nạ gạ nhất tộc huyết mạch bí thuật, cũng chỉ có bọn hắn nạ gạ nhất tộc mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Chúng tộc khác cho dù học xong, cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực, càng không khả năng ngăn cản được này một kích toàn lực. Nhưng mà ngay tại nã gạ tộc dài đao quang sắp chạm đến Hàn Lâm trong nháy mắt, Hàn Lâm Mi Tâm đột nhiên tách ra chói mắt hỗn độn bao mang, như là một khỏa lộng lấy tinh thần tại trong hắc ám lấp lánh. Nã gạ tộc trưởng nhìn thấy Hàn Lâm Mi Tâm nở rộ bao mang, lập tức trong lòng một sợ, giống như cảm nhận được một loại thai vạ đến nơi dự cảm bất tưởng. Không đợi nó phản ứng, Nhất Đạo to bằng ngón tay lóa mắt hỗn độn thần quang, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống thần phạt. Theo Hàn Lâm Mi Tâm thụ nhãn trong tòa ra, thẳng tắp hướng lấy nã tộc trưởng bỏ tới. Bành, bành, bành hỗn độn thần quang trong nháy mắt xuyên thủng bắt chui trường đao, giống như chúng nó chỉ làm mỏng như cánh ve trắng giấy không trở ngại chút nào đâm thủng nạ gạ tộc dài thân thể. đúng lúc này, theo miệng vết thương đến hàng vạn mà tính khác biệt chủng loại sắc khí, trong nháy mắt trà ngập ra như là một đám tham lam mà bắt đầu ăn mòn nạ gạ tộc dài thân thể. mặc dù nạ gạ tộc dài thân thể cực kỳ cứng hãn, giống một tòa cứng không thể phá thành lũy, nhưng hồn độn thần quang trong lần chứa vạn sắc khí lại chậm chạp lại cực kỳ kiên định mà không ngừng ăn mòn huyết đục của nó. Cỗ lực lượng này giống như có ý chí của mình, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó ăn mòn. Na Tộc dài thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, mà những tia sát khí thì như là dã thú đói khát, tham lam thôn phệ lấy sinh mệnh lực của nó. Na Tộc trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua đã ăn mòn hơn phân nửa thân thể vết thương, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hà Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, khó hiểu, phẫn nộ, xem thường, thậm chí còn mang theo một kia chảo phúng, người. Na Tộc dài một há mồm, một cỗ nhàn nhạt sát khí, lập tức theo nó trong miệng bay ra, lúc này nó mới cảm giác được lực lượng toàn thân cũng đang nhanh chóng tiêu tán, toàn thân như nuốt ra, hai đầu gối mềm đúng không khỏi nặng nghề quỳ xuống tiếp theo, lúc này, nạ gạo tộc giải trên mặt, mới hiện hiện một vòng đằng chắc, ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng lên. Chương 713, Thu mạch chương 713, Thu mạch Hàn Lâm thi triển vạn sát hốn độn thần quang, uy lực của nó cường đại, quả thực khiến người ta kinh ngạc, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng bị diện, đây tam sát đồ lục chỉ muốn cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Tam sát đồ lục chỉ tại thần thông cảnh sát khí công pháp trong, đã coi như là thượng phẩm công pháp, có đó không vạn sát hốn độn thần quang trước mặt, lại như là yếu ớt ánh đến tại mặt trời đã đạm hai mở. Vực này thần quang, đừng nói thần thông cảnh cương dù là thực lực đã siêu phàm nhập thánh cường giả lăng hứa cảnh đối mặt nó lúc cũng chỉ có thể hốt hoảng trốn tránh căn bản không dám chính diện nghẹn kháng kỳ phong mang kia bạn sát hôi độn thần quang những nơi đi qua không gian cũng giống như bị xé nứt phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang minh hết thảy trung quanh đều bị hắn năng lượng cường đại chấn nhiếp giống như toàn bộ thế giới cũng tại cố lực lượng này trước mặt run rẩy na gã tộc trưởng nguyên bản lòng tin trân đầy hắn bằng vào thị tộc thần linh vô thượng chúc phúc thành công chiết xuất huyết mạch của mình hóa thân thành trong truyền thuyết bát tý na giả cái cánh tay hắn lực lượng tốc độ năng lực nhận biết đều chiếm được tăng lên cực lớn mỗi một chỗ cũng tản ra cường đại uy áp. Với lại, hắn còn theo trong huyết mạch lĩnh ngộ nạ gã nhất tộc tối cao công pháp, thực lực đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, tự nhận là đủ để quét ngang tất cả cường địch. Nhưng mà, khi hắn thật sự đối mặt Hàn Lâm Vạn sát huấn độn thần quan lúc, mới kinh khủng phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả đối phương một chiều cũng không tiếp nổi. Loại đó theo đỉnh phong rơi xuống chính lệnh, nhưng trong lòng của hắn không cam lòng cùng tuyệt vọng giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, khó mà ức chế. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng đã đứng ở tộc quần đỉnh phong, vì sao còn có thể bị bại triệt để như vậy? điều này to lớn tâm lý trên lệnh nhường hắn dường như muốn tăng bỡ. khi thấy tộc trưởng cùng đại tế ti toàn bộ bỏ mình, còn lại bảy tên nạ gạ tộc lao rốt cuộc vô tâm chiến đấu. chúng nó nguyên bản tràn ngập chiến ý ánh mắt, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ mà tuyệt vọng, nhìn về phía Hàn Lầm trong ánh mắt đều mang thật sâu ý sợ hãi. đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, giống như nhìn thấy tử vong hóa thân. chúng nó cũng không dám lại có bất luận cái gì ý niệm chống cự, sôi nổi hướng phía trong sơn cốc kia phía thần bí hồ nước bọt chạy cố gắng ở mảnh này không biết trong thủy vực tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hồ nước là rời khỏi mảnh sơn cốc này cửa ra duy nhất, nhưng mà mất đi tộc trưởng cùng đại tế thì che chở về sau, bảy tên thần thông cảnh nạ gạ tộc sớm đã sợ đến mỡ mật. Bọn hắn nguyên bản khí thế cường đại không còn sót lại chút gì, ngay cả cùng Hàn Lâm đối mặt dũng khí đều không có, càng đừng đề cập lần nữa cùng với nó chiến đấu. Bọn hắn chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, cố gắng thông qua kia phiến hồ nước thoát khỏi mảnh này tràn ngập khí tức tử vong sơn gốc. Ngăn lại chúng nó, một cái cũng đừng buông tha. Hàn Lâm lạnh lùng ra lệnh, thanh âm bên trong lộ ra chân thật đáng tin quyết tuyệt. Ánh mắt của hắn như là hàn tinh, lạnh lẽo mà kiên định, giống như đã thấy trận chiến đấu này kết cục. Mười tên nô bộ thần thông cảnh nghe được mệnh lệnh về sau, phát ra một hồi dung trời hống, giống như bị dã thú bị chọc giận, sôi nổi hướng phía bảy tên nạ gạ tộc lao đuổi theo. Bọn hắn lấy nhiều đánh, ý, mà Hàn Lâm thì tại một bên nhìn chằm chằm, như là cao cao tại thượng chúa thể, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Bảy tên nạ gạ tộc lao tại kinh hồn táng đảm phía dưới, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thám phần. Bọn hắn kinh hãi la lên, liên tục cầu xin tha thứ, cố gắng gọi lên Hàn Lâm một chút thương hại. Nhưng mà Hàn Lâm tâm đã sớm bị hận lấp đầy thơn 400 tên đặc chiến, doanh chiến sĩ thi thể là công phẩm, một ngang lộn xộn mà bày ra dưới long huyết lôi văn mục, toàn bộ biến thành thây khô. huyết nhục của bọn hắn bị thị tộc thần linh thôn vệ phải sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh thê thảm cảnh tượng. dưới loại tình huống này, Hàn Lâm như thế nào lại tiếp nhận những thứ này dị tộc đầu hàng? ngoan cố chống cự nhưng trước thực lực tuyệt đối, bảy tên thần thông cảnh nạ gạ tộc lao cuối cùng vẫn vô lực hồi thiên. bọn hắn một người tiếp một người mà ngã xuống bụng máu trong, hóa thành bảy bộ thi thể lạnh băng. cự lãng na thị tộc cao cấp chiến lược cùng với tinh nhuệ nhất quân đội cứ như vậy bị Hàn Lâm vị sức một mình bất ngang. Bây giờ cự Lãng Na giả thị tộc, cho dù miễn cưỡng kiếm ra một chi quân đội, sức chiến đấu vậy tuyệt đối kém xa trước, căn bản không thể nào lại là quân đội nhân loại đối thủ. Hiện tại cự Lãng Na giả thị tộc, hoặc là bằng vào địa lý ưu thế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm cuối cùng dãy rùa, hoặc là trốn xa biển sâu, cho cự Lãng Na giả thị tộc bảo tồn một tiên nguyên khí, là tương lai lưu lại một chút hy vọng sống. Bất kể chúng nó lựa chọn như thế nào, bờ Đông Hải gần biển Hải vực, cự Lãng Na giả thị tộc đã không thể nào tiếp tục xưng vương xưng bá. Vùng biển này quyền thống trị đã đổi chủ. Hàn Lâm đứng ở nạ tộc lão bên cạnh thi thể, khuôn mặt lạnh lùng Ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo qua mang. Hắn có hơi đưa tay, dùng trầm thấp mà hữu lực âm thanh ra lệnh, quét dọn chiến trường, thu thập tất cả vật phẩm có giá trị. Thanh âm của hắn trong sơn gốc quen quẩn, giống như mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Bọn nô buộc ngay lập tức hành động, bọn hắn bận rộn xuyên toa trên chiến trường, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một cái góc. Nơi này đã từng là cự lãng Na giả thị tộc các chiến sĩ tinh nhuệ nhất địa phương chiến đấu, bây giờ lại chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Hơn một vạn tên cự lãng Na Dà thị tộc chiến sĩ, đã từng là bọn hắn tộc quần kiêu ngạo bây giờ lại chỉ có thể lưu lại đầy đất thú khí áo giáp cùng một ít giải giáp tàn phá tứ chi những thứ này thú khí cùng áo giáp đều là dùng dưới biển sâu quý giá nhất vật liệu tỉ mỉ chế tạo thành mỗi món cũng ngưng tụ nạ gạ tộc trí tuệ cùng lực lượng chỉ là những tài liệu này thân mình đều có giá trị không nhỏ lại càng không cần phải nói chúng nó ẩn chứa công nghệ cùng ma pháp lực lượng mà những tia thần thông cảnh nạ gạ tộc lão thân thể của bọn chúng càng là hơn giá trị liên hành bọn chúng lân yến xương cốt, huyết dịch thậm chí là nội tạng đều là hiếm thấy loại ăn vật liệu khí đủ để cho vô số tu hành giả vì đó đỏ mắt nhưng mà đối mặt như thế phong phú thu hoạch, Hàn Lâm nhưng trong lòng có một tia tiếc nuối. Ánh mắt của hắn quét về phía cách đó không xa nạ gạ tộc giải thi thể, cô kia đã từng uy phong lẫm Lâm bắt Tí Na giả, bây giờ lại đã sớm bị vạn sát khí ăn mòn thùng trăm ngàn lỗ. Nó lân phiến mất đi sáng bóng, xương cốt trở nên yếu ớt không chịu nổi, ngay cả huyết dịch đều đã bị ô nhiễm, trở nên không có chút giá trị. Hàn Lâm khẽ thở dài một cái, nếu như cố thi thể này có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại, nó tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành bảo vật, đủ để cho bất kỳ thế lực nào vì đó động tâm. Đáng tiếc, Hàn Lâm thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ nhưng hắn rất nhanh lại điều chỉnh tâm tình, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén. tại bên trong vùng thung lũng này, trước đó những tia chiến lợi phẩm mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng chúng nó cũng không phải là trong sơn cướp quý giá nhất, tồn tại. rất nhanh, Hàn Lâm ánh mắt bị một tòa nguyên nga đại thu hấp dẫn, hắn chậm rãi cất bước đi tới Long huyết lôi văn một trước mặt. nếu như nếu bản về bên trong tòa thung lũng này tối bảo vật chất quý, như vậy không phải trước mắt này gốc Long huyết lôi văn một không ai có thể hơn. này gốc thần sinh trưởng chí ít hơn ngàn năm, năm tháng ở tại trên người lưu lại vô tận dấu vết, vậy giao phó nó không có gì sánh kịp giá trị. Long huyết lôi văn mục vốn là thế gian hiếm thấy dị trùng, nó cũng không phải là phổ thông cây cối, mà là chỉ có tại thuần chính nhất chân long trong máu thai nén mà ra thần một mới có tư cách được xưng là long huyết một. Trước mắt này gốc long huyết lôi văn một càng là hơn đã trải qua vô số đau khổ cùng tỷ lệ, nó đã từng chịu thiên lôi van kích, kia cùng bảo lôi đỉnh chi lực đủ để phá hủy tất cả, nhưng mà nó lại như kỳ tích mà sinh cơ chưa ngừng. Tương phản, nó đem lôi đỉnh chi lực dung nhập bản thân, có thể tự thân càng biến đổi thêm bất phạm, giống như được trao cho mới sinh mệnh cùng lực lượng. Hơn ngàn năm năm tháng như là một vị thần kỳ cốc tượng. Tỉ mỉ mài rữa này gốc thần mục. Bây giờ, nó mỗi một phiến lá cây cũng tản ra quang mang nhàn nhạt, mỗi một cây cảnh cây cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, đủ để biến thành lực khí, luyện đang thượng thừa vật liệu. Những thứ này lá cây cùng cảnh cây, nếu là chạy vào thế gian, chắc chắn dẫn tới vô số tu hành giả chạy theo như vị. Nhưng mà, này gốc Long huyết lôi văn mục trong, vì giá nhất, bộ phận cũng không phải là những thứ này lá cây cùng cành cây, mà là nó thụ tâm. Bình thường mọi người xưng hô cây này là Long huyết lôi văn mục, nhưng trên thực tế, chỉ có nó tu tâm, mới có thể thật sự được xưng là Long huyết lôi văn mục. Thu tâm là này gốc thần mục chỗ tinh hoa là nó trải qua ngàn năm năm tháng ngưng tụ mà thành trí bảo. Cây này thụ tâm, mỗi trăm năm chỉ có thể sinh trưởng một tấc. Nếu như này gốc long huyết lôi văn mục thật sự có hơn ngàn năm thụ linh, như vậy, trước mắt này gốc cao tới trăm trượng đại thụ, hắn thụ tâm cũng chỉ có dài đến một xích. Cái này thước dài thụ tâm, có thể xưng tam giai bảo vật bên trong cực phẩm, hắn giá trị không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Nó ẩn chứa long huyết lực lượng, lôi đình uy năng, cùng với hơn ngàn năm năm tháng lắng đọng, là thiên nhiên ban cho vô thượng chân bảo. Hán lâm đứng tại trước long huyết lôi văn mục, mắt sáng như nước, nhìn này gốc thần mục, khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên mỉm cười. Long huyết lôi văn một chân chính hiệu quả, là tầm bộ thần hồn. Hàn Lâm tự nhủ, ai có thể nghĩ đến, trước mắt này gốc thần một trong, lại thật sự có một tên thần chi hồn phách, đối với ta mà nói, này thần chi hồn phách, mới là lần này thu hoạch lớn nhất ta. Chương 714, thôn vệ chương 714, thôn vệ Hàn Lâm mang theo một vòng lạnh nhạt mỉm cười, nhẹ bước bước chân trầm ổn chậm rãi đi lên. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại cây kia cổ lão long huyết lôi văn một bên trên. Trong chốc lát, một cỗ khí tức nóng bỏng giống như nước thủy triều theo lòng bàn tay chỗ sâu vào tới, trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân của hắn, nhưng hắn không khỏi khẽ nhíu mày cùng lúc đó, theo long huyết lôi văn một thân cây chỗ sâu mơ hồ truyền đến một hồi yếu ớt lại kiên định kháng cự tâm tình, phản phất đang im lặng kháng nghị hắn đụng vào. Hàn lâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh thường, Ha ha, chẳng qua là nhất đạo tàn hồn mà thôi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khi miệt, phản phất đang chế dếu cây okay này trong ẩn tàng linh hồn không biết tự lượng sức mình. Long huyết lôi văn một thụ tâm có được một loại thần kỳ lực lượng, có thể tẩm bổ thần hồn. Mà cái gọi là thần hồn, cũng không phải là phổ thông linh hồn của con người, mà là chân chính thần tri hồn phách. Những thứ này thần tri Khi còn sống thực lực cường hãn, uy trấn bắt Phương, dù chỉ là bọn hắn tàn lưu lại một vách, cũng không phải tùy ý một kiện bảo vật có thể tùy tiện gửi lại cùng tập bộ. Chúng nó cần là cực kỳ đặc thù môi trường cùng năng lượng cường đại. Mà Long huyết lôi ban mục chính là như vậy một loại thần kỳ tồn tại. Nó tại đã trải qua lôi kiếp sau đó, ẩn chứa rồi rào sinh cơ, điều này sinh cơ cường đại mà tinh khiết, đủ để tầm bổ những tiêu cao quý thần chi hồn phách. Đối với ta mà nói, ngươi mới thật sự là bảo vật Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng khó mà ức chế hưng vấn thần sắc, đôi mắt chỗ sâu, thậm chí hiện lên một vòng tham lam quằm mang giống như tại trong hắc ám thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng mà nguy hiểm thôn vệ pháp tắc hàn lâm trong lòng khẽ quát một tiếng âm thanh tuy nhỏ lại ẩn chứa lực lượng vô tận sau một khắc hàn lâm sau lưng trong hư không quang ảnh thiếp thước một đầu viễn cổ thần thú hư ảnh chậm rãi hiện hiện đó là một đầu thao thiết toàn thân tản ra lạnh băng mà khí tức cường đại cái này hoàn toàn do thôn vệ pháp tắc diễn hóa mà ra thần thú có thôn vệ bản vật mà lợi mình thân khủng bố năng lực dù là hàn lâm hiện tại vì tu vi cảnh giới hạn chế chỉ có thể phát huy tôn vệ pháp tắc một phần nhỏ uy năng, nhưng đối với một tên đã chết thân thể, chỉ còn tàn hồn thần chi mà nói, này đã đủ để chí mạng. Theo Hàn Lâm quát khẽ, Thao Thiết hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng phía Long huyết lôi văn một tát tới, phảng phất muốn đem trọn gốc đại thụ nổ tận gốc, nuốt vào trong bụng. kia to lớn cầu hình giống như năng lực thôn vệ tất cả, không khí trung quanh cũng bởi vì cố này cường đại thôn vệ chi lực mà vặn vẹo biến hình. Nhưng mà, sau một lát, Long huyết lôi văn Mục vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, sừng sững Nhưng Hàn Lâm trong đầu lại truyền đến trận trận gào thét thiết cùng tiếng kêu rên phản vật có vô số linh hồn tại đau khổ rã rượt. đúng lúc này, một đầu nửa người nửa xà hư ảnh xuất hiện ở Hàn Lâm trong thất hải. nay hư ảnh cực kỳ mờ nhạt, giống như một trận gió có thể đem nó thổi tan, nhưng trong ánh mắt của nó lại lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng. kẻ độc thần, hư ảnh phát ra trận trận gào thét, thanh âm bên trong mang theo vài phần du rẩy một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. nó mặc dù phẫn nộ, nhưng đối mặt Hàn Lâm thôn vệ phát tắc, lại cũng không thể tránh được. sau một khắc, Hàn Lâm thất hải bên trong hai tòa thần thông đạo đài đột nhiên xảy ra thay đổi, chúng nó toàn bộ diễn hóa thành cháy gừng hực lấy đại nhật kim diễm thái dương. Giống như hai viên nóng bỏng tinh thần tại thức hải bên trong lớp lánh. Hai con tam túc kim o theo thái dương trong bay ra, bọn chúng lông vũ lóe ra kim sắc và mang, phát ra trận trận thanh thúy mà cao vút tiếng kêu to, như là tiếng trời, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm. Hư ảnh nhìn thấy hai con toàn thân kim quang lòng lãnh, tại thức hải trong hư không bay múa tam túc kim o, bọn chúng mỗi một lần bố cánh, đều có thể mang theo trận trận nóng bỏng đại nhật kim diễm, giống như đem toàn bộ thức hải cũng nhóm lửa. Hư ảnh trong đôi mắt cuối cùng hiện ra một vòng thật sâu ý sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó tựa hồ dự cảm được chính mình sắp gặp phải kết quả bi thảm. Thân ảnh bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, phản vật đang trong gió lốc lung lay sắp đổ thuyền cô độc. Không, không, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy. Nửa người nửa xà hư ảnh phát ra trận trận kêu rên, thanh âm bên trong mang theo vô tận sợ hãi cùng không cam lòng. Thân thể của nó trong hư không kịch liệt và mèo, phản vật đang cố gắng tránh thoát vận mệnh trói buộc. Nhưng này hai con tam túc kim oai áp lại như là từng tòa đại sơn, ép tới nó không thở nổi. Đi thôi, ăn nó đi. Hàn Lâm trong lòng quát lạnh một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, lại ẩn chứa không để cho kháng cự uy nghiêm. Sau một khắc, hai con Tam Túc Kim Ô vỗ cánh mà lên, như là hai đạo màu vàng tia chớp, cuốn phía thức hải trong hư không tiên nửa người nửa xà thần hồn đánh tới. Bọn chúng hai mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, mang giống như năng lực đốt cháy tất cả. Nửa người nửa xà thần hồn trong hư không liều mạng dãy rủa, nhưng đối mặt hai con Tam Túc Kim Ô, nó căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho bằng chúng nó từng ngụ mổ trên người mình, mỗi mổ một mổ, nó hư ảnh thân thể sẽ xuất hiện một khối tàn quyết, giống như bị ngọn lửa đốt cháy qua trăm giấy dần dần trở nên rách nát không chịu nổi. Thức hải trong hư không, nạ gạ thần chi phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng, quên quần tại Hàn Lâm trong thức hải. Nhưng nó nhưng căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của mình bị từng chút một tổn vệ. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến một khắc đồng hồ, mới chậm rãi lắng lại. Lại qua một khắc đồng hồ về sau, hai con tam túc kim ô cuối cùng đem thần hồn ăn đến không còn một mảnh. Chúng nó trong hư không bay múa, phát ra trận trận sung sướng kêu to, phản phất đang chúc mừng thắng lợi của mình. Bọn chúng lông vũ tại đại nhật kim diễm chiếu rọi, càng thêm lớp lánh giống như hai đoàn ngọn lửa màu vàng, trong hư không nhẹ nhàng ngày múa. Bay múa sau một lúc, hai con Tam Túc Kim Ô chậm rãi bay trở về đến riêng phần Minh Thái Dương trong. Hai phần mặt trời quang mang dần dần thu lại, rất nhanh lại khôi phục thành hai tòa thần thông đạo đài, chúng nó tại thức hải trong hư không chiếu sáng rực rỡ, giống như hai viên lộng lấy tinh thần, tản ra nhu hòa mà cường đại quang mang. Hắn Lâm trên mặt hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười. Hắn hiểu rõ, không được bao lâu, thức hải trong hư không rồi sẽ sinh ra cái thứ ba, con thứ tư Kim Ô chân linh. Đến lúc đó, hắn liền có thể ngưng tụ tòa thứ ba, tòa thứ tư thần thông đạo đài tăng thêm một bước thực lực của mình. Tiểu này dựa vào thôn vệ thần hồn chân linh đến thai nén kim ô chân linh phương pháp, so với chính mình khổ tu phải nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Với lại loại tu luyện này cách thức không có bất kỳ cái gì di chứng. Tương phản, nó so với chính mình khắc khổ tu luyện tích lũy nội tình còn muốn thâm hậu rất nhiều. duy nhất làm cho người tiếc nuối là thần hồn chân linh thực sự quá khó tìm tìm. Rốt cuộc vì vũ văn gia thực lực như vậy đều khó mà tìm kiếm, những người khác đều càng không khả năng tìm được rồi. hán lâm có hơi nhắm mắt lại, một lát sau hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng hai con tam túc kim -ô đã ở thần thông trong đạo đài ngủ say chúng nó đang tiêu hóa vừa mới thôn vệ thần hồn loại đó cường đại sinh mệnh lực cùng tinh khiết năng lượng chính chậm rãi dung nhập hắn thần thông trong đạo đài đường hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có phong phú cảm giác sau đó ánh mắt của hắn rơi vào nhìn trước này gốc cao tới trăm trượng long huyết lôi văn một bên trên này gốc thần một toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ trên cảnh cây hiện đầy kỳ dị lôi văn giống như mỗi một đạo đường vân cũng ẩn chứa lực lượng cường đại Hàn lâm nhẹ nhàng đi lên trước thân nhẹ tay khẽ buốt buốt thân cây cảm thụ lấy nhiệt độ của nó cùng cảm nhận Đây là một gốc sinh trưởng hơn ngàn năm thần mục. Nếu như cứ như vậy đem hủy đi, mặc dù có thể đạt được dài hơn một thước thụ tâm, nhưng làm như vậy, khó tránh khỏi có chút mổ gà lấy trứng, phung phí của trời. Hàn Lâm sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư, thầm nghĩ trong lòng. Dài đến một xích long huyết lôi văn một thụ tâm, mặc dù vô cùng chất quý, ẩn chứa cường đại sinh cơ cùng tinh khiết năng lượng, đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào thèm nhỏ nước dãi. Nhưng cùng một gốc có thể tiếp tục sinh trưởng thần mục so ra, nó cuối cùng chỉ là tạm thời thu hoạch. Một gốc sống sờ sờ thần mục, theo thời gian trôi qua, lại không ngừng sinh trưởng, không ngừng tích lũy năng lượng. Cuối cùng có thể cung cấp nhiều hơn nữa thụ tâm, thậm chí có thể dựng dục ra cường đại hơn thần hồn chân linh. Hàn Lâm ánh mắt tại Long huyết lôi văn mục trên cành cây nhẹ nhàng ngồi ngồi, giống như năng lực xuyên thấu qua kia cổ lão vỏ cây, nhìn trộm đến nó ngàn năm năm tháng lắng đọng. Trong lòng của hắn dâng lên một tia không hiểu rung động, giống như bị nào đó cổ lão lực lượng thôi xúc động. Trong truyền thuyết, Long huyết lôi văn mục nếu như có thể sinh trưởng một trăm năm, thể nội thụ tâm có thể diễn hóa thành một cái thật sự nắm giữ lôi đỉnh pháp tắc chân long. Hàn Lâm trong lòng yên lặng lẩm bẩm cái này cổ lão đồn đại, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo một tia khó mà che giấu được tới trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng nóng rực, mang giống như đã thấy cái kia tại trong sấm sét xuyên toa trần lòng, uy nghiêm mà cường đại, nắm giữ lấy vô thượng lực lượng. Mặc dù hắn không biết lời đồn đại này đến tột cùng là thật là giả, nhưng chỉ là ý nghĩ này, cũng đủ để cho hắn lòng dân trào. Chẳng qua lại rất để người chờ mong. Hàn Lâm nhẹ giọng tự nói, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia tràn ngập chờ mong mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được, này gốc long huyết lôi văn một thể nội ẩn chứa sinh cơ cùng tiềm lực, giống như như nói một cái về trưởng thành cùng thuế biến chuyển kỳ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đưa tay đặt tại long huyết lôi văn một thượng, hạ một khắc. Trong sơn cốc phát ra một hồi ầm ầm tiếng vang, giống như động đất bình thường, một lát sau, tiếng vang minh ngừng lại, Hàn Lâm trước mắt trăm trượng long huyết lôi văn một vậy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy mô to. Chương 715, Thần thể chương 715, Thần thể Hàn Lâm thân hình khẽ động, hai tay kết ấn, một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể của hắn thế giới tuôn ra, trong nháy mắt đem gốc kia cao tới trăm trượng long huyết lôi văn tụ vào chuẩn. Long huyết này lôi văn tụ toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hắn trên cảnh cây hiện đầy thần bí lôi văn, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo Hàn Lâm điều khiển, Nay Khỏa Thần thụ chậm rãi theo tại chỗ rút lên, mang theo gốc rễ bùn đất cùng linh khí xung quanh, hướng về trong cơ thể của hắn thế giới bay đi. Làm Long huyết lôi văn thụ bước vào thể nội thế giới về sau, Hàn Lâm ngay lập tức cảm nhận được một cỗ đồng bộ sinh mệnh lực tại thể nội thế giới bên trong tràn ngập ra. Nay Khỏa Thần thụ giống như tìm được rồi thích hợp nhất nó sinh trưởng địa phương, trên cành cây lôi văn bắt đầu lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, linh khí xung quanh vậy xôi nổi tụ đến, bổ dưỡng nó. Hàn Lâm hiểu rõ Này quả Long huyết lôi văn thụ tại thể nội thế giới bên trong còn có thể tiếp tục sinh trưởng, mà hắn thụ tâm Long huyết lôi văn một cũng có thể tiếp tục trưởng thành. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Hắn chờ mong Long huyết lôi văn một hóa Long một khắc này, vậy sẽ là bực nào hùng vị cảnh tượng. Mong muốn hóa Long, chí ít còn cần 9 năm, không biết ta có cơ hội hay không nhìn thấy. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hắn biết rõ, tuổi thọ của mình là có hạn. Tiên tiên cảnh tu sĩ tuổi thọ chỉ có 180 tuổi, mà thần thông cảnh tu sĩ tuổi thọ cũng bất quá 300 tuổi mặc dù hắn đã từng nuốt quá ngàn túi thảo, còn có cực phẩm mệnh cổ, những thứ này đều vì hắn tăng lên một ít tuổi thọ, nhưng bởi vì trồng sinh mệnh thụ miêu, hắn vậy tổn hao một ít tuổi thọ. bất quá, hắn có lòng tin mình có thể sống trên hơn một ngàn năm, nhưng mong muốn tận mắt thấy long huyết lôi văn một hóa long, này 9.000 ngàn năm khoảng cách vẫn là để hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. nhưng mà, Hàn Lâm cũng không có cứ thế từ bỏ. hắn biết rõ, chỉ cần thực lực của mình còn có thể tiếp tục để thăng, liền có khả năng tìm thấy càng nhiều gia tăng tuổi thọ bảo vật. có thể trong tương lai trên con đường tu luyện, hắn sẽ gặp được một ít kỳ ngộ hoặc là phát hiện một ít cổ lao bí tịch, từ đó đột phá tuổi thọ của mình cực hạn. hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng mà nỗ lực, một ngày nào đó có thể tận mắt chứng kiến long huyết lôi văn mộc hóa long kỳ tích. Làm long huyết lôi văn thủ cái kia khổng lồ tán cây xuất hiện tại Hàn Lâm Thể Nội Thế Giới máy mắt, tất cả không gian giống như đều bị nó uy thế rung động. Nhưng mà, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nguyên bản một mực yên tĩnh lơ lửng tại Thể Nội Thế Giới góc gia thú bức tranh, đột nhiên kịch liệt rung động lên. Trên bức họa hoa văn giống như bị nào đó lực lượng vô hình xúc động, phát ra nhỏ bé lại gấp gấp rút tiếng ma sát, giống như như nói cái gì. Hàng Lâm trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hắn rõ ràng còn nhớ, nay tấm da thú bức tranh cũng không phải là vật bình thường, mà là thủy chi nữ thần Mèn Nỉ A Thần quốc chỗ. Tại chư thần mộ địa thời không trong di tích, Mèn Nỉ A bị tử thần đánh bại, bản thân bị trọng thương, rơi vào đường cùng trốn ở cuốn da thú này trong bức tranh, kéo dài hơi tàn. Trong bức tranh, trừ ra nàng kia còn xuất lại thần hồn bên ngoài, còn có một vạn tên nàng trung thành nhất của tín đồ. Những thứ này các tín đồ đang quân chúng thủ hộ lấy nàng, chờ đợi lấy nàng khôi phục. Nhưng mà mất đi thần vị cùng thần chức mện nị ạ, lực lượng của nàng đang lấy một loại làm cho người kinh tâm tốc độ biến mất. Trong bức họa thần quốc cũng tại dần dần tan bỡ, kia đã từng huy hoàng cung điện, thanh tịnh dòng sông, tung tung rừng rậm, bây giờ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hư vô. Nếu như không phải Hàn Lâm phát hiện kịp thời tịnh thi vì bệnh thủ, nhiều nhất 100 năm, mện nị ạ tính cả nàng thần quốc đều đem hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, một cỗ nhu hòa lực lượng theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, chậm rãi đem giả thú bức tranh chuyển hai. Bức tranh trên không trung chậm rãi giãn ra, tiêu cổ lão hoa văn cùng thần bí ký hiệu dần dần rõ ràng. Hàn Lâm ánh mắt nhìn chăm chăm bức tranh, khẽ hỏi: Mạn Nhi ạ, ngươi sao không tiếp tục ngủ say? Là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Mạn Nhi ạ, thương thế mặc dù đã bị Hàn Lâm chữa trị, nhưng thực lực của nàng còn tại không ngừng suy yếu. vì giảm bớt tiêu hao, nàng một mực bị ép ngủ say. chỉ có tại gặp được chuyện trọng đại lúc, nàng mới biết chủ động tỉnh lại. lần này, nàng thức tỉnh không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không phải là ngẫu nhiên. trong bức họa, Mạn Nhi thân ảnh chậm rãi hiện hiện. nàng thân mang một bộ xanh dương váy dài, tóc dài như thác nước búi loại rủ xuống. Khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia mỏi mệt. Nàng có hơi buồn bối, vì một loại vô cùng cung kính tư thế nói ra: Chủ nhân, thuộc thần Mạn Nhĩ ạ, bái kiến chủ nhân. Mặc dù Mạn Nhĩ ạ đã từng hứa hẹn, tại Hàn Lâm biến thành Thần Chi sau đó, nàng vui lòng biến thành hắn thuộc thần, để đổi lấy hắn che chở, nhưng hiện nay Hàn Lâm tu vi cảnh giới còn xa xa không đạt được Thần Chi thần thứ. Bởi vậy, Mạn Nhĩ ạ cũng không có thật sự đem Hàn Lâm coi như chính mình chủ thần mà đối đãi. Thái độ của nàng mặc dù chưa nói tới ngạ mạn, nhưng cũng tuyệt đối không có thuộc hạ vốn có cung kính. Loại thái độ này căn nguyên ở chỗ giữa hai người to lớn thực lực sai biệt. Hàn Lâm đối với cái này trong lòng rõ ràng, tự nhiên vậy sẽ không để ý mèn mì ạ thái độ. Vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn một mực đem ra thú bức tranh tùy ý nhét vào thể nội thế giới góc, chưa bao giờ thật sự đi để ý tới qua. Nhưng mà lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Là mèn mì ạ xuất hiện lần nữa tại Hàn Lâm trước mặt lúc, thái độ của nàng trở nên cực kỳ cung kính, cùng lúc trước tạo thành đối lập rõ ràng. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kính sợ và thuật heo, cái này khiến Hàn Lâm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hàn Lâm nhìn chăm chú mèn ạ. Trong ánh mắt mang theo một tia suy tư, hắn quan sát kỹ lấy nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái nét mặt, cố gắng từ đó tìm ra một ít manh mối. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, Hàn Lâm trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trước đó cùng Mện Nhị ạ mỗi một lần tiếp xúc, cố gắng tìm ra lần này thái độ chuyển biến nguyên nhân. Đột nhiên, nhất đạo linh quang tại Hàn Lâm trong đầu hiện lên, ánh mắt của hắn có hơi sáng lên, dường như bắt được cái gì mấu chốt thông tin. Hàn Lâm suy nghĩ tại thời khắc này phi tốc chuyển động, ánh mắt của hắn chăm chú mà tập trung vào Mện Nhị Á, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt qua mang hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng thôn vệ cự lãng na giả thị tộc thị tộc thần chi thần hồn loại lực lượng kia tăng lên cùng linh hồn phong phú nhường hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ hiện tại ánh mắt của hắn rơi vào mèn mì ạ trên người một cái can đảm ý nghĩ tại trong đầu của hắn dần dần thành hình ta tất nhiên có thể đủ thôn vệ cự lãng na giả thị tộc thị tộc thần chi thần hồn như vậy là hay không cũng có thể thôn vệ trước mắt tôn này thủy chi nữ thần thần hồn nghĩ đến đây hàn lâm nhìn về phía mèn ạ ánh mắt lập tức trở nên nghiền ngấm lên phảng phất đang dò xét một kiện bảo vật chất quý mèn ạ dường như đã nhận ra hàn lâm trên người tán phát ra cô kia không tức tức trong lòng của nàng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. thân thể của hắn nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong, vậy hiện ra một vòng khẩn cầu chi sắc, phản vật đang im lặng khẩn cầu Hàn Lâm thương hại. Hàn Lâm cứ như vậy trầm trầm vào Meni A nhìn hồi lâu, thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Meni A trong lòng càng ngày càng khẩn trương, nàng gần như sắp không chịu nổi kiểu này áp lực vô hình, chuẩn bị bị xuống đất cầu xin tha thứ. nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Hàn Lâm đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm thấp, Meni A, ngươi có bằng lòng hay không biến thành của ta thủ thần? Những lời này giống như một đạo ánh rạng đông, trong nháy mắt chiếu sáng mện mỹ ạ trái tim. Nàng mừng rỡ trong lòng, đội vàng quỷ một chân trên đất, thân thể dường như đều muốn áp vào mặt đất, đầu vậy thấp đủ cho không thể lại thấp, luôn miệng nói, thuộc hạ mện mỹ ạ, gặp qua chủ thần đại nhân." "Mện mỹ ạ, vì thần hồn sinh thể, tôn ta làm chủ." Giọng Hàn Lâm bình tĩnh như trước, nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Mện mỹ ngẩng đầu, trên mặt của nàng lộ ra một kia trang trọng nét mặt. Nàng gay phải ấn ở ngực, ngón trỏ trái cùng ngón giữa ấn về phía mi tâm, chậm rãi thì thầm, "Ta chi thần tên" Mai kéo ni đâm tập lại á tư bối phù ni học sẵn. Thanh âm của nàng tại thể nội thế giới bên trong quanh quần, tràn đầy kiên định cùng thành tính, bằng vào ta thần danh, thần hồn thể. Ta vui lòng tuân theo Hàn Lâm làm chủ thần, cả đời đi theo, đến chết cũng không đổi. Nếu làm trái lời thế này, nguyện thần hồn câu diện, linh hồn quy về trong hư vô. Chương 716, thể nội thế giới chương 716, thể nội thế giới thực chất, mện nhị ạ thần hồn cùng cự lãng na giả thị tộc thị tộc thần chi tàn hồn tại trên bản chất không khác nhiều. Chúng nó đều là thần hồn, chẳng qua mện ạ thần hồn càng, càng cường đại hơn. Đây Hàn Lâm trước đó thôn vệ tàn hồn muốn hoàn chỉnh nhiều lắm, tẩn chứa lực lượng vậy càng cường đại hơn. Hàn Lâm sở dĩ bỏ cuộc thôn vệ mệt mì ạ thần hồn, một mặt là bởi vì bọn họ trong lúc đó sớm có miệng ngứa hẹn. Hàn Lâm cũng không phải là một cái thất tín bội nhiễm người, hắn biết rõ cam kết tầm quan trọng, nhất là tại cùng thần hồn tương quan sự vụ bên trên, một sáng vi phạm ngứa hẹn, có thể biết dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Mặt khác, Hàn Lâm trong lòng đã có lâu dài hơn kế hoạch, hắn nghĩ tới một chỗ thần bí chi địa, chỗ nào có nhiều hơn thần hồn, là tu luyện cùng tăng thực lực lên nơi tuyệt hảo. Nhưng mà muốn đi vào chỗ nào? liền cần một cái quen thuộc nơi đó người dẫn đường mà Mạn Mỹ ạ không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất thân hôn của nàng cùng kia phiến thần bí chi địa có vô số liên hệ kiến thức của nàng cùng kinh nghiệm đem đối với Hàn Lâm thăm dò đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu mặc dù Hàn Lâm hiện nay chỉ là thần thông cảnh tu vi nhưng hắn đã hoàn toàn nắm giữ một kia thôn vệ pháp tắc theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên hắn đối với thôn vệ pháp tắc khống chế cũng đem càng phát ra tinh diệu có thể phát huy ra uy năng cũng sẽ càng lúc càng lớn điều này cường đại pháp tắc lực lượng đủ để áp chế Mạn Mỹ ạ khiến nàng không cách nào phản vệ Hàn Lâm đối với cái này có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng mình có thể khống chế cục diện, tiếp nhận rồi Menni ạ thành vi mình thuộc thần chi về sau, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hắn tâm niệm khẽ động, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem Menni ạ cùng nàng một vạn tên cuồng tín đồ theo ra thú trong bức họa Na Di đến trong cơ thể của hắn thế giới bên trong. Những thứ này các tín đồ nguyên bản đang vẽ quân trung kéo dài hơi tàn, bây giờ đi vào Hàn Lâm thể nội thế giới, ngay lập tức cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng, trên mặt của bọn hắn lộ ra kinh hỉ cùng cảm kích nét mặt. Menni A, ngươi cùng tín đồ của ngươi đều tạm ở lại đây. Thế nội thế giới của ta mặc dù không kịp chân chính thần quốc nhưng cũng có thể vì các ngươi cung cấp che chở cùng tu luyện môi trường đợi đến ta thành lập chính mình thần quốc về sau lại đem các ngươi đưa vào chân chính thần quốc Hàn Lâm nhẹ nói trong giọng nói tràn đầy quan tâm cùng hứa hẹn Mạn Nhĩ ánh mắt tại Hàn Lâm thể nội thế giới trong chậm rãi đảo qua cuối cùng dừng lại ở chỗ nào gốc vừa mới bị tấy ghép đi vào long huyết lôi văn trên cây này gốc thần thụ cao tới trăm trượng toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ trên cành cây hiện đầy thần bí lôi văn giống như ẩn chứa lực lượng vô tận Mạn Ni ạ trong mắt hiện ra một vòng kích động nước mắt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. "Chủ thân đại nhân, ta hiện tại thần hồn cực kỳ suy yếu, có thể hay không tiến vào này gốc thần thụ trong tổ dưỡng?" Mạn Ni ạ người nói, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Tư thái của nàng vô cùng cung kính, phản phất đang khẩn cầu Hàn Lâm cho phép. Đây chính là Mẹ Ni ạ mục đích thực sự. Nàng biết rõ này gốc hơn ngàn năm long huyết lôi văn thụ chân quý. Nó thụ tâm là tầm bộ thần hồn tuyệt cao bảo vật, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực cùng tinh khiết năng lượng. Nếu như nàng có thể gửi thân trong đó, Không chỉ có thể tầm bổ thần hồn của mình khiến cho dần dần khôi phục, thậm chí trong tương lai tái tạo thần khu vậy còn chưa thể biết được. Đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm có một. Hàn Lâm nhìn Mạn Nhi ạ kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, trong lòng hơi động một chút. Hắn hiểu rõ này gốc long huyết lôi văn thụ trật quý, nhưng cũng đã hiểu Mạn Nhi ạ tình cảnh. Hàn Lâm hơi cười một chút, trên mặt lộ ra ôn hòa mà lý giải nét mặt, hắn nhẹ nói, Mạn Nhi ạ, tình cầu của ngươi ta hiểu rồi. Này gốc long huyết lôi văn quả thật có thể tẩm bổ thần hồn, ngươi vào trong tu dưỡng đi trong âm thanh của hắn mang theo một kia cổ vũ cùng tín nhiệm, nhường mẹn ạ cảm thấy vô cùng an tâm. đa tại chủ thần đại nhân, mẹn nhị ạ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt của nàng lộ ra cảm kích nét mặt, nàng hướng phía hàn lâm cung kính hành lễ một cái, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo nhu mà bạch quang, chậm rãi dung nhập long huyết lôi văn thụ trong. kia bạch quang tại trên cành cây có hơi thiềm thướt, giống như bị thụ tâm lực lượng hấp dẫn, dần dần biến mất tại thân cây chỗ sâu. sau một lát, cả cây long huyết lôi văn thụ khẽ lên, phản phất đang chào mừng tân chủ nhân đến. đúng lúc này, mẹn ạ hư ảnh tại long huyết lôi văn phía sau cây chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh của nàng mặc dù hư ảo, nhưng vẫn như cũ tỏ ra một loại thần thánh mà trang nghiêm khí tức, giống như nàng đã cùng này gốc thần thụ hòa làm một thể. Tại Hàn Lâm Thể Nội Thế giới trong, Mèn nhỉ ạ hơn bạn tên cùng tín đồ nhìn thấy chính mình tơ phụ thần chi hiển hiện thần tích, từng cái tất cả đều kích động đến đại hống đại khiếu lên. Bọn hắn sôi nổi hướng phía này gốc thần thụ rung mạnh lao tới, vây quanh này quả thần thụ quỳ xuống tiếp theo, không ngừng khấu đầu lệ tạ cầu nguyện. Thanh âm của bọn hắn tràn đầy thành kính cùng tu nhiệt, phảng phất đang hướng thần minh khẩn cầu che chở cùng chúc phúc. Thần a, ngài cuối cùng hiển linh. Vĩ đại Mèn ạ, ngài là chúng ta duy nhất tín ngưỡng. Mời che chở chúng ta, để cho chúng ta tại ngài che chở cho tiếp tục tiến lên. Các tín đồ cầu nguyện thanh hết đợt này đến đợt khác, tạo thành một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này tại thể nội thế giới bên trong quân quận, giống như cùng Long huyết lôi văn thụ sản sinh nào đó thần bí cộng hưởng. A, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được, tại Mèn Nhi ả những thứ này cùng tín đồ hướng phía Long huyết lôi văn thụ lễ bái lúc, Long huyết lôi văn thụ trong tỏa ra một cỗ càng thêm rồi rào sinh cơ. Cỗ này sinh cơ không chỉ bổ dưỡng Mèn Nhi ạ thần hồn, còn trợ hộ đối với Long huyết lôi văn thụ sinh trưởng lên đến vụ trợ tác dụng. Hắn nhìn thấy. Long huyết lôi văn thụ cảnh lá tại các tín đồ cầu nguyện âm thanh bên trong có hơi rung động, phản vật đang hấp thu cố lực lượng tinh thần này, sinh trưởng được càng thêm tươi tốt. Hàn lâm trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc, ý hắn biết đến này gốc long huyết lôi văn thụ không mẻ bẹn, bẹn là một gốc phổ thông thần thụ, nó dường như cùng các tín đồ tín ngưỡng có nào đó liên hệ thần bí. Mối liên hệ này không chỉ có thể tập bộ thần hồn, còn có thể xúc tiến thần thụ sinh trưởng, cái này khiến hắn đối với này gốc long huyết lôi văn thụ lực lượng thần bí có nhận thức sâu hơn. Hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Hắn không ngờ rằng như mẹn nỉ ạ thần hồn bức vào long huyết lôi văn thụ trong không chỉ đối với mẹn nỉ ạ khôi phục rất có ích lợi, lại còn đối với long huyết lôi văn thụ sinh trưởng lên đến không tưởng tượng được xúc tiến tác dụng. Này guốc thần thụ tại các tín đồ cầu nguyện âm thanh bên trong, cành lá càng thêm uồn uổng, sinh cơ càng thêm mạnh mẽ, phản phất đang hấp thu đến từ tín ngưỡng lực lượng khỏe mạnh chuyển thành. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đây thật là chó ngáp phải rồi, thu hoạch ngoài ý muốn vẹn toàn đôi bên kết quả. Rất nhanh, Hàn Lâm ánh mắt liền rơi vào tấm tia ra thú trên bức họa. Thời khắc này bức tranh đã mất đi ngày xưa uy hoàng, trong bức họa nội dung dường như biến mất hầu như không còn chỉ còn lại một ít tán loạn màu sắc nhìn lên tới dường như là một khối bị ô nhiễm cặn lo, không hề mỹ cảm có thể nói nhưng mà Hàn Lâm biết rõ tấm này ra thú bức tranh phi phàm chỗ nó từng dung nạp qua mện nỉ ạ thần hồn cùng với một vạn tên cuồng tín đồ linh hồn phần này gánh chịu năng lực tuyệt vớt không tầm thường có khả năng bằng được hiệu quả thậm chí có thể cùng mình niệm lực chư thiên cùng so sánh có thể xưng một kiện hiếm thấy bảo vật đang lúc Hàn Lâm nhìn chăm chú bức tranh thời khắc trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra nhất đạo thần bí thông tin đạo này thông tin giống như một đạo tiêu chớp trong nháy mắt chiếu sáng suy nghĩ của hắn Nguyên lai, like, tấm này gia thú bức tranh lại có thể dung nhập thể nội thế giới, đưa đến mở rộng thế giới hiệu quả. Phát hiện này nhường Hàn Lâm trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ kinh hỉ tình, ý hắn biết đến cái này đem lại trong cơ thể của hắn thế giới đem lại to lớn biến đổi. Không chút do dự, Hàn Lâm ngay lập tức vận chuyển pháp lực, đem pháp lực liên tục không ngừng mà chản vào gia thú trong bức tranh. Tại hắn tỉ mỉ điều khiển dưới, rất nhanh, cuốn gia thú này bức tranh liền bị hắn thành công luyện hóa. Luyện hóa sau khi hoàn thành, Hàn Lâm tay phải lên, đem ra thú bức tranh nhẹ nhàng ném vào giữa không trung. Bức tranh trên không trung nổi lơ lửng toả ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng đoán, giống như bị một tầng thần bí quang vi bao phủ. Sau một lát, bức tranh thật giống như bị đốt lên bình thường, theo một góc bắt đầu, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hóa thành điểm điểm trong suốt long lanh điểm sáng phiêu tản ra. Những điểm sáng này như là lộng lấy tinh thần, chậm rãi dung nhập vào hàn lâm thể nội thế giới mặt đất cùng bên trên bầu trời, cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, làm ra thú bức tranh toàn bộ đốt hết. Hàn lâm cảm giác được một cách rõ ràng thể nội thế giới bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lên đất. Không gian bốn phía giống như bị một cỗ lực lượng vô hình không ngừng kéo dài, toàn bộ thế giới cũng đang nhanh chóng phóng đại chọn vẹn phát triển một phần ba khu vực mới dần dần ngừng lại. lúc này, Hàn Lâm thể nội thế giới càng biến đổi càng rộng lớn bắn át, diện tích không sai biệt lắm có ba cái mịch la đảo lớn nhỏ. trừ ra khu vực trung tâm một mảng lớn hồ nước, cùng với phụ cận một gốc long huyết lôi ban thụ, một khỏa hoàng ngọc linh đảo thụ, còn có một mảnh sinh mệnh chi thụ cùng tuế thảo vườn trồng trọt bên ngoài. cái khác một khu vực lớn đều vẫn là một mảnh hoang vu, chờ đợi lấy bị khai phát cùng sử dụng. nhưng mà Hàn Lâm cũng không lo lắng mảnh này hoang vu khu vực, bởi vì hắn hiểu rõ có mẹ nị ạ cùng tín đồ của nàng hắn hoàn toàn có thể đem thể nội thế giới khai phát cùng quản lý công tác giao cho bọn hắn. những thứ này các tín đồ đối với mẹn nì ạ vô cùng trung thành, mà mẹn nì ạ lại đối Hàn Lâm vui lòng vô cùng. bọn hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực mà đi mở mang cùng quản lý mảnh này mới phát triển khu vực, đem nó chế tạo thành một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới. chương 717, nhặt sắt chương 717, nhặt sắt Hàn Lâm đem long huyết lôi văn thụ thành công cấy ghép đến thể nội thế giới sau đó, ánh mắt trầm giai rơi vào đống kia ngổn ngang lộn xộn chương 7 lấy tế phẩm phía trên. Những thứ này tế phẩm nguyên bản đều là hoạt bát sinh mệnh, mà giờ khắc này chúng nó tất cả đều đã mất đi huyết đục tinh hoa, biến thành từng cỗ thây khô, thân thể khô gắt, làn da dán chặt lấy sướng cốt, giống như bị nào đó lực lượng cường đại ép khô sinh cơ. Bất quá, mặc dù chúng nó đã trở nên như thế tiểu thụy, nhưng đại khái bộ dáng còn có thể nhìn ra được. Theo bọn nó còn sót lại hình dáng trong, lờ mờ có thể nhận ra đã từng hình thái. Hàn Lâm đứng tại chỗ khe nữu mày, do dự một lát, trong lòng của hắn tại cân nhắc lấy cái gì, tựa hồ là đang tự hỏi tiếp xuống hành động. Cuối cùng. Hắn tâm niệm khẽ động, một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, Trong nháy mắt, một đôi to lớn tử thần cánh chim theo phía sau lưng của hắn nổi lên đi ra. Chuyện này đối với cánh chim tản ra u lãnh sáng bóng, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hàn lâm hơi cười một chút, thả người nhảy lên, mượn nhờ cánh chim lực lượng, hắn theo trong sơn cốc bay ra, hướng phía thâm viên vết rách vị trí bay đi, thân hình như là một kia chớp màu đen, hoa phá trường không, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Thâm viên vết trước, 47 người đặc chiến doanh các chiến sĩ chính lo lắng chờ đợi. Thời gian giống như trở nên dị thường dài giằng giặc, đã qua hơn 2 giờ nếu như không phải bọn hắn cứng rắn quân sự tố chất cùng nghiêm khắc huấn luyện, bọn hắn đã sớm không chịu nổi tính tình, nếm thử bước vào thâm viên vết rách trong đi tìm Hàn Lâm. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở vết rách biên giới, ánh mắt nhìn trầm trầm phía dưới, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. lâu như vậy, doanh trưởng còn chưa lên đến, sẽ sẽ không xuất hiện bất ngờ. Một tên trẻ tuổi chiến sĩ nhỏ giọng thầm thì nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên là đối với Hàn Lâm An Nguy cảm thấy lo lắng. Các chiến sĩ khác mặc dù đều không có nói chuyện, nhưng trên mặt tất cả đều là một bộ vẻ lo lắng trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra đối với doanh trưởng lo lắng cùng đối với không biết sợ hãi. bằng không đi xuống xem một chút ta. một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên trắng hắn nhịn không được nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định. có lẽ doanh trưởng ở phía dưới cần trợ giúp của chúng ta, vẫn như thế chờ chút đi cũng không được chuyện gì. tiếng nói của hắn vừa dứt, chung quanh các chiến sĩ liền sôi nổi đưa ánh mắt về phía hắn, tựa hồ tại suy xét đề nghị này khả thi. nếu không chúng ta dùng trí liên lạc một chút doanh trưởng, xem hắn có cái gì mới chỉ thị một tên chiến sĩ nhỏ giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia do dự, tựa hồ đối với trực tiếp bước vào thâm viên vết rách có chút lo lắng. lời nói của hắn nhắc nhở mọi người, ánh mắt của mọi người trong hiện lên vẻ mong đợi, có lẽ thông qua trí vương có thể có được doanh trưởng thông tin, từ đó để bọn hắn không còn như thế lo nghĩ chờ đợi. mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận lúc, một tên chiến sĩ trong lúc lơ đãng ngẩng đầu hướng bầu trời lướt qua, trong chốc lát, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. đội vàng lớn tiếng cảnh báo nói, các ngươi mau nhìn đó là cái gì? trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, có vẻ đặc biệt đội vàng. Mình la đảo là cự lãng Na giả thị tộc lãnh địa, mấy người bọn họ giờ phút này tương đương với xâm nhập địch hậu, nơi này nguy cơ từ phía, một điểm gió thổi có lây đều có thể dẫn tới địch nhân cảnh giác. Tất cả mọi người nghe được cảnh báo, thần kinh trong nháy mắt căng cứng, tất cả đều theo bản năng mà nắm chặt trong tay nắm chắc vũ khí, mắt sáng như lúa hướng lấy tên chiến sĩ kia chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xăm trong, có một cái chấm đen nhỏ đang chậm rãi di động, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mơ hồ đó có thể thấy được kia là một sinh vật hình người, chẳng qua phía sau của nó lại trường một đôi to lớn cánh màu đen, như là ác ma cánh chim. Dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang, một màn này nhường tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, không khí khẩn trương trong nháy mắt tràn ngập ra. Loại này có thể phi hành ở trên trời dị chủng nói như vậy, cũng thập phần cường đại, thậm chí có thể là cường giả thần thông cảnh. Mà bây giờ doanh trưởng không tại, bọn hắn hơn 40 người cũng không nhất định là đối thủ của nó. Mọi người thấy cái bóng đen kia lại là hướng phía bọn hắn vị trí bay tới, lập tức biến sắc, nguyên bản ồn ào tiếng thảo luận im bặt mà dừng, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô chiến sĩ phát ra một tiếng gầm nhẹ, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 47 người chiến sĩ trong nháy mắt phản ứng, bọn hắn nhanh chóng phân tán ra đến, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, vũ khí trong tay cầm thật chặt, ánh mắt cảnh giác chầm trầm vào trên bầu trời hắc ảnh, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón một hồi sinh tử chi chiến. Chỉ trong chốc lát, hắc ảnh càng bay càng gần, lòng của mọi người vậy vượt để càng cao. Nhưng mà, làm hắc ảnh tới gần tới trình độ nhất định lúc, mọi người đầu tiên nhìn thấy chính là trên người đối phương côn trang, kia quen thuộc đồ giản dị nhường trong lòng của bọn hắn có hơi buông lòng Đúng lúc này. Hàn Lâm tấm tia khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, mặt mũi của hắn mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên nghị. Là doanh trưởng. Một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí khẩn trương, như là một sợi ánh nắng xua tán đi vẻ lo lắng. Mọi người nghe được này thanh la lên, trong lòng nhất thời buông lỏng, nguyên bản căng cứng thần kinh vậy dần dần trầm tĩnh lại, bọn hắn sôi nổi lộ ra nụ cười vui mừng, giống như tất cả lo lắng cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Doanh trưởng, doanh trưởng, tất cả mọi người nhanh chóng thu hồi vũ khí, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ mặt kích động, hướng phía Hàn Lâm nênh đón trong mắt của bọn hắn lóe ra đối với doanh trưởng kính ý cùng tín nhiệm, giống như chỉ cần doanh trưởng tại đều không có gì vượt qua không được khó khăn. Hàn lâm bước vàng rơi xuống đất, sau lưng tử thần cánh chim chậm rãi thu hồi, hóa thành vô số trong suốt long lanh điểm sáng trên không trung thiểm thức mấy lần, sau đó tán loạn ra như là một hồi hoa mỹ mưa sao băng. Những điểm sáng này tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra mê người quan mang, để người một chút có thể nhìn ra đây là một kiện cực kỳ chân quý phi hành thu khí, sự tinh mỹ công nghệ cùng lực lượng cường đại khiến người ta kinh ngạc. Chỗ có người tiến vào hạ nhập vết rách, nơi này phía dưới cùng hải dương liên thông, chui vào trong nước có một cái thông đạo dưới lòng đất, theo cái kia trong thông đạo dưới lòng đất, có thể bước vào một vùng thung lũng. Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, bảo đảm mỗi người cũng nghe rõ ràng chỉ thị của hắn. trước đó đặc chiến doanh các minh đệ thi thể, ngay tại bên trong vùng thung lũng kia, chúng ta đi dẫn bọn hắn về nhà. rất nhanh, từng đầu dây thừng theo thâm viên bết rách thượng rủ xuống đến, 47 người đặc chiến doanh chiến sĩ nhanh chóng hành động, bọn hắn phần thục bắt lấy dây thừng, một người tiếp một người mà tiến nhập phía dưới nước biển ở dưới trong thông đạo dưới lòng đất. tại Hàn Lâm dẫn đầu xuống một đoàn người nhanh chóng hướng phía sơn cốc bơi đi, động tác của bọn hắn nhanh chóng mà có thứ tự, không có chút nào bối rối. tiên thiên cảnh võ giả nạp tiên thiên linh khí tại bản thân, đã có thể trong người sinh ra trong tuần hoàn, có thể thời gian dài tại dưới nước tiềm hành. bởi vậy, một đoàn người đi theo hà lâm rất mau tới đến sơn cốc. lúc này trong sơn cốc chỉ có mấy tên thần thông cảnh nạ gạ thị tộc chiến sĩ thi thể, thân thể của bọn hắn luồn ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất, hiện nhiên là tại một hồi chiến đấu kịch liệt trong mất mạng. nhưng mà tàn mát ở trong sơn cốc binh khí, nhưng cũng như mọi người suy đoán, nơi này chỉ sợ phát sinh qua một hồi đại chiến. Những binh khí này có đã tàn khuyết không đầy đủ, có thì bị máu tươi nhiễm đỏ, chúng nó lặng lặng mà nằm trên mặt đất, giống như như nói cuộc chiến đấu kia thảm thiết. Làm mọi người thấy chính mình đã từng chiến hữu thi thể cùng một đám hải thú hỗn tạp cùng nhau lúc, lập tức đỏ ngầu cả mắt, không giống nhau hàn lâm mệnh lệnh, mọi người đều hướng phía đã từng bọn chiến hữu thi thể phóng đi. Chương 718, về nhà chương 718, về nhà đông bộ chiến khu, thứ 19 quân trong phòng họp nguyên bản hội nghị sớm đã kết thúc, nhưng tất cả mọi người không hề rời đi, trong phòng họp tràn ngập một loại căng thẳng mà chờ mong bầu không khí, dường như tất cả mọi người đang đợi cái gì tin tức chóc yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí giống như đọc lại bình thường. Mỗi người cũng nhìn chằm chằm cửa phòng họp, trong lòng tràn đầy thất vọng. Cuối cùng, một hồi tiếng bước chân rồn rập phá vỡ trầm mặc. Rất nhanh, một tên quân sĩ bước nhanh đi vào phòng họp. Trên mặt của hắn mang theo một tia đội vàng, trực tiếp đi vào thứ 19 quân quân trưởng Ngụy Diên Khải bên cạnh, nhẹ giọng dì thay vài câu. Ngụy Diên Khải sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn mày, dường như đang tiêu hóa tin tức này. Sau đó chậm rãi quay đầu lướt phía Vũ Văn Yên nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin. Một lát sau. Ngụy Diên Khải đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười của hắn tại trong phòng họp quân quận có vẻ đặc biệt phải mở. Hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng nụ cười, chuyển hướng mọi người, chỉ vào Vũ Văn Nghiên nói, "Vũ Văn tướng quân vừa tới chúng ta thập tự quân, đều cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a." Trong âm thanh của hắn mang theo một loại tự hào cùng hưng phấn, giống như vừa mới nghe được thông tin là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Dứt lời, Ngụy Diên Khải sửa sang lại chính mình quần trang, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn giọng một tiếng, lớn tiếng nói, vị, đặc chiến doanh may mắn còn sống sót 47 người chiến sĩ, tại Hàn Lâm Hàn trại phó dẫn đầu xuống, tập kích bất ngờ Mịch La đảo. Toàn diện cự lãng na già thị tộc 12 tên cường giả thần thông cảnh cùng với cự lãng na già thị tộc tộc trưởng cùng đại tế thi. Trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. do Ngụy Diên Khải tiếp tục quanh quẩn tại trong phòng họp, đồng thời, hàn trại phó dẫn đầu đặc chiến doanh 47 người chiến sĩ, đem đặc chiến doanh hy sinh đồng bạn Di Hải, toàn bộ mang theo quay về. Hắn quét mắt một vòng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mọi người, tựa hồ là đang chờ đợi bọn hắn tiêu hóa xong vừa nãy thông tin. Một lát sau, Ngụy Diên Khải lớn tiếng nói, "Hiện tại, tất cả mọi người tiến về bến tàu." nên đón thứ 19 quân anh liệt hy sinh những anh hùng về nhà. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại trang trọng cùng kiên định. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên trang nghiêm túc mục, tất cả mọi người đứng dậy, mang trên mặt kính ý cùng kích động, sôi nổi hướng phía cửa phòng họp đi đến, chuẩn bị tiến về bến tàu, nên đón những kia chiến sĩ anh dũng nhóm về nhà. Vợ Đông Hải trên bến tàu trên bến tàu một mảnh bận rộn, nhưng giờ phút này lại tràn ngập một loại trang nghiêm túc mục không khí. Hơn 400 cô mặc quân trang thi thể chỉnh tề mà bày ra tại bến tàu bên cạnh trên đất trống, mỗi một cô thi thể đều bị tỉ mỉ mà bao trùm lấy liên minh kỳ, có vẻ đặc biệt trang trọng. Trên bên tàu người đến người đi, người đi đường qua lại sôi nổi hướng phía bên này nhìn lại, bọn hắn ánh mắt tò mò không ngừng tại thi thể trên đất cùng đứng ở bên cạnh thi thể các chiến sĩ trên người bồi hồi. Những thứ này các chiến sĩ giống từng viên một thanh tùng loại đứng thẳng, trên mặt của bọn hắn mang theo trang trọng cùng bi thống, phản phất là tại vì này hơn 400 bộ thi thể đứng đác. Hàn Lâm cùng 47 người đặc chiến doanh các chiến sĩ đứng không lúc đích, ánh mắt của bọn hắn kiên định, nét mặt nghiêm túc. Trên người của bọn hắn tản ra một loại vô hình uy nghiêm, như người xung quanh không dám tới gần. Bọn hắn phản phất là tại dùng loại phương thức này, hướng những kia anh dũng hy sinh chiến gửi lời chào thủ hộ lấy bọn hắn cuối cùng vào đường. Cũng không lâu lắm, xa xa truyền đến một hồi dồn dập động cơ tiếng oanh minh. Từng chiếc xe cho quân đội từ đằng xa chạy nhanh đến, chạy về phía bến tàu. Cùng lúc đó, từng bầy chiến sĩ vậy dâng tới bến tàu, bọn hắn động tác nhanh chóng mà có thứ tự, lễ phép đem trên bến tàu mọi người vây xem khu ra, đồng thời phong tỏa bến tàu, tạm thời ngưng trên bến tàu tất cả nhiệm vụ. Trên bến tàu rất nhanh trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lại xe cho quân đội tiếng oanh minh cùng các chiến sĩ tiếng bước chân. Rất nhanh, ngụy quân trưởng dẫn theo một đám người đi vào bến tàu. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía tại không nằm trên đất hơn 400 bộ thi thể, những thi thể này tất cả đều gầy như quét bụi, một thân huyết đục tinh hoa bị tổn vệ, cả bộ thi thể chỉ sợ chỉ có 3 năm cân nặng. Thấy cảnh này, Ngụy Quân Trưởng trong mắt hiện ra một vòng không đẻ nén được tức giận, tay trái của hắn nhịn không được nắm chặt thành quyền, thần thông cảnh thượng phẩm tu vi, tại thời khắc này không chút yên kỵ toàn lực thả ra ngoài, không khí chung quanh cũng giống như bị phẫn nộ của hắn chói chấn động. Báo cáo thủ trưởng, đặc chiến doanh đã tiêu diệt cự lãng na giả thị tộc tộc trưởng, đại tế đi cùng với 12 tên tộc lao thần thông cảnh, còn có hơn một vạn tên chiến sĩ tinh nhuệ. Hàn Lâm tiến lên, thi lấy một cái về sau, lớn tiếng báo cáo. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mệt bệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng tự hào, cự lãng na giả thị tộc hiện tại quân mô tướng, hổ vô đầu, chính là mở rộng chiến quả thời cơ tốt nhất. Ngụy Diên khải ánh mắt rơi tại trên người Hàn Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngưỡng thượng. Hắn gật đầu một cái, giọng kiên định nói, "Hàn trại phó, ngươi dẫn đầu đặc chiến doanh các chiến sĩ, trước đem chúng ta hy sinh anh hùng đưa về nhà, thích đáng an táng. Chuyện còn lại, giao cho những người khác đi." "Đúng, thủ trưởng." Hàn Lâm lớn tiếng đáp thanh âm bên trong lộ ra kiên định cùng quả cảm. Ánh mắt của hắn không tự giác hướng lấy ngụy diên khải bên cạnh đứng yên vũ văn yên nhìn lướt qua. vũ văn yên vẻ mặt tươi cười, nụ cười kia trong mang theo vui mừng cùng khen ngợi. nàng hướng phía hàn lâm kẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng tín nhiệm. lần này, hàn lâm biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, hắn không chỉ thành công hoàn thành nhiệm vụ, còn cho vũ văn yên một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. vũ văn yên vốn là nhảy dù đến, mới đến, nàng cần tại thứ 19 quân nhanh chóng đứng vững, thắng được mọi người tán hành mà hàn lâm biểu hiện xuất sắc, không thể nghi ngờ vì nàng chạy bằng con đường. giờ phút này. Vũ Văn Nghiên đối với Hàn Lâm thỏa mãn đến cực điểm, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong, không chỉ có thưởng thức, càng có mấy phần thâm ý. Đập chiến doanh hơn 400 tên liệt sĩ tại trang trọng nghi thức trong bị hỏa táng an táng, Hàn Lâm tại xử lý hết những sự vụ này về sau, cuối cùng thanh nhàn tiếp theo. Thứ 19 quân tại đạt được thông tin 3 ngày sau mới bắt đầu đại quy mô hành động, nhưng 3 ngày thời gian đã đủ để cho cự Lãng Na giả thị tộc tập thể di chuyển. Đợi đến thứ 19 quân đánh tới cự Lãng Na giả thị tộc tộc địa lúc, cũng chỉ còn lại một ít còn chưa kịp rời đi nạ gạ cùng một ít khó mà vận chuyển thứ gì đó. Hành động thu hoạch cùng quân báo lần này hành động trần thiện có thể mệt, dường như không có thu hoạch nhưng ở báo cáo quân báo trong lần này hành động lại là đại hoạch toàn thắng đem bờ Đông Hải trên biển bá chủ cự lãng na giả thị tộc đánh cho vứt bỏ lãnh địa đào bại sâu vô cùng hải có thể nói dơ lên diệt trừ bờ Đông Hải một cái đại vũ át tính vì vũ văn yên tồn tại hàn lâm công lao vậy cùng báo cáo hơn nữa còn là công đầu chỉ là công lao này hàn lâm quân hàm chỉ sợ lại lại muốn tăng lên một giai đáng tiếc nếu như ngươi là thượng tá quân hàm lần này công lao đủ để cho ngươi biến thành tướng cấp sĩ quan vũ văn yên có chút tiếc nuối nói với hàn lâm trong thanh âm của nàng mang theo một tia tức giận nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Hàn Lâm khẳng định sĩ quan cấp giao tấn thăng tướng cấp sĩ quan không có to lớn chiến công là không có khả năng rất nhiều người phí thời gian mấy chục năm cũng không nhất định gặp được đạt được đại công cơ hội Hàn Lâm lần này vận khí tốt đụng phải một lần nhưng lần sau lúc nào còn có thể đụng tới chính là ẩn số ta còn trẻ về sau luôn có cơ hội Hàn Lâm cười nói trên mặt của hắn mang theo tự tin và u dung Vũ Văn Yên gật đầu cười tiếp tục nói nguyên bản đặc chiến doanh là chuẩn bị nhảy dù một tên doanh trưởng nhưng ngươi lần này lập xuống lớn như vậy công lao Chỉ là quân hàm tăng lên một cấp thực sự có chút không thể nào nói nổi. Cho nên quân bộ thập cửu quân quyết định liền để ngươi chính thức đảm nhiệm đặc chiến doanh doanh trưởng. Ngoài ra, đặc chiến doanh biên chế nguyên bản chỉ có 500 người, lần này cũng cho ngươi tăng lên tới 800. Mấy ngày nay, đặc chiến doanh các chiến sĩ sẽ lần lượt theo thập cửu quân những bộ đội khác điều đến. Ngươi hảo hảo huấn luyện bọn hắn, mau chóng khống chế này 800 người, về sau cơ hội lập công còn nhiều nữa.